Này giải độc hoàn tên nghe tới đặc biệt giống giang hồ thoại bản tử đồ vật. Các ngươi nói thật có thể giải độc sao? Như thế nào cùng bi đất tử một cái tướng, nghe lên còn có chút xú xú hương vị. Lại không ăn qua, nơi nào hiểu được, bằng không nhị ca ngươi nuốt thử xem xem. Ta cũng không dám. Ta cũng không dám. ngụy tiểu bắt nỗ lực nhấc tay tay, ta tới ta tới, bụng bụng trướng, tiểu bắt ăn. Ngụy tô dẫn một cái tắt đem người ấn trở về, xoay chuyển trong mắt. Cấp mọi người ra chủ ý nói, nhị ca dưỡng mèo trắng nhi không phải ăn sai đồ vật, đại phu đều nói liền này cuối cùng mấy ngày. Bằng không đút cho nó thử xem, nhìn xem hiệu quả. Mấy người cộng lại một phen, đều cảm thấy được không, Ngụy Tô dẫn bớt lên Nguy Tiểu Bác, đi theo những người khác hướng nhị ca sân đi. Ước chừng 30 phút sau, đoàn người lại vội vã mà chạy trở về, vọt vào Phúc xuân đường, bài bài đứng ở trước bàn.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 Dẫn đầu mở miệng chính là Ngụy Tứ Lang gái đầu, nhị thúc ngươi này hai viên giải độc hoắn có thể cho ta không? Ngụy nhị ra về khởi kia hai viên hắc viên, kỳ quái nói, muốn cái này làm cái gì? Tiểu Lan quân trọng mắt dạo qua một vòng nhi, liền biết nhị thúc không đem này viên coi trong mắt, vội hai bước tiến lên, nâng lên xứ hồ ân cần mà cho hắn rót rượu, nghiêm túc nói, không có việc gì không có việc gì, chính là cầm tùy tiện chơi ngọn nhi, ngươi liền cho ta bái. Này có cái gì thú vị? Tùy tiện đào đống bùn đều có thể xoa vài cái, hương vị còn xò cái này hảo. Ngụy nhị ra có chút ghét bỏ nhà mình cháu trai kỳ quá yêu thích, bất quá xem tiểu tử nhóm ánh mắt đều thập phần nóng bỏng, vẫn là ruôi trưởng tay đưa qua đi, nói, nột, cầm đi đi, nhưng không cho hướng trong miệng lung tung nữa ta. Ngụy tứ lang nết miệng cười đến thấy nha không thấy mắt, đôi tay quán đi lên tiếp. Mặt khác huynh đệ cũng hổi quá vị như tới, một đám người dũng đi lên, Nhị thuốc, ta cũng muốn. Ta muốn ta muốn. Cho ta, nhị thuốc bất công. Ngụy nhị ra chưa bao giờ biết chính mình như vậy được hoàn nên Ngốc một chút, các ngươi làm gì, còn không phải là hai viên bi đất từ sao, chờ trong chốc lát đi tiểu hồ biên cho các ngươi xoa một trăm lượng trăm cái, còn chưa đủ các ngươi ngọt nhi. Tranh cái gì nha? Tiểu lang quân nhóm quỷ dị mà trầm mặc, không hẹn mà cùng ghét bỏ mà biểu môi, mới không cần, ai muốn chơi bùn à. Lại không phải tiểu thí hài nhi, chỉ có ngụy tiểu bắt mới hiếm lạ đâu. Ngụy nhị ra càng buồn bực. Liên ở ngay lúc này, chạy trốn tương đối chậm ngụy tô dẫn cũng rốt cuộc mang theo ngụy tiểu bắt xuất hiện ở cửa, hướng về phía trong phòng siêu hồn ảo ca ca bọn đệ đệ thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Tổ mẫu mới nói huynh đệ tỉ mội chi gian muốn lẫn nhau giúp đỡ, này đàn không lương tâm, hiểu được thứ tốt, một đám chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Ngụy tô dẫn, nhị thúc, đừng cho bọn họ. Lừa ngươi đâu?" Ngụy nhị ra, "Cái gì?" Ngụy Tiểu Bát lưu đến hắn đầu gói biên, hai chỉ béo tay bái ở trên người, nói, "Phụ thân, mèo trắng Nhi bắt đầu là cái dạng này." Nàng nghiêng đầu phun ra đầu lưới hai mắt trắng dã, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Thực mau lại đứng đắn lên, nhẹ nhàng miêu một tiếng, an thuốc viên sau liền biến thành như vậy. Ngụy nhị ra ôm tiểu khuê nữ không hiểu ra sao, vẫn là ở Di An trưởng công chúa dò hỏi hạ. Đám kia thân cao so lè không đồng đều huynh đệ ngươi một lời ta một ngữ nói lúc đầu mạc, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngụy nhị ra một chút cũng không tin vây quanh ở bên cạnh ra tiểu tử nhóm, quay đầu nhìn về phía nhất ổn trọng Nguy tô dẫn, hơi có chút kinh ngạc hỏi, mèo trắng nhi thật tốt. Thật tốt. Ta cấp uy giải độc hoàn, hiện tại đều có thể đứng lên đi hai bước, còn đuổi theo ăn cái gì. Ngụy tô dẫn khẽ cắn môi, hai mắt hàng quang, sáng láng có thần. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy, có thể thấy được lúc trước xác thật là tưởng kém, ngoại tàng tổ cô không hổ là ngoại tàng tổ phụ sư tỷ so ngoại tàng tổ phụ nhưng lợi hại nhiều. Tam chất nữ nhi từ trước đến nay không phải cái sẽ nói dối, ngụy nhị ra trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, không cấm lưu lưới, có như vậy thần. Sư lão gia tử mí mắt một hiền, hư lạnh nói, đều cho ngươi nói là thứ tốt, hay chỉ trong mắt không biết nhìn hàng, thật là cái nhị ngốc tử. Nguy lao phu nhân cũng là gật đầu, cũng không phải là sao, ta ngốc nhi tử nhà. Ngụy nhị ra, di an trưởng công chúa lung ở trong tay háo đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, quan tới bình tĩnh mắt phượng trung nhấc lên rất nhỏ gợn sóng. Nàng vốn là nổi lên kêu ninh hoàn cấp Ngụy Lê Thành nhìn xem ý niệm, lại kinh như vậy một chuyến, tâm tư càng thịnh. Một lát do dự, vẫn là nhịn không được ra tiếng nói, ông ngoại, mộ thân. Sư lão gia tử biết được nàng ý tứ. Lê thành một thân chứng bệnh tìm không thấy nguyên do, lâu năm khó chữa trung tích thành trầm kha bệnh cũ, tưởng hết biện pháp ăn hết dược, lăng là một chút tác dụng cũng không có, hảo hảo hài tử bị sinh sôi tra tấn đến không ra hình người. Hắn mỗi khi thấy cũng là gọi người tim như bị đau cắt, liền sợ có một ngày người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tóc mai tái nhật lão nhân thở dài một tiếng, thử xem xem đi. Hôm sau là cái mưa rầm ngông lung thiên nhi. Sáng sớm lên có thể thấy được sương mù phân ơn, đình viện kia cây lão cây lê đã nở hoa, một trận thanh phong quá, thẳng tầng như tuyết lạc. Dùng quá cơm sáng, linh hoàng tạm thời không có việc gì, liền ngồi ở dưới tảng cây đá xanh thượng chậm gì gì mà họa sơ đồ phát thảo, tiếp tục quy hoạch nhà cửa. Vân chi ngày hôm qua thượng thành Tây Phương ra đi mua tòa nhà, Phương Phu Ú Nhân không hề nghĩ ngợi liền gật đầu ứng. Quỷ trạch chi danh biến truyền kinh đô. Mấy năm nay chớ nói đem tòa nhà bán trao tay đi ra ngoài, 10 văn một tháng như vậy tiện nghi giá cũng chưa người chịu hướng trong đạp chân, chỉ có thể gác ở đằng kia là thôi. Khó được có ngốc tử chịu đưa tiền mua tới, phương phu nhân cao hưng đến hai tay một phách, lập tức liền lấy ra khế nhà đi quan phủ qua minh lộ, một lát cũng chưa chầm trễ. Không đến nửa ngày này chỗ tòa nhà liền không họ phương, sửa họ ninh, nàng hiện tại tưởng hủy đi chỗ nào liền hủy đi chỗ nào. Tưởng như thế nào tạo thành như thế nào tạo. Ninh Hoàng trên giấy viết viết vẽ vẽ, phát hiện này một hồi xuống dưới công trình thật đúng là không nhỏ, tính xuống dưới đến phi không ít bạc, cũng may vệ phu nhân đưa tới trang sức còn dư lại rất nhiều, đảo cũng hoàn hoàn toàn toàn vậy là đủ rồi. Nói như vậy nói, vệ tam cùng vệ phu nhân thật đúng là giúp thật lớn hội. Ninh Hoàn hơi cưới đầu, để bút cười khẽ, thẳng đến thợ thủ công tới cửa nàng mới đứng dậy. Đem họa tốt sơ đổ phát thảo đưa cho dẫn đầu trung niên nam nhân. Gần buổi trưa, Ninh hoàn theo thường lệ dẫn theo hòm thuốc, chậm gì gì mà hướng tướng quân phủ đi. Chân châu như thường lui tới giống nhau ở cửa hôm chờ bất đồng chính là, hôm nay bên người nàng còn lập cái 13-14 tuổi cô nương. Ngụy tô dẫn là nghe xong nhà mình tổ mẫu phân phó, cô y đến trước cửa tới đón tiếp nàng ngoại thẳng tổ cô. Vì thoạt nhìn tinh thần, còn chuyên môn xuyên ngày hôm trước mới vừa làm tốt tân váy. Bạch đế theo hoa anh đào, xinh xắn đáng yêu chính hợp nàng tuổi, lại trang bị kêu mắt ngọc mầy ngài, mặc cho ai đều đến nói một tiếng hảo. Nàng nhìn chầm chầm thật dài đường tắt, xa xa trông thấy một mặt màu xanh nhạt bóng người, cũng mặc kệ bên cạnh trân châu, trước một bước đón nhận tiền đến. Ninh Hoàng Trí nhớ luôn luôn hảo, tự nhiên nhận được đây là ngụy Tam gia dưới gối tên là Tô Dẫn trưởng Nữ, đang muốn mở miệng, đối phương lại trước một bước giơ lên mang chút ngượng ngủng gương mặt tươi cười, xinh xắn kêu. Ngoại tàng tổ cô, Ninh Hoàn, cái này xưng hô, nghe tới. Thật sự hảo biến níu. Ngụy Tô dẫn thấy nàng không có làm phản ứng, lại muốn lên tiếng nhi. Ninh Hoàn vội vươn tế bạch ngón tay so ở môi trước, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi hơi mỉm cười con mắt ôn nhu nói, hảo cô nương, ở bên ngoài muốn kêu ta ninh đại phu. Thanh đạm dược hương chui vào hơi thở, Ngụy Tô dẫn vội che miệng im tiếng, hai má phiếm thiển vượng gật đầu nói hảo. Chỉ là cặp kia sạch sẽ sáng ngời đôi mắt vẫn là không được mà hướng trên người nàng ngó. Hôm qua cách khá xa, cũng không như thế nào thế nhìn, hiện nay đứng ở bên cạnh, trong lòng không được than thở, nàng ngoại tàng tổ cô thật sự hảo tuổi trẻ A Tuyết cơ ngọc ra, thu ba lưu Tuệ mặt ngoài thoạt nhìn căn bản so nàng lớn hơn không được bao nhiêu, cũng không biết hiện nay rốt cuộc là cái cái gì tuổi tác. Nàng càng nghĩ càng tò mò, ánh mắt liền không tự giác hàm mang theo vài phần. Ninh hoàng trong lúc lơ đáng đối thượng nàng tầm mắt cười hỏi làm sao vậy là có chuyện muốn nói Ngụy Tô dẫn xấu hổ nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ lòng hiếu kỳ Thịnh điểm chân để sát vào tới hờ khép miệng nhỏ giọng hỏi ngoại tầng tổ phụ đã 80 có năm không biết ngoại thằng tổ cô năm nay Thọ đâu tiểu muội muội hỏi rất hay a chính vừa lúc hỏi đến điểm mấu chốt nhí thượng nhưng vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời nếu cấp cái chuẩn xác tuổi tác Vạn nhất lần sau xuyên họa lại ra cái cùng nàng nhị sư đệ giống nhau ngoài ý muốn, đến lúc đó tuổi không khớp lại là cái vấn đề. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến chỉ có thể hướng hư chỗ nói. Ninh Hoàn nửa rũ mí mắt, hàng mi dài rơi xuống mật mật thanh ảnh, nàng ra vẻ trầm ngầm sau một lúc lâu, mới chuyển mắt nhìn về nơi xa hướng vô biên phía chân trời, khỏe môi hàng một kia nhạt nhẹo ý cười. Trầm dai nói, nhàn vân đạm ảnh, vật đuổi sao rời, xuân thu phục quay lại. Này tháng đổi năm rời ngay cả ta chính mình cũng nhớ không rõ. Đến nỗi ta năm nay rốt cuộc nên nhiều ít tuổi, phải toàn dựa ngươi bản thân sức tưởng tượng. Thanh âm kia lướt nhẹ như mây, lời nói ôn nhu phiền muộn, như thần khi đám xương bao phủ ở trong lòng, tiêu mị tô dẫn bất giác ngừng lại rồi hô hấp. Nàng khẽ nhết miệng, trong mắt là ước chế không được kinh ngạc cảm thán, thật lâu hoán bất quá thần tới. Ninh hoàn dẫn theo hòm thuốc tiếp tục đi phía trước, đi rồi thật xa đều không thấy người theo kịp.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 Đá xanh tiểu đạo, đảo mắt liền đến minh tĩnh viện. Tống Di Nương một sửa ngày xưa lười nhác, sớm mà chờ ở trong viện. Hôm qua hiến hội lão phu nhân đem ninh hoàn giới thiệu cho vãn bối con cháu, trong phủ Di Nương thị thiếp cũng không ở liền, Tống Ngọc Nương cũng không hiểu được nơi này đầu có cái gì loanh quanh lòng vòng, nhưng nàng đầu góc nhất quán hảo xử không ngại ngại có thể cân nhắc ra điểm nhi manh môi tới. Dương mắt lại thấy tam tiểu thư ngụy tô dẫn ngoan ngoan đi theo người tới phía sau. Tư thái tất nhiên là càng thèm cung kiêm, loát chính ống tay háo, bước nhanh tiến lên đi, mỉm cười doanh doanh. Ninh Hoàng cười đánh giá nàng liếc mắt một cái, cũng chưa nói bên, theo thường lệ bắt mạch thi châm. Ngày mai khởi ta liền không cần phải đến lại qua đây, Tống Di Nương chỉ cần đúng hạn uống thuốc, lại quá cái 7 ngày liền có thể ngừng. Thiếp thân nhớ kỹ, Tống Di Nương đem túi tiền đệ thượng, dừng ở trong tay phân lượng pha trọng, tâm ý mười phần, Ninh hoàn còn cong môi tâm tình không tồi. Đại không đến 30 phút, Ninh Hoàn lại cùng ngụy Tô dẫn bước đi ra mình tinh viện. Trước cửa liễu rủ, thanh thanh một tây, sư láo ra tử sần đứng ở bên, đầu bạc như tuyết, thân hình khô gầy, ô xác áo chẳng cũng không bên người, rót một khâm gió lạnh. Ninh Hoàng nghỉ chân, A chính. Sư lão gia tử nghe tiếng tiến lên, sư tỷ Hắn giữa mày ngưng còi u sầu, trải qua 5 tháng phong sương vũ tuyết gắn đầy nếp nhăn khuôn mặt, tại đây một khắc càng hiện tăng thương. Nàng nhị sư đệ như vậy tuổi tác phú quý an bình, con cháu vòng đầu gối, có thể kêu hắn như vậy mà thù mày hê, đơn giản đó là vì cái kia lâu bệnh cuốn thân đại ngoại tàng tôn. Ninh Hoàng ngay từ đầu liền có trị liệu ngụy lê thành tính toán, là vì dựa vào di an trưởng công chúa làm vệ phu nhân cập vệ ta mẹ con ném chuột sợ vỡ đồ, hiện tại lại có sư chính này một tầng quan hệ ở, tốt xấu cũng coi như cái trưởng bối, về tình về lý cũng nên đi một chuyến. Này đây ngừng hắn ớp ha ớp úng nói thành nói thẳng, trực tiếp mang ta đi trưởng công chúa phủ đi, chứng bệnh như thế nào, ngươi trên đường cùng ta nói tỉ mỉ. Sư lão gia tử đầu tiên là sửng sốt một chút, trật thật mạnh ai một tiếng, liên tục gật đầu, hào hào hào. Trưởng công chúa phủ cùng tướng quân phủ ly đến không xa, lấy xe ngựa thay đi bộ, bất quá một chén trà nhỏ lộ trình. Di an trưởng công chúa là đương kim thánh thượng một mẹ đẻ ra thân muội Nàng phủ đệ là sở hữu công chúa trong phủ xa hoa nhất nhất tráng lệ một chỗ. Ninh Hoàn đi theo sư lão già tử bên người, bạch đế lam mặt nhi dày theo lạc bước ở phô hợp chỉnh tề trường gạch thượng vắng lặng không tiếng động, lọt vào trong tầm mắt màu hạm điều doanh, khắp nơi hoa thụ chạy dài, lãnh hương sâu kín nhưng phiêu vài dạm. Thật thật là cái hảo địa phương, chờ nàng về sau có tiền, cũng như vậy tạo. Ninh Hoàng đại khai tính toán chính mình đến phấn đấu nhiều ít năm. Cách họa lâu hồ tạ màu son hành lang giải thượng, thân xuyên thanh lang trường bảo nam tử sơn mắt chuyên mắt, trong lúc vô tình thoáng nhìn hồng tường đường hẻm gian cây tử đằng thấp thoáng hạ nhân ảnh, trong mắt hiện lên một mặt dị xác. Hoàng biểu muội Nàng như thế nào lại muốn tới nơi này? Trường Đinh Huynh! Ngươi ngẩn người làm gì? Chẳng lẽ là bị trưởng công chúa phủ cảnh sắc mê mắt? Cấp ủy công tử đồ vật đưa đến, chúng ta đi nhanh đi! Ngươi vừa rồi không còn vội vã nói tẩu tử ở lâu ngoại lâu chờ cùng nhau dùng cơm chưa sao, lúc này lại thất thần trì hoán cái gì. Sở trường đình lung tung ứng hai tiếng, dưới chân lại không có động tác, vẫn là nhữ mày nhìn về nơi xa kia chỗ thân ảnh. Bạn bè tò mò, một tay đáp ở hắn trên vai, một tay đỡ xà nhà, ra bên ngoài nửa dò ra thân mình. Đãi thấy rõ cái gọi là người nào, đôi lông mày hàm chứa vài phần kinh miệt, sách kia không phải các ngươi trong phủ vị kia bị đuổi ra đi biểu tiểu thư sao. Lúc này mới bao lâu, liền đáp thượng trưởng công chúa, thật là ai phong tập phùng, nhiều có phương pháp A Bạn bè cười như không cười nói, quả nhiên là cái có thể khoát phải đi ra ngoài, suốt ngày bẻ lũ xu nịnh, như vậy tình trạng lăng là có thể tìm đến con đường ra tới, bội phủ, bội phủ. Sở trường đình nghe vậy như chặt mày, hơi trầm xuống trầm mặt, xê dịch bước chân chuẩn bị qua đi rồi lại nhớ tới ôn ngôn hạ còn ở lâu loại lâu chờ hắn. Nếu đi chậm, nàng nhất định sinh bực. Rốt cuộc vẫn là ngày xưa bạch nguyệt quang, hiện nay thê tử phân lượng chọc chút, cân nhắc dây lắt vẫn là kéo xuống bạn bè đắp gắt trên vai tay, xoay người, tính, quả nàng làm cái gì, chúng ta đi thôi. Ninh Hoàn còn không biết chính mình trong lúc vô tình ở cha biểu ca sở trường đỉnh nơi đó lộ cái mặt nhì, nàng chính nghe sư chính nói liên miên nói lên chính mình ngoại thẳng tôn chứng bệnh. Đầu một hồi phát hiện không đối là ở trường Hưng 9 năm, ngày đó vừa lúc là Lê Thành 10 tuổi sinh nhật, đang dùng mì trường thọ đâu một chiếc đúa còn không có nuốt nhập miệng, đột nhiên liền từ ghế trên tài đi xuống, thần chí hôn mê cả người có rút. Tự lần đó tỉnh lại sau, liền thân hư vô lực, khí đoàn thể mệt ngũ tạng lục phủ khi có đau từng cơn, căn bản hạ không được giường không xuống đất được, đến nay đã có 10 năm chưa bước ra qua phủ môn. Sư chính ngữ thanh nặng nghề Hoàng gia thai y đi giang hồ danh thủ đều đến xem quá, có nói là chúng cổ độc, có nói là chúng nghiệm thuật, còn có không đàng hoàng nói là lệ quỷ quân thân, chuyển tới chuyển đi, cũng vẫn là không có thể lý ra cái đến thuật cùng. Ninh Hoàng nghe được những mày, hiện nay ăn cái gì dược? Không dám lung tung uy cái gì, chỉ ngày ngày canh sâm thuốc bổ, dưỡng thân mình miễn cưỡng tục mệnh. Hai người khi nói chuyện, đảo mắt liền tới rồi một vòng thực thúy chúc gưu tính đình viện. Thân xuyên nâu y trưởng quái bà tử thấy sư chính, vội nghiêng người đẩy cửa. Một đường không người ngăn trở, dưới hiên thị nữ đánh lên giày nặng nỉ mảnh, phòng trong huề bọc chua xót dược vị nhi nhiệt khí ập vào trước mặt, sắc đến ninh hoàn trong cổ họng phát ngỡ. Di an trưởng công chúa nghe thấy động tĩnh, vội chuyển qua bình phòng, lau đi thái dương mồ hôi nóng, ông ngoại, cô, ninh đại phu, bất đồng với hôm qua trang phục lộng lấy lăng người. Hôm nay nàng chỉ xuyên một thân đơn giản giao khâm váy dài, nhân đến trong phòng ngói bức, và áo đều kêu ướp đấm mồ hôi. Sư chính hỏi, Lê Thành Nhưng tỉnh. Đã nhiều ngày cơ hồ không có thanh tỉnh thời điểm, ta mới vừa cùng hắn rót chút cánh sâm. Di An trưởng công chúa vén lên bình phong sau sương mù màu xanh lá màn lụa, động tác nhẹ mà hoãn, sợ mang theo phong tới. Trong phòng cửa sổ nhắm chặt, các nơi phong nghiêm, trên mặt đất phô nhung thảm, lương thượng huyền lộ mỏng thị nữ châm trà, trong tay ly đều là mục chất, thật cẩn thận e sợ cho làm ra tiếng vang tới. Ninh Hoàn bất động thanh sắc tả hữu nhìn hai mắt, ở sư chính nhẹ gọi thanh hạ phụ cận đi, liệm váy ngồi ở mép giường. Nam ở thật mạnh đoàn hoa cẩm tú đệm chăn người trẻ tuổi, hai mắt mất máy, giữa mày nhíu chặt, gò má tái nhợt không có chút máu. Ở ốm đau cha tấn hạ gầy ốm đến chỉ còn lại có một fen xương cốt. Ninh Hoàn cho hắn bắt mạch, lại túi xuống thân đi, nhẹ nhấc lên chăn gấm. Kéo ra tuyết sắc áo trong. Da có huyết đốm, ngực phát tím. Cân nhắc gian nhỏ dài tế chỉ điểm dừng ở cổ phía bên phải. Ngụy Lê Thành như là bị đông lạnh chứ giống nhau. Thân mình khẽ run, trọng như ngàn quân mi mắt sốc lên một cái tinh tế phùng nhi. Ninh Hoàng Trấn An cười khẽ cười, thu hồi tay nâng thân, mang nước đoái hai giọt hồi xuân lộ. Đem chén đưa cho phòng trong thị nữ, đút cho hắn uống lên. Thị nữ không dám ứng thừa Mắt hàm do hỏi nhìn về phía di an trưởng công chúa, thấy nàng gật đầu mới vừa rồi mấy người một đạo tiến lên, nửa nâng dậy người, về muôn nguy thủy. Mới vừa uy non nửa chén, trên giường liền sinh dị động Ngụy lê thành đột nhiên mở bừng mắt, đồng tử tăng giã, hư vô tiêu cự, hắn tay nắm chặt và tao ôm ngực thống khổ mà nước nở ra tiếng, rách nát khẳng khẳng, lọt vào thai kinh hãi, hắn khó có thể nhẫn mại mà cuộn tròn thành đoàn, banh sống lưng, tứ chi run dậy. Di an trưởng công chúa lo sợ không yên hét lên một tiếng, bổ nhào vào mép giường, động tác chi cấp, đuối tóc thượng phỉ thúy hàm phương thoa đều siêu siêu vẻo vẻo hạ xuống. Nàng vô thố mà khóc hô hai tiếng, Ngụy Lê Thành không hề phản ứng. Lần này vô dụng, di an trưởng công chúa nhớ tới đầu sỏ gây tội, quay đầu đoán giận coi chi, ăn người ánh mắt hai đến mấy cái bên người thị nữ quỳ đầy đất. Đứng ở bên cạnh bàn thanh váy tố nhã tay háo rộng kiểu diễm nữ tử lại là sắc mặt nhạt nhạt. Đối với vừa mới phát sinh hết thể nhìn như không thấy, hồn không thèm để ý, hai tròng mắt bình tĩnh đến giống bích hồ hồ sâu một vông như gương nước trong. Đại để là đối phương quá mức chấn định, như vậy thông rong an hòa, đạm nhiên tự nhiên, cực kỳ giống suất trần thoát tục thế ngoại người, tựa hồ sở hữu hết thể tất cả tại trong lòng bàn tay, đều ở dự kiến trong vòng. Di an trưởng công chúa ngần người, ngẹn tia khẩu sáng quắc giận diễm phúc mà một chút dập tắt, phẫn nộ cùng kinh hoàng tan đi hơn phân nửa. Nàng mắt phượng rừng, rừng, đôi môi ngập ngừng, bi bi thương thương nói, câu ngoại tổ mẫu. Ninh Hoàn, trang cao nhân thật sự hảo khó, tạc quá không dễ dàng. Nàng không nói chuyện, tiến lặng đối quá thân, bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thư ra một hơi. Trên giường Ngụy Lê Thành dần dần không có thanh nhi, sư lão ra tử tiến lên xem xét, phát hiện người đã hôn mê bất tỉnh. Sư tỷ tỉ, này! Ninh Hoàn nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần lo lắng. Chờ hoan trong chốc lát, hắn liền sẽ tỉnh lại. Sư chính lo lắng sốt ruột, muốn nói lại thôi, này rốt cuộc là. Hắn thân thể có chút đồ vật, có chút giống cổ trùng. Có phải hay không còn không thể xác định, nhưng liền tính không phải, cũng khẳng định cùng trùng cổ đồng tông. Thả có thể kêu nhiều như vậy đại phu bó tay không biện pháp, lợi hại thật sự. Linh Hoàng từ từ nói, nhân xâm linh chi mấy thứ này, hắn ăn 10 năm, trong thân thể mấy thứ này cũng ăn 10 năm. Đã không dùng được, không có ngon miệng đồ ăn, lại quá không lâu liền sẽ ăn luôn hắn ngũ tạng lục phủ, lấy này ăn non e. Sư chính đại kinh thất sắc, thật là như thế nào. Ninh hoàn đem chỉ dư lại nửa bình hồi xuân lộ gác ở trên bàn, lại xoay người lại, hồi xuân lộ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tạm thời trở thành chúng nó đồ ăn. Nói thủy cho hắn uống đi, tuy rằng uống xong đi sẽ đau trong chốc lát, nhưng tốt xấu có thể tạm thời bảo mệnh. Di an trưởng công chúa nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, không nhanh không chậm, ngơ ngẩn mở to mắt, vội hỏi nói, kêu câu ngoại tổ mẫu nhưng có biện pháp. Ninh hoàn đầu ngón tay nhẹ thủ sắn tay háo biên nhi, không đem nói chết, nhẹ nhàng thở dài, nói, ta hai ngày sau lại qua đây, có thể thử xem. Di an trưởng công chúa, tại sao lại đãi hai ngày? Ninh hoàn hơi hơi gật đầu, cần phải làm chút chuẩn bị. Nàng không tiện trúng cổ. Nàng này không được chịu thời gian đi học sao. Nhưng lại không thể như vậy hồi di an trưởng công chúa, chỉ nói, này hai ngày làm Lê Thành trước dưỡng dưỡng thân mình, hồi xuân lộ phải nhớ đến dùng Nói đến cái này phần thượng, di an trưởng công chúa sao có thể không ứng, trùng hợp ngụy Lê Thành cũng tỉnh, còn khó được tin tưởng kêu một tiếng mâu thân, nàng lại khóc lại cười mà ôm gọi tâm can nhi. Việc này tạm thời hạ màn, Ninh Hoàn lại lần nữa cự tuyệt xe ngựa đưa tiễn đề nghị, Xanh theo hồng thuốc chậm chạp mà rời đi trưởng công chúa phủ. Sư lão gia tử lưu tại trong phủ chăm sóc cháu ngoại, lâu không thấy Ngụy ra lão đại, bèn hỏi: "Hòa viện, trọng đạt người đâu?" Di An trưởng công chúa thế nhi tử cái hảo mềm bị, nghe lão gia tử hỏi chuyện phu, thâm giọng trả lời: "Trong cung cấp triệu, hình như có đại sự, nửa canh giờ trước liền vội vội vàng vàng tiến cung đi, liền cơm chưa đều còn không có tới kịp sử dụng đâu." "Đại sự?" "Là gần nhất trong thành tựa hồ ra chuyện gì, không lớn an bình. Tử thân điện đế vương ngồi ở trên cao, tâm phiền ý loạn mà vây vây tay, việc này liền giao cho sở khanh cùng đại lý tự một đạo điều tra, trong thành tăng mạnh thủ vệ tuần tra, cần phải kêu âm thầm ác quỷ bắt được tới, ngươi trở ghi nhớ tiểu tâm hành sự, vạn không cần làm cho nhân tâm hoàng sợ. Trong điện mọi người cung nhiên lĩnh mệnh, có tự rời khỏi nội điện. ngụy đại gia Nguy trọng đạt bước ra ngạch cửa, đồng hành mấy người bởi vì Hoàng đế một hồi thoá mạ sắc mặt đều không được tốt xem. Chiều đại đối phỏ mã không có rất nhiều hạn chế, ngụy trọng đạt quản kinh đô tuần tra chi trước, cũng không biết là từ đâu chui ra tới bọn đạo trích hàng người, cư nhiên dám ở thiên tử dưới chân động thổ, liên tiếp hại tám điều mạng người, trong đó còn bao gồm liêu thượng thư gia ấu nữ cùng non nửa nguyện trước mới vào kinh tới tiên đế thân phong hoài an huyện chủ. Hắn trầm khuôn mặt, này thật sự là hắn thất trách, Mấy cái đại nhân ghé vào cùng nhau nói chuyện, biên hướng hoàng thành cửa thành đi, ngụy trọng đạt nhìn về phía bên người duy nhất một cái một đường trầm mặc không nói gì đồng liêu, không khỏi ra tiếng hỏi, hầu ra chuẩn bị đánh chỗ nào tra khởi. Sở dĩnh đi đến tề tranh nắm tuấn mã trước, tiếp nhận sở thắng truyền đạt trường kiếm, xoay người lên ngựa. Xuân phong sách sách hạ, xương sát áo khoác rào rạt vang nhỏ. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng chùa tướng quốc, xoay người chỉ để lại võ ngựa lộc cộc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 Hơn nữa mấy ngày trước đây một cái lao phụ nhân cùng sáng nay ở chùa miếu sau núi phát hiện một cái tiểu du thủ du thực, cùng sở hưu bốn người chết ở chùa tướng quốc địa giới nhi. Ý y này xem ra, liền tính không phải đám kêu hòa thượng đại sư làm, sợ cũng cùng bên trong có chút liên lụy. sắp thật nên đi chỗ đó đi chà xem xét. Bất quá! Nguy trọng đạt cảm khái chung hơi mang khó hiểu, hầu ra không phải luôn luôn không thích trộn lẫn những việc này sao. Hôm nay nghĩ như thế nào khởi chủ động cùng bệ hạ xin ra trận. Mấy năm nay Biên Cương không có chiến sự, Tuyên Bình Hầu trừ bỏ quản quân doanh mọi việc ngoại, bệ hạ còn cho hắn treo cái thái tử thiếu phó hư trước, lấy kỳ vinh nhân. Ngay thường vị này trừ bỏ đi đông cung ngồi ngồi xuống, cũng cơ hộ không để ý tới khác chuyện này. Hôm nay như vậy tích cực, thật đúng là đầu một chuyến. Đại lý tử thiếu khanh vương đại nhân nói tiếp nói, ai hiểu được, ngươi cũng đừng nói, thật đem ta hoảng sợ. Nghĩ vậy một đoạn thời gian muốn cùng tuyên bình hầu cộng đồng pha án, Vương Đại Nhân không chỉ có trong lòng phát khổ, còn thật lệnh thật lệnh. Vị này hầu ra không lớn ái nói chuyện, tính nết cũng còn hảo, sinh thanh lanh trầm tĩnh biểu tình cũng luôn là nhạt nhạt, một chút cũng không có tầm thường võ tướng tụ càng thấy thế nào đều là cái trời quang trăng sáng nhân vật, nhưng cố tình chính là mạc danh dọa người. Đại để là bởi vì một tay kiếm thuật đã luyện được đăng phong tạo cực, khi thế mở mịt đảm vô tới rồi cực hạ Càng thêm kêu người ngoài chắc không ra, sợ không được, thăm không đến đế, bởi vậy mà sinh ra một loại kiêm kỵ. Chẳng lẽ là luyện kiếm tương đối có thể luyện khí thế? Không biết mấy trăm năm trước người giang hồ đứng ở tố có cửu châu kiếm khách chi xương bùi trung ngọc trước mặt, có phải hay không cũng cùng hắn đứng ở tuyên bình hầu trước mặt một cái cảm giác. Vương Đại Nhân bước chân có chút trầm trọng, lên ngựa hướng chùa tướng quốc đi trên đường đều biểu tình hoàng hốt, bằng không hắn không lệ giản, cũng sửa luyện kiếm đi. Sở dĩnh cũng không biết vương đại nhân trong lòng chửi thầm, cùng tề tranh mọi người giá mã chạy tới chùa tướng quốc. Sau giờ ngọ trường nhai người không nhiều lắm, ít hỏi có thể đến được, hắn ngồi ở trên lưng ngựa, thực dễ dàng liền thấy từ hợp bảng trai mua điểm tâm ra tới ninh hoàn. Đây là hắn trở về lúc sau lần đầu chính diện gặp phải. Màu xanh lá thêu xanh cành trúc tay háo rộng dao khăn váy, đơn giản nhẹ nhàng bùi tóc. Đuối tóc biên nhiều đóa tuyết sắc hoa lê hẳn là từ trong viện kia cây hoa lê trên cây tân bẻ tới, tố nhã tươi mát như diệp gian phùn lộ, cùng sau lại thân xuyên hắc váy lũa ngồi ở tương huy lâu quốc sư so sánh với thiếu vài phần uy nghiêm. Sở dĩnh lạc khẩn trong tay dây cương, tuấn mã đình đề. Ninh hoàn một tay đề hồng thuốc, một tay sách điểm tâm, tổng cảm thấy giống như có người đang xem nàng, nghiêng nghiêng đầu, quả thấy ba thước nơi xa màu mận chín lập tức ngồi một người. trường bào. Sương sát áo khoác, cực lịch sự tao nhã nhan sắc. Ngọc quan thúc mặc phát, thanh lánh ngọc có thần. Một tay cầm kiếm, và áo trục phong, rất có thanh cốt tẳng tuấn tuyết sơn kiếm khách phong tư. Ninh hoàn nhớ rõ gương mặt này, nàng xuyên qua tới ánh mắt đầu tiên thấy chính là hắn. Tuyên bình hầu sở dĩnh. Thấy rõ ràng là ai, Ninh hoàn cũng không cái cảm giác, liếc liếc mắt một cái liền quay đầu đi chỗ khác, từ phía bên phải rời đi. Quản hắn là ai? Dù sao cùng nàng không quan hệ. Sở dĩnh không núp đích. Đằng trước tề tranh lại quay đầu trở về. Nghi hoặc nói. Hầu ra. Các ngươi đi trước. Tà theo sau lại đây. Sở dĩnh trở về một câu. Cũng không đợi bọn họ trả lời. chợt xuống ngựa nắm dây cương. Quải nói đi hướng một khắc con phố. Tề tranh theo hắn đi phương hướng triển mắt vừa nhìn. Nhìn đến ninh hoàn không cấm nhăn chặt mày. Lại nhớ đến phồn diệp nói với hắn quá nói. Giữa mày nếp gấp ngân càng sâu mấy phần. Không hiểu được, không hiểu được. Hầu ra tính tình này quá khó làm. Nếu rất vừa ý bộ dáng, lúc trước cơ gì gọi bọn hắn đem người ném ra đâu, trực tiếp thuận tay lời thuyền, nước chảy thành sông, không phải khá tốt sao? Bị người ném ra, nhiều mất mặt à, biến thành như bây giờ, đừng nói giống biểu tiểu thư như vậy tâm tư hẹp hỏi ác độc tiểu nhân, chính là hắn tề tranh như vậy lòng dạ rộng lớn cũng cấp không ra sắc mặt tốt tới. Bất quá lại nói tiếp, hắn thật sự không nghĩ tới, Hầu ra nguyên lai thích mặt ngoài tươi mát nội bộ rắn giết kẻ hai mặt mỹ nhân. Thế tranh thở ngắn than dài, sở thắng, ngươi ở dung đùi đắc ý làm cái gì. Còn không đi. Thế tranh, tới tới. Sở dĩnh không có theo sau, hắn chỉ là nắm mã ở cái kia đầu phố thượng đứng trong chốc lát, nhìn theo người đã đi xa mới giật giật điển hắc con ngươi, một lần nữa xoay người lên ngựa. Ninh hoàn cũng có điều giác, cách một đoạn quay đầu lại xem một cái, trong lòng cổ quay càng thâm. Này Tuyên Bình Hầu muốn làm gì? Ninh Hoàn suy nghĩ một đường cũng không suy nghĩ cẩn thận, đã trở lại hẻm thập tứ đóng cửa, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Không thành, nàng vẫn là đến đi mướn vài người tới giữ nhà hộ viện, người nọ không giống như là mạnh khỏe tâm bộ dáng. Cái này ý niệm một dâng lên, Ninh Hoàn cũng không trí hoãn, đi trước nhìn vừa chuyển thợ thủ công làm công, nói thêm hai câu yêu cầu, lại hồi sau phòng cùng Vân Chi nói một tiếng liền lại đi ra cửa thẳng đến trong thành duyệt lai quán. Ở bên trong tuyển mướn 6 cái thân cao 8 thức công phu cũng không tồi hộ viện, phó bạc đủ tuổi tử, cũng ký xuống mướn kỳ nửa năm khế thư. Vân Chi mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm còn muốn chăm sóc Ninh Phái Ninh đoán mấy ngày nay còn có thợ thủ công mọi việc, suốt ngày thật sự vất vả. Ninh Hoàng nghĩ nghĩ, lại mang theo 6 cái hộ viện đi một chuyến nhà xá. nha xá hòa nhã tới quán thuê thuê phương thức bất đồng, nơi này chỉ buôn bán. Mẹ minh có quan nha cùng tư nha chi phân, người sau chưa ở quan phủ quá quá minh lộ, hành nhiều là bất chính hoạt động, so không được quan nhà trong sạch. Ninh Hoàn ở một người kêu vương bà tử quan nhà chỗ mua hai cái 30 tuổi tả hưu thiện trù nghệ phụ nhân cùng hai cái phụ trách làm giặt quần áo quét rác này đó việc vặt, đều là trong nhà đầu không ai, cô độc một mình, không cần lo lắng chút cái gì. Lại chiêu một cái tên là ngũ nguyệt tiểu nha đầu cùng tên là hòa sinh 10 tuổi tiểu tử. Xuất thân nông hộ ra thế trong sạch, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại không thiếu cơ linh. Với lúc gọi bọn hắn phân biệt đi theo ninh noãn ninh phái, về sau cùng nhau tiến học đọc sách cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đầu một hồi là mua người chuyện này, làm ninh hoàng tương đương không được tự nhiên, toàn bộ hành trình sụ mặt, vương bà tử cho rằng nàng không hài lòng, cười nói không ít gặp may lời hay. Từ nha xá ra tới, nàng mang theo phía sau 12 người đi một chuyến quan phủ, đã ra tới khi đã gần giờ thân mạn. Nay nửa ngày xuống dưới, Tống Ngọc nương cấp tiền khám bệnh liền hoa cái sạch sẽ. Trên đường trở về Ninh Hoàn lại thuận đường đi một chuyến thư phòng, nàng đến đi làm chính sự nhi, mua họa. Vì tránh cho gặp phải cùng nguyên chủ từng có khập khiếng công tử các tiểu thư, Ninh Hoàn cố ý tránh đi kinh đô trong thành lớn nhất thư phòng, đi phố trường Ninh một cái không lớn nổi danh cửa hàng nhỏ. Không nghĩ tới đều như vậy còn có thể gặp được người quen. Búi tóc châm ngọc châu tích cóc hoa tùa thoa. Thân xuyên lưu màu ám hoa chấm nếp gấp như y váy, mặt mày sáng trong tựa yên thủy cô loan, sắc cùng nguyên chủ có vài phần tương tự. Cùng nguyên chủ thân danh bừa bãi bất đồng, đang lúc tuổi thanh xuân ôn ngôn hạ là kinh đô trong thành không ít cậu ấm trong lòng một chi hoa, nàng đứng ở trước quầy, nắm thư tay nhỏ dài tinh tế, tức như hành can. Thân thân thanh lang trường bào sở trường đình nhìn chăm chú vào nàng, hai mắt ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới. Này hai vợ chồng thành thân bất quá 3 tháng, ôn luôn hạ liền trải qua có thai, để non, dưỡng thân mình ba cái giai đoạn, thẳng đến gần nhất mới một lần nữa ở bên ngoài hoạt động. Nàng là nhà cao cửa rộng tiểu thư nổi danh tài nữ, xuất hiện ở thư phòng không kỳ quái, kỳ quái chính là vì cái gì sẽ xuất hiện tại như vậy cái tiểu tiệm sách. Thấy nguyên chủ tình nhân cũ biểu ca cùng cũ tình địch biểu tẩu, Ninh Hoàng cũng không tránh đi ý tứ, chiều nay đi rồi quá nhiều lộ nàng là lười đến lại hướng địa phương khác chạy. tiêu ngũ nguyệt cùng hòa sinh mấy cái ở bên ngoài chờ một lát, ninh hoàng đi vào, chỉ đương không nhìn thấy kia hai người, trực tiếp hướng bãi hỏa phía bên phải đi. Dư Quang ngó thấy nàng sở trường đình lại là thần sắc biến đổi, ôn nôn hạ tự nhiên cũng thấy người, nàng khỏe môi nhấp khởi một tia dịu dàng cười nhạt, chẳng nếu vô tình nói, không đi cùng hoàn biểu bội lên tiếng kêu gọi sao. Nửa tháng trước nàng từ trong phủ rời đi, đi được vội vàng, Độc thân bên ngoài cũng không dễ dàng. Sở trường đình ánh mắt hơi có chút lập lòe, chỉ hồi tưởng khởi ninh hoàn hướng hắn tam thúc tuyên bình hầu trước mặt đi hành không biết xấu hổ việc, không vui giấu qua bên cảm xúc, chỉ thấp giọng nói, hiện giờ như vậy, cũng trách không được người khác, toàn lại nàng gieo gió gật báo, cũng chính mình chịu. Ôn nôn hạ bông thư, đối hắn này phó làm vẻ ta đây có chút không kiên nhẫn, trên mặt lại là cười nói, khẩu thị tâm phi. Nói xong, đi hướng ninh hoàn. Hoàng biểu muội hào chút thời gian không gặp. Ninh Hoàn không nghĩ tới ôn ngôn hạ sẽ qua tới chào hỏi, nàng nhẹ dơ dơ lên mi không có theo tiếng nhi. Ngày đó ôn ngôn hạ đẻ non, nàng nói là mà hoặc không nhỏ vớ một ngã, sở nhị phu nhân tô thị đám người lại là không tin, nghi thần nghi quỷ, tổng hoài nghi là nguyên chủ làm, cứ việc bọn họ căn bản liền không tìm được chứng cứ, nhưng trong lòng vẫn là nói thầm. Chỉ sợ đánh chết sở nhị phu nhân cũng không thể tưởng được. Trên thực tế là ôn ngôn hạ chính mình cố ý hướng trên mặt đất quăng ngã, Ninh Phái kia tiểu tử ngốc trốn bủi cỏ thời điểm tận mắt nhìn thấy, Ninh hoàn cũng là gần nhất mới từ Ninh Phái trong miệng biết chuyện này. Từ nguyên chủ trong trí nhớ việc nhỏ không đáng kể xem, ôn ngôn hạ đánh nội tâm liền trướng mắt sở trường đình, nàng là xác định vững chắc bản bản thượng thái tử chắc phi, nếu không có ngày đó ở sở hoa nhân sinh nhật tiểu bữa tiệc ra ngoài ý muốn, nơi nào có thể kêu sở trường đình chiếm tiện nghi. Đến nỗi vì cái gì sẽ cố ý quăng ngã rớt hài tử, liền không được biết rồi, Ninh Hoàn phát tán tư duy suy đoán một chút, chẳng lẽ là đối sở trường đỉnh chán ghét cao đến đỉnh núi, bởi vậy không muốn cho hắn sinh hài tử. Nô, no, còn thật có khả năng. Nhất thời nghĩ đến có điểm nhiều, Ninh Hoàn rũ rũ mắt, kéo về tâm thần. Dù sao ôn ngôn hạm như vậy, hành sự dị thường dứt khoát lưu loát, đối chính mình cũng hạ được tàn nhẫn tay, trên mặt còn có thể nói cười yến yến liền không phải cái đơn giản người. Đối với loại này, Ninh Hoàn luôn luôn không muốn nhiều giao tiếp, đặc biệt hao tâm tốn sức. Ninh Hoàn biểu tình lãnh đạm mà hướng nàng gật đầu ý bảo tiếp tục tuyển chính mình đổ vật. Ôn luôn hạ bị lãnh đại, Sở Trường Đình rõ ràng không vui, người đây là cái gì thái độ, càng thêm không biết lễ nghĩa. Ninh Hoàn chẳng nếu không nghe thấy, cầm lấy tuyển tốt tập tranh, gọi tới lao bản thành toán tiền, xoay người liền đi ra ngoài, toàn đem kia hai vợ chồng coi như không khí. Nàng đi được cực nhanh, cùng thấy xà chuột giống nhau tránh còn không kịp. Sở trường đình trong lòng buồn bực, dương mày trợn mắt tàn khốc, đi nhanh tiến lên một cái dối tay liền phải túm chặt nàng, ninh hoàn. Nàng ôm tập tranh hướng ngạch cửa chỗ liền vượt hai bước, mày liễu một trọn làm cái gì, trước công chúng động tay động chân đây là muốn đánh nhau đâu. Sở trường đình không nghĩ tới nàng nói như vậy, bốn phía không ngừng có người đầu tới đánh giá tâm mắt, hắn càng là sinh bực biến sắc. Há miệng thở dốc liền phải mở miệng. Ninh hoàn lại chưa cho hắn cơ hội này, quay đầu liền hướng ra phía ngoài đầu nói, thất thần làm gì? Có người tưởng giáo hấn ta đâu, còn không mau tiến bảo. Bên ngoài chờ mọi người nghe thấy thanh âm, vây quanh đi lên. Ninh hoàn ở duyệt lai quán cô ý chọn quăng nhìn là có thể hù trụ người, mấy người trong tay đều có cương đao, vai rộng eo tráng, thân cao tám thước, đứng ở ninh hoàn phía sau, tủng đổ ở cửa. Như núi cao cử thạch khí thế làm cho người ta sợ hãi. Ninh hoàn mặt vô biểu tình, nhìn về phía sở trương đình, lãnh lánh đạm đạm nói, ngươi muốn nói cái gì, lớn tiếng chút nhi, ta nghe. Nàng tiếng nói vừa rước, mặt sau mấy người phi thường có ánh mắt mà trầm mặt lạnh coi, xoa tay hầm hẻ, một bộ chuẩn bị tùy thời động thủ bộ ráng. Sở trương đình, hoàn biểu muội như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web Đã sửa địa chỉ huếp, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bảng đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 18. Không đề cập tới sở trường đình xấu hổ và giận dữ rất nhiều buồn bực cùng đối ninh hoàn thái độ tính nết chuyển biến hận sắc không thành thép, ôn luôn hạ méo thanh lửa khăn giấu đi khỏe môi trào phúng cười lạnh. Người nói cứ như vậy ra hỏa. Nhìn nàng nhìn dọc cũng liền miễn cưỡng gương mặt kia có thể xem, cũng là tiểu nhân chơi xấu, tiêu nàng không cẩn thận mắc mưu, bằng không có thể cho hắn một chút ánh mắt nhìn. Vốn dĩ nàng phu quân nên là đông cung thái tử, nàng nên cao ngồi ở phía trên kêu muôn bản thế nhân quỳ lệ, mà không phải đi theo trước mặt như vậy cái ngoạn ý nhi mất mặt. Một cái là tương lai thiên tử, một cái là dựa vào hầu phủ che chở bạch thân. Sán sán minh châu so lấy mù mị thạt bụi, Là cá nhân đều đối mặt sau cái kia trước mắt. Đáng tiếc ga nàng rất tốt tiền đồ toàn hủy ở sở hoa nhân sinh nhật tiểu bữa tiệc. Bất quá không quan hệ. Nguyên tông hành phi một cái nho nhỏ thương hộ chi nữ đều có thể lấy nhị gả chi thân vào cùng. Sinh dục hoàng tử mãn môn ân minh không phải sao. Tư cập này, ôn nôn hạ tàn nhẫn hạ mắt, cũng không có tâm tình để ý tới sở trường đình. Ở sạp thượng tùy tay nhặt quyển sách, túi đầu là xem. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia tránh ở chỗ tối âm như tính kế nàng hủy trùng. Mà sở trường đình cái này trượt phu, làm đã đến ít lợi giả, nói không chừng cũng tham dự tính kế, trông cậy vào nàng thật giống cái tầm thường thê tử giống nhau cho hắn phân ưu giải nạn. Suy, nhưng Mỹ bất tử ngươi đâu. Ôn ngôn hạ không nói một lời, không nghe không xem, cũng không những người khác cấp sở trường đình dưới bậc thang. Hắn làm đứng ở chỗ đó, lại có loại tứ cố vô thân cảm giác. Ninh hoàn mặc kệ hắn, cười như không cười, xem ra công tử là không có gì lời nói từng nói, ta đây đã có thể đi rồi. Trước cửa kia mấy cái đại Hán như hổ rình ngồi, sở trường đình nào dám ra tiếng ngăn trở, chỉ phải trơ mắt mà nhìn đoàn người rời đi. Chờ Ninh Hoàng trở lại hẻm thập tứ, đã là trạng vạng hoàng hôn khi, ánh nắng chiều một mảnh thiên. Thủ công thợ thủ công đều đã cắt về nhà mình đi, trong nhà an tịch quẳng cũng é Ninh đoán ninh phái hai cái tiểu nhân đông chạy tây chạy ở các nơi nhặt đá nhi ngoan nhi, ngẩn đầu kêu trường tỷ. Vân Chi ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, nghe được nói chuyện thanh, nắm kìm gấp từ phía sau chạy chậm ra tới, liền nhìn đến ninh hoàn phía sau kêu 12 cái người xa lạ. Nàng ngờ ngơ, ứng đỏ trên má hiển lộ ra nghi hoặc, tiểu thư, bọn họ là. Ninh hoàn đơn giản giới thiệu mấy người, Vân Chi lúc này mới hiểu được nhà mình tiểu thư ra cửa đều làm cái gì. Còn không đợi nàng phản ứng, am hiểu chú nghệ hai cái phụ nhân liền nhanh nhẹn mà tiếp nhận nàng trong tay việc tới rồi bể bếp đi. Ninh hoàn nhéo nhéo nàng có điểm trẻ con phì mặt, cười nói, hảo, sớn cái này không, dẫn bọn hắn đi tạp viện đem trụ chấu ngồi thu thập xuất hiện đi, lại vãn một lát liền nên ăn cơm. Vân Chi chốc trước mắt, giòn sinh điệu lên tiếng, thu thập nhà ở thu thập nhà ở, nấu cơm nấu cơm, hòa sinh cùng ngũ nguyệt còn lại là đi theo ninh phái ninh đoán. Bọn họ tuổi kém không lớn, thức mau liền thục lạc lên. Cơm chiều bốn đồ ăn một canh, hành chiên trứng gà, rau hẹ xào thịt khô, tương hắc đồ ăn xào gà viên, hấp đậu hủ cá cũng một cái nóng canh, đều là đơn giản cơm nhà, nhưng rõ ràng kia hai cái phụ nhân tay nghề không tồi. Vân Chi uống xong canh, cũng không vội mà động chiếc đũa nghĩ sáng nay từ trường đại nương chô đó nghe tới nhà thoại, để nói, tiểu thư gần nhất ra cửa vẫn là mang cá nhân hảo. Mấy ngày nay trong thành như là không lớn an bình đâu. Ninh hoàn hỏi, nói như thế nào? Là ra chuyện gì? Vân chi, sáng nay đại lý tự tới người, nói là chúng ta ngõi nhỏ có cái kêu dương tự lập du thủ du thực tiểu lưu manh, chết ở chùa tướng quốc, thất khiếu đổ máu, nguyên nhân chết không rõ. Ta nghe Trương đại nương trộm cùng người hỏi thăm nói, gần nhất đã chết vài cái, cha không đến manh môi bắt không được thông thủ, chính bực bội đầu. Chùa tướng quốc, Hắn một cái ngày thường chơi bời lêu lỏng trộm cắp, đi chùa tướng quốc làm cái gì, còn chết ở bên trong. Vân Chi trả lời, nói là đụng phải quỷ, đi trong chùa tiêu đen đuổi cầu bảo mệnh, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Dù sao tiểu thư ra cửa vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Đâm quỷ, Ninh Hoàng kiêm một chiếc đua rau hẹ, gật gật đầu, trong lòng cũng cân nhắc khởi người trong nhà nhân thân an toàn tới, chờ này một hai ngày không. Vẫn là đến xứng chút nhuyễn cốt tán mông hãn dược gì đó cấp vân chi ninh noán các nàng mang theo phòng thân, chỉ dựa mấy cái hộ viện vẫn là không lớn an tâm. Dùng qua cơm chiều, ninh noán lôi kéo ninh phái đi cùng tân đồng bọn ngoại nhi, ninh hoàn liền ngồi ở trong phòng lật xem kêu buồn mua trở về tập tranh. 20 tới trang quyển sách, so giống nhau thư tịch muốn lớn hơn rất nhiều, mặt trên có họa có chữ viết là mấy trăm năm trước đại tấn thịnh thế tố có tuyết lý thiền quên tiếng khen tuyệt đại tài nữ vân không thiền sở. Vân không thiền nơi cái kia thời đại người tài ba xuất hiện lớp lớp kỳ tài tung hành, chư nàng ở ngoài, kiểu châu nhất kiếm bùi trung ngọc, một thế hệ nữ tướng vệ đàn loan, còn có nam vực cổ thánh lạc ngọc phi, đều cũng khá nổi danh là vì người xuất sắc. Nhiều năm trôi qua một thế hệ một thế hệ xuống dưới thậm chí ẩn ẩn thành truyền thuyết. Vân không thiền cầm cờ thi thư họa không gì không giỏi, nhàn hạ thời điểm liền đem này đó nổi danh người bức họa sự tích sửa sang lại thành sách, lưu về sau người truyền đọc. Nàng bút tích thực ở bị cất trưa ở Hoàng gia Thư Các, Ninh hoàn hiện tại trong tay chính là hậu nhân phòng buồn, bất quá đôi nàng tới nói cũng không ngại ngại chuyện gì. Nàng về khởi trang sách trực tiếp phiên đến Nam vực cổ Thánh Lạc Ngọc Phi, một cái thân hình gầy ống nữ tử bức họa ánh vào đồng mắt. Hoa người áo khoác áo đen, đầu đội mũ tràng, hơn phân nửa khuôn mặt đều che đậy ở to rộng dưới vành nón, xem không lớn thanh khuôn mặt, làn váy nếp gấp nếp gấp hạ là rầm rạp dây dưa ở bên nhau con bò cạp độc Phía sau là đèn tôi ám sâu kín rừng rầm thâm tủng, toàn bộ tình cảnh tô đầm đến dị thường âm ú quỷ dị, gọi người phía sau lưng lạnh cả người. Nhìn đến những cái đó con bò cạp cùng xà ninh hoàn ánh mắt một đốn, có chút đau đầu ấn ấn giữa mày, buồn dầu mà mí môi, nàng lần này qua đi phòng trừng là tương đương không thoải mái. Trường tỷ buổi tối đọc sách cẩn thận đôi mắt đau. Ninh đoan từ bên ngoài tiến vào, chỉ chỉ chính mình khỏe mắt. Ninh Hoàn thu hảo tập tranh sơ sơ nàng trên đầu nụ hoa bùi tóc, cười nói, trưởng tỷ không nhìn, ngươi vân chi tỷ tỷ ở gọi ngươi đó, à noán mau đi rửa mặt đi, trong chốc lát sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Ninh noán ngoan ngoán gật đầu đi qua, Ninh Hoàn cũng lấy hảo siêu mỹ đi hề đi sườn phòng tắm gội, nhiều đãi một lát ra tới mấy cái tiểu hài nhi đã đến trên giường đi, vân chi cũng thu thập xong rồi, ra ra vào vào hai người vừa lúc gặp phải. Tiểu thư, còn không nghỉ ngơi sao? Ninh Hoàn cầm tập tranh. Trả lời, ta nghị thi một mặt tân dược, không đến phí chút thời điểm, đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở dược phòng, ngày mai buổi sáng cũng không nhất định có thể thành, không cần cố ý tới kêu ta. Dược phòng là tân thu thập ra tới, Ninh hoàn thường ở bên trong nấu dược phối dược, thức đêm cũng là có, Vân Chi cũng thói quen, dặn dò hai câu chú ý thân mình. Dược phòng ở vào sau phòng bên trái, là cái không lớn tiểu gian nhi, Ninh hoàn vào nhà xoay người xuyên hảo môn xuyên. Kéo xuống màn trúc, đơn giản rửa sạch sạch xe bãi màn chén thuốc bàn mấy, đem tập tranh đoan đoan chính chính mà lập thẳng dựng vào vết tường, ở trước bàn dâng hương điểm thuốc. Hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, hai mắt nhẹ hạ. Ước chừng qua một nén nhang thời điểm, nên diện họa chung bay tới một sợi gió lạnh, nàng mở mắt ra, lập tức đi vào. Rách nát lóe hoàng quang ảnh không ngừng dũng mãnh vào mi mắt, một đường đi qua xem đến linh hoàng đau đầu, thật vất vả mới thân hình một đốn tới rồi mục đích địa. Đây là một cây cực thô tráng đại thụ, cành lá tốt tươi, cao trong mây thiên, lục Tuệ lả lướt xanh úm tươi tốt một màu xanh ngắt, thanh ấm bài giảm. Hiện nay đúng là buổi tối, trung điệp cành lá chặn hơn nửa tháng sắc, ninh hoàng đứng ở dưới tảng cây chỉ có thể miễn cưỡng coi vật. Quanh mình không có người, nàng cũng không biết chính mình hiện tại nơi nào, đối diện nàng là một cái tiểu đạo, hối đen nhánh, tựa như một cái mê người thâm nhập viên quốc. Lại nhìn quanh tả hưu. Chứng kiến đều là chút cây cối cây bụi, trong đó côn trùng kêu vang điệu kêu không dứt bên hai Ninh Hoàng nghĩ nghĩ vẫn là tính toán theo lộ đi phía trước đi, nàng phương đi rồi hai bước, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận tất tốt thành, hết đợt này đến đợt khác tê tê thanh âm làm Ninh Hoàng nháy mắt ra đầu tê dại. Nàng lập không núp đích, vừa chuyển đầu liền thấy nhợt nhạt dưới ánh trăng một mảnh đen như mực bầy rắn từ khắp nơi vọt tới, chính chính đem nàng vây khốn ở bên trong. Đã sửa địa chỉ huếp.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 Liên ở nàng suy tư nên như thế nào sông ra trùng dây, bầy rắn lại ở ly nàng ba thước nơi sang ngừng lại, chi nửa thanh thân, phun màu đỏ tươi tim, màu xanh lục đôi mắt phiếm sâu kín lãnh quang, cực kỳ giống du tẩu trong đêm tối trong vực sâu săn dết giả. Ninh hoàn hơi lạnh đầu ngón tay khẩn thủ săn tay háo biên nhi, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, lần thứ hai chuyển mục mọi nơi nhìn xung quanh. Xà lãnh địa ý thức cực cường, là máu lạnh độc hành giả, Thông thường sẽ không lấy quần thể xuất hiện, hiện nay tình huống như vậy, rõ ràng là có người ở sau lưng thao tác. Nàng lân này là học cổ tới, xuất hiện địa phương cùng nàng tương lai sư phụ tuyệt đối sẽ không ly đến qua xa. Chẳng lẽ là... là Ngọc Phi? Trong lòng có cái đại khái phòng đoán, Ninh Hoàng tận lực bằng phẳng phập phòng nỗi lòng, ra tiếng nói, sư phụ, người ở đâu? Đáp lại nàng là gió thổi lá cây hào hào vang nhỏ cùng rừng rậm chỗ sâu trong một tiếng sói chu. Sống ở tước điểu kinh nhiên trấn phi, cùng lúc đó, đỉnh đầu xung xuê bóng cây truyền đến một trận tiếng cười, toái châu lạc mâm ngọc, sạch sẽ lại thanh thúy. Ninh Hoàn hơi ngẩn đầu lên, một bóng người xuất hiện ở nhất phía dưới trạc cây thượng, màu trắng váy áo, hồng lụa dày thề, tại đây rừng rậm chỗ sâu trong có vẻ phá lệ đột nột. Trên cây người từ từ hoảng hai cái đùi, không để ý đến linh hoàn tính toán, mà là cố tình đầu hướng một khát sờ nói, tỉ, ngươi đổ đệ gọi ngươi đó. Linh Hoàn vốn dĩ cho rằng đây là Lạc Ngọc Phi, chưa từng tưởng là nàng muội muội Lạc Ngọc Như, đến bên miệng sư phụ hai chữ lập tức lại nuốt trở vào. Lạc Ngọc Phi từ bốn người ôm hết thô đại thụ mặt sau đi ra, nàng che chở màu đen áo choàng, từ đầu tới đuôi đều như là tẩm ở nùng mặc, cùng rừng sâu đêm khuya tối tăm âm hối hòa hợp nhất thể. Nàng nhẹ nhàng a một tiếng, sắp hàng có hứng thú bầy rắn nhất thời tứ tán khai đi, hoàn toàn đi vào cây bụi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ninh hoàng thư ra một hơi, cứng còng sống lưng cũng tùng hoán lại tới, lúc này mới trịnh trọng cung kính mà kêu một tiếng sư phụ. Lạc ngọc phi có thể có có thể không gật gật đầu, trên cây lạc ngọc như sôi nổi rơi xuống đất sóng vai mà đứng. Này hai chị em là hoàn toàn bất đồng tính tình. Một cái thích màu đen, một cái thích màu trắng. Một cái cổ quái âm trầm, một cái rộng rãi hoạt bát So với lạc ngọc phi nam vực cổ thánh làm người khiếp đảm vang dội danh hào. Lạc Ngọc như tên này tại thế nhân trong thai tổng mang theo vài phần lưu luyến tình thâm tốt đẹp, xung quan hậu cung lạc phu nhân, một cái sau khi chết đều cẩn đế ruột gan đức từng khúc kiên quyết tuấn tình nữ nhân. Ninh Hoàng Lạng Yên nhìn này tỉ mội hai người, trong đầu tất cả đều là cùng tri tướng quan dã sử nghe đồn, phong lưu vận sự. Lạc Ngọc phi ôm ôm trên người áo choảng, dẫn đầu đi ở phía trước, ra tiếng đánh gãy nàng tung bay suy nghĩ, thất thần làm cái gì, còn không đi. Là tính toán lưu lại nơi này qua đêm sau. Ninh hoàn vội đem một hồi miên man suy nghĩ tung ra trong ốc, theo tiếng đuổi kịp. Rừng cây lộ không dễ đi, thảo thâm thật nhiều, phập phông bất bình, lại thêm ánh sáng tuyến ảm đạm nàng chỉ có thể trên mặt đất nhặt căn gậy gỗ, mượn này dò đường. Cái này địa phương là nam vực lớn nhất thần bí nhất một mảnh núi sâu rừng ra, độc trung dây đặc, hổ lang tầng ra, mặc dù là dân bản xứ cũng chỉ ở bên ngoài hoạt động. Hiếm khi có là gan đại dám hướng trong đặt chân, nhưng đối với lạc gia tỉ mội tới nói, nơi này lại là luyện cổ tốt nhất nơi. Đi rồi đại khái 30 phút, lại qua một cái hà, thấp thoáng ở mênh mang biển rừng chung bốn tòa tiểu một lâu cuối cùng xuất hiện ở trước mắt. Lạc ngọc phi tùy tay chỉ nhất bên trái tiểu lâu, hướng ninh hoàn ném xuống một câu ngơi trụ chỗ đó liền lại mặc kệ nàng. Lạc ngọc như nhưng thật ra cười tủng tìm mà nhìn nàng hai mắt, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiểu Mộc Lâu có chút lịch sử, đạp lên mặt trên kéo kẹt kéo kẹt mà rung động, ninh Hoàn tổng cảm thấy chính mình chỉ cần hơi chút mạnh mẽ chút nó liền sẽ sụp đổ. Trong phòng bãi trí đơn giản, một chương giường gỗ, một cái tiểu bàn gỗ, hai cái lùn chân chúc ghế cùng một cái dùng để trang quần áo tiểu ngăn tủ. Đông Sườn khai một phiến cửa sổ, đối diện tới khi vượt qua cái kia hà. Ninh Hoàn hít sâu một hơi, gió lạnh mang theo cỏ cây thanh hương, nàng lẳng lặng đứng trong chốc lát, ngáp một cái. Hạc cửa sổ lên giường. Dương rậm sáng sớm là thấm lạnh thấm lạnh, mang theo hơi ẩm. Ninh hoàn buổi sáng lên, tùy tay búi búi tóc dài, đơn giản thu thập hảo lạp mở cửa. Lạc ngọc như đã nấu hảo cháo thịt đứng ở rào che vây ra tới rộng mở đình viện. Rõ ràng mới từ nhà bếp ra tới, kia tố bạch một thân lại thần kỳ vẫn là sạch sẽ, chút nào không thấy dơ bẩn. Ăn qua cơm sáng lạc ngọc như đã không thấy tâm hơi người, lạc ngọc phi che trở nàng áo tròn đen trực tiếp ném một đống thư cấp ninh hoàn, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, trầm khuôn mặt nói một câu chính mình xem, liền phủng một cái hát sứ bình tiến vào rừng cây. Ninh hoàn than thở khí, nhận mệnh mà ngồi ở lùn chân trúc ghế nhi thượng, bắt đầu nàng mạn vô thiên nhật bối thư lộ. Đọc sách nhật tử buồn kẻ lại nhặt nhẽo, lạc ra hai chị em cũng đều không thế nào ái phản ứng nàng, lạc ngọc như đối chủng cổ linh tinh đổ vật hưng thu không lớn, nàng càng vui hướng khắp nơi đi chuyển động hoặc là đi ra rừng rầm đi dạo náo nhiệt chợ mỗi khi trở về, đều sẽ sách theo một đại bao con nhộng xam đồ ăn cùng thú vị tiểu ngoạn ý nhi. Mà làm sư phụ Lạc Ngọc Phi đối cổ thuật có trăm phần trăm nhiệt tình, nàng nguyện ý đem chính mình sở hữu thời gian đều đặt ở cải thiện cũ cổ cùng nghiên cứu chế tạo tân cổ thượng, luôn là đi sớm về chế mà tìm kiếm độc trùng, có chút thời điểm mấy ngày liền đều sẽ không trở về. càng nhiều thời điểm, Đều là Ninh Hoàn một mình một người ôm thư ngồi ở tiểu mục trong lâu, nghe xa gần không đồng nhất giã thu chu lên, thường thường lo lắng nơi nào nhảy ra một đầu lang hoặc hổ tới. Có quan hệ trùng cổ thư tịch không phải rất nhiều, bằng vào vượt quá thường nhân chi nhớ, Ninh Hoàng chỉ dùng hai tháng thời gian liền đọc lầu lầu, như vậy mau tiến độ, lạc ngọc phi khó được ngừng trong tay sự tình, đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nàng đen kịt tầm mắt đảo qua đi, thực mau lại thu trở về. Trận từ trong tay háo lấy ra một chi ngắn ngủn sáo chúc, thởi nhẹ hai tiếng. Ninh Hoàn còn không có phản ứng lại đây nàng đây là có ý tứ gì? Quen thuộc tê, tê thanh cùng với sáo âm rơi xuống mà văng lên, nàng từ bên cửa sổ xem xét đầu, quả thấy bên ngoài bỏ một sân ngũ thải ban lan trường xà. Ninh Hoàn Sư phụ, đây là... Có ý tứ gì? Lạc Ngọc Phi nhìn nhìn linh Hoàn bởi vì rất ít nói chuyện, nàng thanh âm hơi là ám ách, người rất sợ chúng nó. Ninh Hoàng không có phủ nhận, đi theo sư phỉ phỉ học y ở thời điểm, từng tiếp xúc qua rắn rết, số lượng không nhiều lắm, cũng cấu không thành ư hiếp, nàng hoàn toàn tiếp thu tốt đẹp. Nhưng trước mặt như vậy, liếc mắt một cái xem qua đi liền đủ để cho người trong lòng run sợ. Thân là một cái cổ sư, lại sợ hãi thủ hạ cổ vật, chuyến ra đi quả thực là cái chê cười. Lạc Ngọc Phi khuôn mặt tâm lãnh, chỉ vào rào che biên bốn cái đại lưu sư nói. Này đó đều là ta dưỡng ra tới cổ xả từ giờ trở đi nhiệm vụ của ngươi chính là bắt được chúng nó tấn nhan sắc lô hàng lại ném cho nàng hai cái bình xứ bị cắn liền ngoại đồ tốn thuốc Ninh Hoàg Trinh Lăng đôi tay khẽ run a Lạc Ngọc Phi nói xong liền đi rồi cũng không còn nàng đồ đệ loại đồ vật này đối nàng tới nói có thể có có thể không muốn học nàng sẽ dạy, không muốn học liền đánh đổ Ninh Hoàn nhìn trong viện bởi rắn ra đầu tê dại nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể cường đánh lên tinh thần, cho chính mình một lần lại một lần mà làm tâm lý xây dựng Nàng đứng ở bên cửa sổ qua lại hít sâu, đãi 15 phút, mới đi phòng bếp tủi lửa đôi trừ hai căn gậy gộc đi hướng sân. Ngay từ đầu là hai tay phát run, nhưng đi theo hôn lâu rồi, bất quá 10 ngày, Ninh Hoàn là có thể tương đương thuận lợi mà sách lên cổ xa hướng lưu ném. Qua 2 tháng, chính là trên người xuất hiện con bò cạp thiểm thử con giết, Nàng cũng có thể mặt không đổi sắc mà ném xuống đi. Khắc phục đối độc vật trong lòng sợ hãi, Lạc Ngọc Phi liền chính thức giáo nàng như thế nào chế cổ. Ninh Hoàn cũng bắt đầu mỗi ngày ở trong rừng cây bôn ba, tìm kiếm tuyệt hảo mà thích hợp đặt đồ đựng địa phương. Trong rừng dược thảo phong phú, Ninh Hoàn buổi tối rảnh rối, liền thử cân nhắc chút tân thuốc trị thương phối phương, thỉnh thoảng đem ban ngày thuận tay thải thảo dược dùng để ngao chế hồi xuân lộ. Ngày đó cấp ngụy lê thành uy chút hồi xuân lộ Hắn trong thân thể mấy thứ này phản ứng kịch liệt, nàng suy đoán hồi xuân lộ đối chủng cổ linh tinh đồ vật hẳn là phi thường mà có lực hấp dẫn, một khi đã như vậy, đại có thể làm ra chút tân nếm thử đến xem hiệu quả. Kết quả cũng không có làm linh hoàn thất vọng, nàng luyện chế ra tới điều thứ nhất cổ xà, toàn thân đen bóng, lục mắt sâu kín, nó bản thân độc tính cực cường, nhưng cũng có thể trải qua đặc thù thủ đoạn đem nó làm một mặt dược, trị liệu hiệu quả dị thường lộ rõ. Ninh Hoàng mang theo cổ xà cấp Lạc Ngọc Phi nhìn, thuận tiện nói lên việc này, nàng kinh ngạc những mày, hỏi, ngươi hiểu y lìa thuật. Ninh Hoàng gật đầu, là, học quá đã nhiều năm. Một năm tới, Lạc Ngọc Phi ám trầm trong mắt lần đầu hàm chứa vài phần tán thưởng, y lìa độc không phân ra, nói đến cùng cái gọi là cổ cũng bất quá là thiên hạ độc tông một mạch chi nhánh, có thể đem này thông hiểu đạo lý vì mình sử dụng, ngươi nhưng thật ra thực không tồi. Thiên Phú Tuyết hào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 Đại để là tích tài, ở qua đi dễ dỗ thượng so dĩ vãng dụng tâm rất nhiều, tùy tiện một hai câu chỉ điểm tổng có thể kêu ninh hoàn bế tác giải khai, được lợi rất nhiều. Trong núi không biết năm tháng, đảo mắt tế Liêu Tân bổ phiếm xanh đậm, thịt khô tấn hồi xuân. Hoa nên xuân trán, nước suối nước nở, ngủ đông động vật cũng dần dần một lần nữa bắt đầu hoạt động, trong rừng một mảnh sinh, cơ bừng bừng. Linh hoàn thay tương đối khinh bạc cáo ngoài, Đi theo Lạc Ngọc Phi đi trong rừng điều nghiên địa hình y, mà lâu chưa về ra Lạc Ngọc Như đạp đệ nhất lũ xuân phong cứu trở về tới một cái thân bị trọng thương nam nhân. Lạc Ngọc Như lược hiểu y thì thuật lại không tinh thông, này đây cấp đối phương xem thương bắt mạch gánh nặng liền rừng ở Ninh hoàng trên vai, bất quá nàng tầm thường luôn là mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu trùng cổ, nhàn rỗi thời gian cũng ít, cũng chỉ ở buổi tối mới có thể tận lực bất thời giờ qua đi nhìn một chuyến. Mà Lạc Ngọc Phi quán tới mặc kệ bên sự Quyền đương đó là cái người chết, chớ nói để ý tới, chính là xem một cái đều ngại lãng phí thời gian. Duy độc chỉ có lạc ngọc như từ bên dốc lòng chăm sóc, thường xuyên qua lại, hai người từ từ thân mật. Ninh Hoàng ngay từ đầu còn không có phát hiện, thẳng đến có một ngày nàng ngồi sổm thụ sau quan sát ung chúng độc trùng, trong lúc vô tình thấy hai người bọn họ ở trong rừng thân mật ôm nhau, mới bừng tỉnh kinh giác, cái này bị lạc ngọc như tùy tay cứu trở về tới khuôn mặt Thanh Tuấn Nam Nhân. Chính là sao lại vì nàng tuân tình đại tấn Cần Đế Này hay là chính là kia một đoạn kêu trăm ngàn thế nhân truyền lưu Làm kinh đô vô số người cực kỳ hâm mộ thần tiên tình yêu bắt đầu Ninh Hoàn lắc đầu cười khét lời, mỉ môi lặng lẽ phủng chứa đầy độc trùng vại gốm rời đi Khắc tìm cái chỗ ngồi Tháng 5 năm này, Cần Đế trọng thương khỏi hẳn Tâm phúc bộ hạ tề tụ rừng rậm Thỉnh hắn tức khắc hồi kinh chủ trì đại cục phản sát thám đảng Cần Đế lòng có vững bận Dục nạp Lạc Ngọc Như vì phi, Lạc Ngọc Như cũng một viên phương tâm tương phó, cùng ngày ban đêm, hai người một đạo hướng Lạc Ngọc Phi trào từ biệt. Lạc Ngọc Phi tâm tính lạnh nhạc, thường ngày đối mội mội Lạc Ngọc Như cũng coi như không thượng thân cận. Ninh Hoàn Nguyên tưởng rằng nàng sư phụ sẽ trực tiếp gật đầu ứng, lại chưa từng tưởng ngồi ở ghế mây thượng treo đùa cổ xa người chợt ngầm đầu, mũ tràng hạ nhìn về phía cẩn đế trong tầm mắt hàm chứa hung ác nham hiểm lãnh quang, chính ta muội mội, không được. Lạc Ngọc Phi biểu hiện đến dị thường cường ngạnh chính là không chuẩn Lạc Ngọc Như rời đi, hai chị em vì thế còn tranh chấp một phen, nhưng Lạc Ngọc Như trùng quy vẫn là đi theo cẩn đế đi rồi, thành đại tấn hậu cung Lạc Phu Nhân. Tự kia lúc so hợp với nửa tháng, Lạc Ngọc Phi cả người đều âm thấm thấm, giống như rét đậm thời tiết quỷ môn quan chức mơ hồ lệ hồn, doa người thật sự. Ninh Hoàn đem đào tốt thảo dược bỏ vào soạn, nhẹ khuyên giải an ủi nói Sư phụ cũng không cần như vậy lo lắng, ta xem vị kêu hoàng đế bệ hạ mọi chuyện săn sóc, đối sư thúc cũng là có một trái tim chân thành. Hơn nữa vô luận chính sử giã sử cũng hoặc dân gian nghe đồn, đối này đế phi hai người nhiều năm cảm tình miêu tả đều tương đương nhất trí, tuy nói này đó sách sử cũng không thể tất tin, nhưng tốt xấu cũng có thể từ trong đó đại khái đánh giá ra một vài. Lạc ngọc phi lại là nhàn nhạt thoáng nhìn, khỏe môi tràn ra một mặt cười lạnh, suy. Tuổi trẻ các tiểu cô nương, luôn là như vậy thiên chân. Ninh Hoàn bị chào phúng một phen cũng liền không nói, nàng vị này sư phụ không nói lời nào tắt đã, vừa nói lời nói so trong tay trùng cổ còn muốn tới đến có độc, ngoan ngoắn nghe nàng nói một câu liền tính, trăm triệu không thể trên đỉnh đi. Lạc Ngọc như rời đi sau liền không có lại trở về, cũng chưa bao giờ chuyển qua tin tới, thời gian dài, Ninh hoàn cùng Lạc Ngọc Phi cũng rất ít nhắc lại nàng. Linh Hoàn ở trùng cổ một đường thượng càng thêm thuần thục, mỗi ngày nhìn độc trùng tự tương đang thực, dần dần đem trọng tâm đặt ở cổ thuật cùng y y thuật dung hợp hối thông thượng. Nàng cũng nghiên cứu quá ngụy lê thành bệnh tình, xác định là một loại trùng cổ, nhưng lại có nói không nên lời quá dị, cụ thể là cái gì một chốc cũng vẫn là không làm rõ được, do dự chút thời gian, nàng vẫn là mang theo nghi vấn đi tìm Lạc Ngọc Phi. Lạc Ngọc Phi đang ở thổi sáo nhỏ huấn luyện kia mấy đại lưu cổ xã, nghe nàng thuyết minh chứng bệnh Động tác một đốn, ý vị không rõ hỏi, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Ninh Hoàng Nghi hoặc với nàng thái độ, dụ mắt đáp, vừa khéo gặp phải, nghĩ trăm lần cũng không ra, lúc này mới tới thỉnh sư phụ giải thích nghi hoặc. Lạc Ngọc Phi phủi phủi quần áo, lạnh lùng nói, ngươi nếu là giải được mới kỳ quái đâu. Nói từ bãi man đen nhánh bình gốm trên giá gỡ xuống duy nhất một cái sư men xanh bình, xoay người gác ở phía trước cửa sổ trên bàn nhỏ. Nàng vừa mở ra cái nắp Ninh hoàn liền nghe đến một cổ mùi máu tươi, dày đặc gây mùi đến thẳng gọi người nôn mửa, cắn răng nín thở để sắt vào đi nhìn thoáng qua, chỉ thấy huyết ố loang lổ bình cuộn lại một con cùng tằm giống nhau sâu, nhưng nó toàn thân là ô màu tím sáng trong, trên đầu còn có hai căn xúc tu, bên miệng cũng có thiển đoạn đen nhánh lông tơ. Ninh Hoàn kinh ngạc, sư phụ, đây là... Lạc Ngọc Phi ngồi trở lại đến ghế mây thượng, nói, ta trong lúc vô tình luyện chế ra tới cổ trùng. Bởi vì là trùng hợp đến, không có chuẩn xác luyện chế phương pháp, cho nên trên đời này tổng cộng cũng chỉ có hai chỉ, một cái ở ta nơi này, một cái ở ngọc như trong tay. Ngươi là ở ngọc như nơi đó nhìn đến đi. Ninh hoàn dừng một chút, lắc đầu nói, không phải. Lạc Ngọc Phi ngồi dậy, cười lạnh nói, không có khả năng, này cổ trùng không có cách nào sinh sản, cũng căn bản không có biện pháp luyện chế, trừ bỏ ta cùng ngọc như trong tay, trên đời này tuyệt không sẽ có cái thứ ba. Nàng nói được khẳng định lại tuyệt đối, chỉ có hai cái. Còn không thể sinh sôi nảy nở, kia mấy trăm năm sau ngụy lê thành thân thể đồ vật là chỗ nào tới. Chẳng lẽ ngoạn ý nhi này như thế trường thọ. Ninh hoàn hơi trao như mày, hỏi, sư phụ, kia này cổ trùng có thể tồn tại bao lâu? Lạc Ngọc Phi nghe vậy liếc quá liếc mắt một cái, nàng này đồ đệ hỏi chuyện đến luôn là có thể hỏi đến điểm mấu chốt nhi thượng. Trường kỳ không có đồ ăn, nó sẽ kết kén ngủ đông. Lạc Ngọc Phi lại xoay người lấy ra một cái tiểu cái bình, đem bên trong nãi màu trắng tương thủy đảo tiến sứ vại, chỉ cần bên người có sung túc tính chất đặc biệt nước thuốc, nó là có thể vẫn luôn ngủ đông đi xuống, sẽ không chết, chờ người được nó yêu tha thiết mùi máu tươi nhi, tự nhiên liền sẽ một lần nữa hoạt động lên. Lạc Ngọc Phi làm lơ ninh hoàng kinh ngạc, nửa hát mắt, tiếp tục buồn bạ nói, ta cho nó lấy cái tên gọi vô giải cổ. Chính như kỳ danh, đây là một cái không có giải pháp cổ. Nó độc tính tuy rằng không phải cổ trùng mạnh nhất, nhưng sinh mệnh lực cùng đối nhân thể dựa vào tính đều là mặt khác cổ trùng hoàn toàn vô pháp so sánh với nhân thể là nó tốt nhất sinh tồn nơi. Một khi đi vào, người căn bản tìm không thấy nó, cũng không có gì đồ vật có thể dụ hoặc bức bách nó ra tới, cho nên cơ hồ không có cách nào chóc, chỉ có thể chờ đến nó thực tận huyết nhục chính mình bỏ ra tới. Ninh hoàn há miệng thở rốc, này cổ trùng chẳng lẽ liền không có nhược điểm sao? Lạc Ngọc Phi lấy ra mồi lửa, còi à, hỏa, lửa đốt nửa canh giờ, không chỉ có có thể thiêu chết nó, còn bảo đảm một chút độc tố đều sẽ không tàn lưu hạ. Nàng lạnh nhạt ngứng mẩy, nhưng ngươi có thể hướng người trong thân thể phóng hỏa sao? Hoặc là ngươi có thể thử xem đặt tại hỏa thượng nướng? Lạc Ngọc Phi khó được nói nhiều như vậy lời nói, làm như thế nào nhiều giải thích, Ninh Hoàn lại nghe đến tâm tình trầm trọng, Sư Phụ, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Kia nàng ngoại từng chất tôn không phải chết chắc rồi. Lạc Ngọc Phi nhẹ lay động ghế mây, ngươi nghe nói qua thất diệp trồn sao. Ninh Hoàn gật đầu, thư trung đề qua, thất diệp trồn lấy cổ trùng độc vật vì thực, là vì thiên địch. Lạc Ngọc Phi, không sai, nhưng đồng thời thất diệp trồn huyết cũng đối trùng cổ có chí mạng lực hấp dẫn, ngươi lại có thể đi thử xem xem, có thể hay không thành mặc cho số phận đi. Độc vật dày đặc rừng cây đều sẽ có một hai chỉ thất diệp trồn tồn tại. Khu rừng này cũng không ngoại lệ, tuy rằng số lượng thiếu lại linh hoạt hung ác rất khó bắt được, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Ninh Hoàn đáp: "Ta ngày mai liền đi tìm Thất Diệp trồn. Lạc Ngọc Phi: "Một khi đã như vậy, cái này cổ trùng ngươi cầm đi thí nghiệm đi, mấy năm nay ta cùng Ngọc Như vẫn luôn không tìm được giải quyết phương pháp, vốn dĩ tính toán tiêu nó, tả hữu lưu chữ cũng là cái mối họa." Nghe nàng nói như vậy, Ninh Hoàn có chút kinh ngạc, Lạc Ngọc Phi lại một tiếng cười lạnh. Như thế nào? Rất kỳ quái sao? Ninh hoàn, ngươi phải nhớ kỹ, không có giải pháp trùng cổ là tuyệt đối không thể làm nó tồn lưu tại trên đời này. Ninh hoàn hoàn hồn, là, ta nhớ kỹ. Ninh hoàn phụng sứ men xanh bình trở lại chính mình chỗ ở, ý sư phụ tính tình, tính toán tiêu hủy nó liền tuyệt không sẽ lưu lại. Như vậy Ngụy Lê Thành thân thể cổ trùng hẳn là lạc ngọc như trong tay kia một con, vừa vận nàng đi kinh thành, phòng trừng thuận tiện liền mang đi qua cũng không biết cái gì nguyên do tránh được một kiếp tồn giữ lại. Ninh hoàn hay còn cân nhắc một phen, nghĩ lại tưởng tượng này đó cùng nàng tựa hồ không có gì quan hệ, tọa lại toàn tâm toàn ý nhắm ngay thất diệp trồn. Dung hồi xuân lộ phụ trợ bồi dưỡng độc vật thể hiện ra nó thật lớn rụ hoặc lực, trải qua nửa tháng truy tìm, dù rỗ, phô chế bây giờ, cuối cùng ở một buổi tối bắt được một con thất diệp trồn. Nó còn rất nhỏ, cái đầu bất quá mèo con nhi đại, toàn thân tuyết trắng. Lược có dáng điệu thơ ngây, nhưng tính tình lại một chút cũng không ôn thuần, ninh hoàn còn không cẩn thận kêu nó cắn một ngụm, huyết hồ nó một miệng. Cũng may thất diệp trồn tuy rằng ăn độc vật, bản thân lại không có độc, ninh hoàn rửa sạch xong miệng vết thương đơn giản băng bó, xách theo thất diệp trồn trở lại tiểu một lâu. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt dưỡng trồn, thuận tiện làm thử nghiệm, trải qua qua lại lặp lại so đối, phát hiện thất diệp trồn máu đối vô giải cổ sắc thật có không tồi l Cơ hồ có một nửa khả năng tính đem cổ trùng dẫn ra nhân thể, tuy rằng hy vọng không tính đặc biệt đại, nhưng tốt xấu thuận lợi tìm được rồi phương pháp. Ninh Hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình sung sướng. Đem kia cổ trùng uy thất diệp trồn bụn, nó nhai đến mùi ngon, Ninh Hoàng không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi, đưa qua một phen tươi mát khẩu vị rực thảo. Này năm mùa đông, rời đi Nam vực 4 năm lạc ngọc như ăn mặc một thân mau nhung áo choàng mang theo một đội cung nhân về tới quê cũ. Nàng tiêu tụy rất nhiều, cũng gầy ốm vài phần, không hề là ngày xưa hoạt bát rộng rãi. Ninh hoàn ôm thất diệp trồn đi tìm đi, liền thấy lạc ngọc như đứng ở lạc ngọc phi trước mặt, lời nói lạnh băng hữu lực, tỷ tỷ hắn dám như vậy đối ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn thật cho rằng nam vực cổ thánh mội mội có thể vô hại đến mặt hắn sâu xé sao. Ninh hoàn méo méo thất diệp trồn lỗ thai nhỏ, lông mi run rảy. Sách sử quả nhiên không thể tận tin.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 Nàng trên người rốt cuộc nhìn không tới năm đó tự tại cùng tiêu sái, thâm đỉnh cung đình cùng tình thù giao qua đã hoàn toàn ma diệt nàng thân là người giang hồ trương dương khoai ý. Hoàng cung sau huyển thật là một cái đáng sợ địa phương. Lạc ngọc như đoàn người rời đi, trong rừng lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đảo mắt lại qua đi 3 năm, trung cổ chi thuật ninh hoàn học được không sai biệt lắm, lạc ngọc phi cũng là nói thẳng lại không có gì nhưng giao cho nàng. Tại đây lúc sau... Ninh Hoàng liền có thể rõ ràng cảm nhận được cái này thời không đối nàng nhàn nhạt bài xích. Phòng trưng nhiều nhất nửa năm, nàng là có thể rời đi. Ninh Hoàng nghĩ nghĩ vẫn là cong lên giỏ che mang lên cái quốc, lấy thượng lươi hai hướng khắp nơi tìm kiếm thảo dược. Ấn giã sử ghi lại, nàng sư phụ năm gần 50 mới, mới có thể thu cái thứ nhất đồ đệ, tính xuống dưới còn phải một người quá hảo chút năm, núi sâu rừng ra qua lại buồn ba khó tránh khỏi bị va chạm. Nàng xứng mấy ngày nay thường dùng đến dược lưu lại, vạn nhất nơi nào bị thương đau cũng phương tiện. Nay đây kế tiếp nhật tử, Ninh Hoàng Trừ bỏ tiếp tục cân nhắc cổ thuật, đó là ma dược phối dược. Đương tử xa xôi kinh đô truyền đến lạc phu nhân ly thế cùng cẩn đế đau triệt nội tâm Tuấn tình tin tức hy, hai thầy trò đang ở trong viện dùng cơm trưa. Lạc Ngọc Phi trên mặt chút nào không thấy bi sắc, chỉ trong mắt đen tối không rõ, lời nói hàm chứa tràn đầy trào phúng, có chút nam nhân luôn cho rằng người trong thiên hạ tâm đều ở nắm giữ, thật là tự đại lại ngu xuẩn. Nàng vừa nói một bên đem màn thầu xé thành mảnh vụn, tùy tay ném vào trang có cổ xà đại lưu, lại lạnh lùng hư một tiếng, xuân nửa đời người bị người chơi đến xoay quanh, cuối cùng là thông minh một hồi, vô luận như thế nào, tốt xấu đem kia nam nhân kéo xuống đi chôn cùng, ở phía dưới cũng sẽ không tịch mịch. Mặt sau lời này rõ ràng nói chính là Lạc Ngọc Như, Ninh Hoàn đột nhiên ý thức được cái gì. Vương chiếc búa, không cấm nói, sư phụ, sư thúc nàng. Lạc Ngọc Phi đứng dậy, hơi ngửa đầu nhìn về phía không trung tầng tầng ám vân, màu đen mũ tràng chảy xuống, lộ ra kia trường cùng Lạc Ngọc như trường sáu phần tương tự mặt. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, có cái gì hảo kinh ngạc. Đồng sinh cộng tử, chính mình chỉ thiên đối địa lập hạ lời thề, lại không ai bức bách án, cho rằng thời gian giải là có thể cho là thuận miệng vừa nói. Cái gì cũng chưa phát sinh quá người sư thúc trước khi chết giúp hắn một phen một đạo phó Hoàng tuyển lộ chính đúng là toàn lời thể giải quyết nhân quả không khá tốt sao chính mình gieo nhân kết hạ quả đáng tự nhiên cũng đến chính mình nuốt nột lạc Ngọc như là tiêu cầu hoàng đế cũng giống nhau đến tận đây Ninh hoàng Thế mới biết sự tình chân chính từ đầu đến cuối cần Đế là lãnh cung tài tử tri tử ở lão hoàng đế xem ra này xuất thân so với mặt khác huynh đệ thực sự thi tiện Này đây chưa bao giờ suy xét quá đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cái này thân phận không được tư chất cũng không tính xuất chúng nhi tử. Cần đế cuối cùng có thể thượng vị, cũng là trời xui đất khiến, nhưng này kiểu ngũ trí tôn bảo tọa ngồi được đến đế không an ổn, giống như thuyền hành sóng lớn, một không cẩn thận phải thuyền hủy người vong. Trong chiều thế lực rắc rối khó gỡ, cần đế thâm chịu này hại, năm đó hắn sẽ trọng thương, đúng là ở đi ra ngoài trên đường mắc hưu, bị trong chiều ám đảng chặn giết. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, sơn trọng thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn, thế nhưng làm hắn gặp lạc ra tỉ muội Nam vực cổ thánh danh hào không chỉ có ở giang hồ truyền lưu, triều đình mọi người cũng như sấm bên hai. Thủ hạ người thường nói, trung cổ là tốt nhất kẻ ám sát. Hiện giờ trên đời tốt nhất hai cái cổ sư liền tại bên người, muốn nói không ý tưởng đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn đối lạc ngọc như là thích, có thiệt tình cái loại cảm giác này cùng săn sóc làm không được giả. Lạc ngọc như có người giang hồ lanh lẹ, cũng có thể ở trên người nàng nhìn đến cảnh xuân giống nhau tươi đẹp, đó là cùng cẩm tú phấn mặt đôi vẩn dưỡng ra tới thế gia quý nữ hoàn toàn bất đồng phong tình. Nhưng hắn sơ tâm là muốn mượn dùng này cổ thuật hành sự, đem đám kêu bên ngoài nhi thượng không động đậy đến, ngầm cũng giết không được phản tắc tất cả tiêu diệt trừ bỏ tâm phúc hòa lớn, điểm này cũng là thật sự. Tại hậu cung phi tần trung chu toàn nhiều năm nam nhân Vừa ra khỏi miệng tức là ngọt ngôn mềm giọng, dơ tay đó là nhu tình mật ý, một trái tim chân thành pha vài phần giả ý. Nhưng lạc ngọc như thích cực kỳ hắn, ninh hoàn đến bây giờ đều còn nhớ rõ một thân váy trắng nữ tử ngước mắt chuyển mục gian thâm tình. Đến nỗi sau lại này hai người hồi cung sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lạc ngọc phi cũng không có nói rõ, nhưng ninh hoàn đại khái cũng có thể đoán được. Không đề cập tới triều đình cùng hậu cung chế hành. Liền nói kia tam cung lục viện 72 phi, các đại thế gia giáo dưỡng ra tới các tiểu thư, cái nào đều không phải tiểu nhân vật. Lạc ngọc như xe cổ, lại chơi không tới giáp tâm. Mà kia đế vương bác gái lại bạc tình, vài phần thiệt tình ở danh lợi quyền dục cùng mãn cung tính kế hạ lại tính cái gì. Thời gian chung quy sẽ tiêu ma rất sở hữu hết thầy. Cuối cùng kết quả có thể nghĩ. Lạc gia tỉ muội không tính là cái gì tội ác tài trời người xấu. Nhưng cũng tuyệt không phải chú ý nhân nghĩa đức thiện người tốt, bọn họ sẽ không lấy bán trả ơn, cũng tuyệt không sẽ lấy ơn báo bán. Phản bội hứa hẹn cùng lời thề, còn gọi nàng nhận hết khổ sở cha tấn cẩn đế bị lạc ngọc như lôi kéo trốn cùng. Theo lạc ngọc phi nói hạ chính là phệ tâm cổ, chân chính đau triệt nội tâm, sau đó đi đời nhà ma. hắn rơi gôi không còn, hao hết tâm lực ổn định ngôi vị hoàng đế, kết quả vẫn là tiện nghi người khác. Mà những cái đó vì đế vương ân sùng ám hại tính kế nàng vô tử cung phi nhóm sẽ ở lánh lệ thiết huyết tân đế thượng vị sau bị u câu đến chết. Trong truyền thuyết thần tiên tình yêu không chỉ có rách nát, nội tình cư nhiên còn như vậy bất ham. Ninh Hoàng cũng là tổn thức không thôi. Lạc Ngọc như cùng cẩn đế tin người chết chuyển đến sau ngày thứ ba, Lạc Ngọc phi thu thập đồ vật chuẩn bị vào kinh, Ninh Hoàng có chút lo lắng. Nàng sư phụ không phải là tính toán mang theo trùng cổ đại quân sát thượng kinh đô cấp nhà mình muội muội báo thủ rửa hận đi. Lạc Ngọc Phi lánh liếc liếc mắt một cái, nói Minh đi ý, Ngọc Như trong tay vô giải cổ còn ở kinh đô, ta phải đi lấy về tới. Nay đi vào kinh, Ninh Hoàn không có đi theo, nàng hoa ở nhà gỗ nhỏ, buổi sáng lên thổi sáo ngựa cổ, buổi chiều cải thiện hồi xuân lộ chế bị thuốc trị thương hoàn, buổi tối đọc sách, ngủ trước cùng thất diệp trồn nho nhỏ chơi đùa. Nhật tử quá đến phi thường phong phú. Lạc Ngọc Phi là một tháng sau trở về, hoàng lăng chôn cùng không có tìm được kia chỉ trùng cổ, nàng những mày, cũng không biết có phải hay không đã bị thiêu chết. Ninh Hoàn không ra tiếng nhi, kia chỉ cổ trùng là khẳng định không có chết, hiện tại đại khái suất còn lưu tại hoàng cung nào đó trong một góc. Ninh Hoàn là ở ngày mùa thu một cái sau giờ ngọ rời đi, nàng mới đưa này mấy tháng chuẩn bị tốt lớn nhỏ thuốc trị thương phóng tới Lạc Ngọc Phi tiểu một trong lâu vừa ra khỏi cửa đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cảm giác được thời không cực đại bài xích. Nàng nghe thấy bên cạnh thất diệp trồn nôn nóng mà kêu hai tiếng, ngay sau đó liền về tới hẻm thập tứ nhà cũ dự phòng. Quang ảnh thay đổi quá nhanh, nhất thời đầu váng mắt hoa, nàng che lại cái chán, ngồi ở bên cạnh ghế trên hoán một hồi lâu mới từ từ dương mắt. Sắc trời đã đại lượng, tựa hồ thủ công thợ thủ công cũng đã tới, mơ hồ có thể nghe thấy chút động tính hiện tại đánh giá cũng là giờ thịnh. Bởi vì phía trước dặn dò quá vân chi, không có người lại đây quấy dày nàng, Ninh Hoàn dội tay xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng dậy hướng tập tranh thượng Lạc Ngọc Phi xá một cái mới tiểu tâm khép lại thu đặt ở quầy. Bụng có điểm đói, Ninh Hoàn liền tính toán đi ra ngoài ăn chút nhi đồ vật, ra cửa xuyên qua hẹp hành lang, liền thấy Ninh Loan ở trong sân bối thiên tự văn, Ninh Phái liền ngồi sổn bên cạnh, ngây ngô mà cho chính mình muội muội vỗ tay. Cấp ninh phái chữa bệnh dược liệu còn kém mấy thứ, chờ trưởng công chúa phủ bên này sự tình kết thúc, không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Ninh hoàn hướng bên kia nhìn thoáng qua, lập tức đi phòng bếp. Bên trong không có người, phòng chừng đều ở tạp phòng bên kia thu thập đồ vật, bất quá bếp biên tiểu bếp lò thượng có ấm cháo. Rõ ràng là cho nàng lưu, thanh đạm cháo rau xứng một chén nhỏ canh trứng thêm rau ngâm, thoạt nhìn thực không tồi. Ninh hoàn chậm gì gì mà ăn qua cơm sáng. Lại về phòng nghỉ ngơi một lát, chờ vân chi từ tạp phòng bên kia lại đây, chào hỏi mới mang lên hòm thuốc đi hướng trưởng công chúa phủ. Nàng qua đi nhìn xem, hảo kêu di an trưởng công chúa khiến người chuẩn bị tốt yêu cầu thất diệp trồn. Đây là ninh hoàn lần thứ hai đi trưởng công chúa phủ, đi vẫn là cửa chính, công chúa phủ đại quản gia nghe được bẩm báo, tự mình ra tới cung kính mà đón nàng đi vào. Lần trước ninh hoàn là cùng sư chính cùng nhau tới, cũng không chọc người chú mục Mà lần này nàng lẻ loi một người bị trịnh trọng mà mời vào đi, tức khắc đã kêu chỗ tối vệ quốc công phủ nhãn tuyến đã nhận ra không thích hợp nhi. Ninh hoàn ở rừng rậm thâm tùng cái loại này coi như là nguy hiểm địa phương nốc lâu rồi, ngũ cảm nhạy bén không ít, tự nhiên phát giác chỗ ngoặc chỗ tối người. Sẽ nhìn chầm chầm trưởng công chúa phủ hai con mắt lại nhắm thẳng trên người nàng đảo quanh, mười có tám chín là vệ phu nhân trột dạ vệ thì mang thai việc, cô ý xử tới nhìn chầm chầm trưởng công chúa phủ. Nàng cung vệ thì kêu đoạn việc nhỏ nhi cũng là thời điểm hoàn toàn xử lý, vệ phu nhân còn một lòng tưởng đem nàng hướng quan phủ đưa đâu, thế nào cũng là cái mối họa sớm giải quyết sớm sự. Ninh Hoàng nghĩ như vậy, một mặt vượt qua ngạch cửa hướng trong đi, một mặt quay đầu đi, khỏe miệng khẽ nhúc đích, hướng theo dõi người lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau, người nọ sợ tới mức mạc danh đánh một cái run run, lập tức xoay người.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 Cả kinh trên tay lực đạo không xong, lại là không cẩn thận chặt đứt trong tay chuối Ngọc Nhi. Phỉ thúy hạt Châu mọi nơi rơi dụng khắp nơi, cũng không có tâm tình để ý tới. Nàng tuy không ra khỏi cửa, lại cũng vẫn luôn lưu tâm bên ngoài động tĩnh, xem ninh Hoàng mấy ngày nay lục tục đến hiệu cầm đồ đương không ít đưa quá khứ đồ trang sức, nàng đánh giá cũng không sai biệt lắm nên thu võng, vốn dĩ đều chuẩn bị gọi người đi huyện úy phủ lấy mất trộm vì từ báo quan. Lại không ngờ thời gian này đoạn đối phương cư nhiên hướng trưởng công chúa phủ đi. Vệ phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn về phía Lưu Ma đôi lông mày hung hăng đi xuống một áp, nàng đây là cân nhắc muốn đem vệ thì rèm pha cáo đi ra ngoài. Lưu Ma vội bưng lên một ly trà xanh, thấp thanh nhi nói, cũng không hẳn vậy, trưởng công chúa phủ hôm nay có thể đối nàng như thế lễ đãi, ngày xưa tất nhiên có chút thầm giao, nghĩ đến cũng không phải lần đầu tiên tới cửa đi. Nhưng cho tới nay mới thôi Di An trưởng công chúa đối chúng ta trong phủ thái độ cũng không có gì biến hóa, kia Ninh tiểu thư phòng trừng không có lên tiếng nhì, còn đem chuyện đó nhi gắt gao mà bế ở trong miệng đâu. Vệ phu nhân híp mắt không nói chuyện, "Lưu ma ma phụ cẩn đi." lại nói, "Yiliano xem, nàng sợ là đã nhận ra chúng ta tính toán, ở cảnh cáo chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ đâu." Người nói có lý." Vệ phu nhân trong lòng an tâm một chút, lại chậm rãi ngồi trở lại tiểu trên giường, nhấp một ngụm trà xanh. Theo cách ngoài cửa sổ hải đường bốn mùa chi đầu tức chim hấp đều, nàng ngâng ngâng mắt, ý vị không do nói, gì vãng thời điểm, xem nàng hành sự vô quy vô củ, lại nghe sở nhị phu nhân bữa tiệc nói, ta thật đúng là tưởng cái ủng có một gương mặt đẹp ra bao cỏ, hiện giờ nhìn tới, nhưng thật ra nhìn lầm dối mắt. Thế cho nên đánh giá sai rồi đối thủ đạo hạnh, hạ một bước nước cờ dở. Vệ phu nhân hối hận thở dài, ngày đó nên tưởng cái càng chu toàn biện pháp. Hiện tại cũng liền sẽ không như thế dối dăm khó xử. Lưu ma ma chờ ở một bên, cong lưng, một cái một cái mà nhặt lên trên mặt đất phỉ Thúy Hạt Châu. Vệ phu nhân nhữ mày trầm mặt thật lâu sau, cuối cùng là mở miệng nói, Thúy cô, gọi người bị hảo ngựa xe, trong chốc lát ta phải đi ra ngoài một chuyến. Hiện giờ cái này tình huống, mạnh bạo chính là quyết định không được, đến làm bên tính toán. Lưu Ma Ma hỏi, phu nhân là muốn đi gặp Ninh Tiểu Thư. Vệ phu nhân gật đầu, không sai, đúng rồi, nhớ rõ cũng kêu lên vậy thì. Nhắc tới cái này không bất lo nữa nhi, vệ phu nhân tâm đổ đến lợi hại, vầy vây tay kêu Lưu Ma Ma lùi ra. trưởng công chúa trong phủ, Ninh Hoàn một lần nữa cấp nguy lê thành khám mạch, hắn tinh thần như cũ không tốt, vẫn luôn đều nhắm hai mắt, nửa tỉnh nửa mê bộ ráng, thơm chịu trùng cổ trà tấn. Bất quá tạm thời cũng không có rõ ràng chuyển biến xấu, nhìn nào như là còn có thể căng chút thời gian. Ninh Hoàn đứng dậy, cùng Di An trưởng công chúa nói lên thất diệp trồn việc. Di An trưởng công chúa biết trồn, lại không hiểu được này thất diệp trồn cùng bình thường trồn lại có cái gì bất đồng. Nàng hỏi, chưa bao giờ nghe nói qua, lại nên đi đi đâu tìm. Ninh Hoàng nghĩ nghĩ, trả lời, núi sâu rừng già hẳn là có, nếu thật sự tìm không thấy. Có thể tìm người hướng Nam La đi một chuyến hiện giờ Nam La đó là mấy trăm năm trước Nam ngực bên kia khí hậu gước nóng Lâm nhiều thảo phòng là hoẩn dưỡng độc vật hảo địa phương cũng là thất diệp trồn cố hương di An trưởng công chúa ghi nhớ nhìn về phía mảnh chướng mặt sau hôn mê Nhi tử nhịn không được lại hỏi nếu tìm được thất diệp trồn ngài có v vài phần năm chắc Ninh Hoàn vươn tayxo so đo chấm thanhh nói 5 phần Dị An trưởng công chúa Ho hốt cho rằng chính mình ngay lầm hai mắt phiếm hồng, năm phần, một nửa cơ hội. Nay đại khái là mấy năm nay tới nay, nàng nghe qua nhất thư thái hai chữ. An tịch nội thất, di an trưởng công chúa một người nằm ở phía trước cửa sổ ngẹn ngào không thôi, phát tiết lâu dài tới nay áp lực bất đắc dĩ cùng chua sót ưu phiền, thẳng đến linh hoàn rời đi một hồi lâu, nàng mới lau sạch khỏe mắt nước mắt, ra bên ngoài phân phó nói, bị xe, ta muốn hướng trong cung đi một chuyến. Thời gian không đợi người, Nàng đến làm Hoàng Huynh cùng mẫu hậu thêm phân trợ lực. Không đề cập tới di an trưởng công chúa vội vội vàng vàng tiến cung, lại ở trường tín cung Thái Hậu nơi đó gặp phải lao đối đầu Chu Thục Phi, lại một đốn đấu khẩu gà bay chó sủa. Bên này Ninh Hoàn không có cự tuyệt công chúa phủ lão quản gia nhiệt tình an bài hoa lệ xe ngựa, ngồi ở phô tốt tầng tầng cẩm nhân lót thượng, vai vai thân mình, còn có nhàn tình từ hòm thuốc rút ra một quyển sách đến xem. Một đường xe thanh lân lân. Xe ngựa quẹo vào sâu thẳm một mạc trường hẻm, chính vừa lúc cùng vệ phu nhân mẹ con đụng phải vừa vặn. Vệ phủ xe ngửa cũng vừa mới đến chỗ ngồi dừng lại, dẫn đầu xuống dưới chính là thị nữ Phiên Nhi, ăn mặc một thân màu xanh nhạt tề eo áo váy, cặp mi rũ mắt mà đứng ở xuống ngựa ghế bên rồi hai tay thật cẩn thận mà trộn lẫn đỡ vệ thị. Ninh Hoàn không vội vã đi xuống, đầu ngón tay ngéo một cái thuộc hương rèn cắt may mà thành cửa sổ xe mảnh, nhàn nhàn mà ra bên ngoài liếc liếc mắt một cái. Theo nàng thượng một lần nhìn thấy vệ tam tiểu thư đã gần một tháng, lạc thai rốt cuộc vẫn là bị thương nguyên khí, thân mình nhìn hao gầy không ít. Càm thiêm nhi rõ ràng không bằng ngày xưa mượt mà, khí sắc cũng kém một chút, thiện anh sắc tay háo rộng váy mặc ở trên người, hoàn toàn không thấy ngày xưa nhếp người sáng giỏi. So với thất thần lòng tràn đầy không muốn bệ thì, vãn một bước đi xuống xe ngựa vệ phu nhân liếc mắt một cái liền thấy mặt sau xe ngựa, trưởng công chúa phủ mạ vàng tiêu chí lại đục lỗ bất quá tưởng bỏ qua đều không thành. Nàng đối thượng Ninh Hoàn nhìn qua tầm mắt, ánh mắt hàm chứa đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu. Ninh Hoàn buông mảnh đi ra ngoài, cùng xa phu nói tạ, không đợi vệ phu nhân ra tiếng, nâng nâng tay, quốc công phu nhân cùng tàm tiểu thư đại giá Quang Lâm, đồng tất sinh huy, bên trong thỉnh, có nói cái gì chậm rãi nói. Vệ thì sụ mặt liền phải mở miệng, vệ phu nhân lại nháy mắt nghiêng đầu xẻo nàng liếc mắt một cái, chỉ phải ngượng ngùng im tiếng Tâm bất cam tình bất nguyện mà đi theo phía sau. Trong nhà thợ thủ công làm hừng hực khí thế, mấy cái hộ viện cũng ở từ bên hiệp trợ, đại bộ phận địa phương đều còn không co thu thập hảo. Nơi nơi đều chất đầy vụn gỗ vật liệu đá, thật là hôn độn, ninh hoàng nghị nghị dứt khoát đem các nàng mang đi rực phòng. Dọc theo đường đi cao tráng hộ viện cùng tay chân lanh lẹ vũ giả hấp dẫn vệ thì lực chú ý, nàng đôi mắt dương lên, châm trọc nói, cư nhiên còn có tiền nhàn dối mời đến tôi tớ hầu hạ. Ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh, cũng không biết lại ở đâu xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Vệ phu nhân mặt đều đen, không đầu góc đồ vật, đều bị người méo nhược điểm, còn làm cho mặt há mồm câm miệng mà nói này đó nói móc lời nói. Vệ phu nhân thâm mắng, Vậy thì, Vậy thì mấy ngày nay hoa ở trong phủ dưỡng thân mình, nơi này không thoải mái nơi đó không thoải mái, lại ngày ngày lo lắng hái hùng, ra trước phủ lại bị nhà mình mẹ ruột ân cần dạy bảo. Sớm nghẹn một bụng buồn bực, nàng nâng nâng cầm, lạnh nói, vốn dĩ chính là. Nàng nơi nào nói sai rồi, này kinh đô Phàm là hơi chút quen biết, ai không biết nàng ninh hoàn là cái cái dạng gì đồ vật. Ninh hoàng nghỉ chân, xoay người lại, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì nàng mới vừa rồi nói sinh bực, mỉm cười nói chuyện khi cũng là bình đạm ôn hòa tới rồi cực hạn, vệ tam tiểu thư nói cái gì mê sáng đâu, ta có thể có này tiền nhàng dỗi. Còn không phải ít nhiều vệ tam tiểu thư ngươi làm ra chút không biết liêm sỉ nhận không ra người sự tới sinh ra mối họa vệ phu nhân mới bất đắc dĩ đưa lại đây vì ngươi cảnh thái bình giả tạo. Lời này kêu vệ thì sắc mặt biến đổi, ngươi. Ninh Hoàn. Ninh Hoàn lại khét cười một tiếng, không hề lý nàng, thượng bậc thang, theo hẹp hành lang đi phía trước. Vệ phu nhân ở phía sau hung hăng khắp vệ thì một phen, lạnh rộng quát, ngươi tái sinh chút sự tình ra tới. Ngươi xem ta còn quản mặc kệ ngươi. Sinh ra đòi nợ hôn trướng, ngươi còn ngại chuyện này không nhiều lắm có phải hay không? Vệ thì cắn chặt môi dưới, lúc này mới ngừng nghỉ. Dược phong không lớn, đoàn người đi vào nháy mắt có vẻ có chút chén chúc, trên giá bại mãn thảo dược tổng số không rõ chai lọ vại bình hấp dẫn vệ phu nhân lực chú ý, tuyên bình hầu phủ biểu tiểu thư hiểu chút nông cạn y thuật nàng là biết đến, nhưng nhìn một phòng tư thế, không nói được cũng có vài phần bản lĩnh đâu. Ninh Hoàng kêu vân chi tặng chanh nước cấm tới, lấy ra thanh men gốm sứ vại cho các nàng phao một hồ dược thảo trà. Vệ thì khát nước nhấp một miệng, chua sót hương vị thổi quét mà đến, nàng che lại khăn liền phi vài tiếng, tức giận đến mặt đỏ, nói, Ninh Hoàng ngươi cố ý có phải hay không? Ai sẽ lấy như vậy khó uống đồ vật tới chiêu đãi khách nhân? Ninh Hoàn mí mắt cũng chưa ngâng một chút, bổ huyết dưỡng khí, ngươi hiện tại không phải bệnh thiếu máu khí hư sao? Thật tốt đồ vật ta! Vệ thì một nghẹn, dùng sức mà kéo kéo khăn. Không khí có chút đình trệ, vệ phu nhân lung ở trong tay háo tay tỉnh khẻ khẽ chuỗi ngọc, ba phần thân thiết bảy phần thử, hảo chút thời gian không thấy ninh cô nương, hôm nay ta tùy tiện tới cửa, nghĩ đến ngươi cũng biết vì chính là cái gì. Ninh hoàn rũ mắt gửi, nhìn ly chung mở mị hơi nước, chậm dãi nói, đây là tự nhiên, phu nhân ưu phiền cái gì, lòng ta minh bạch, nhưng lòng ta ưu phiền cái gì. Phu nhân lại có hiểu hay không đâu? Vệ phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ đoan chính, thân hòa biểu tượng hạ ẩn mang theo vài phần sắc bén, như thế, chúng ta không ngại nói trắng ra. Nàng gọn gàng dứt khoát nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem vệ thì việc lạ đến trong bụng, từ đây nước giếng không phạm nước sông, ta cũng tuyệt không sẽ nhiều sinh sự tình. Ninh hoàn ánh mắt từ bên cửa sổ hoa chi thương rời đi, lại nhẹ nhàng cười nói, phu nhân lời này nói được thật là dễ nghe. Nhân lưu ma ma đưa tới kia cái dương trang sức nhưng trói lọi mà nói không phải như vậy hồi sự nhi, ngươi chính là một lòng nghị têu vãn bối vĩnh viễn cầm miệng đầu. Vệ phu nhân che che miệng, cũng là trầm dại nói, ninh cô nương phải thông cảm một cái làm mẫu thân tâm tình, ta cũng là nhất thời hồ đồ. Loát loát tay áo nhưng người sao, kẻ thức thời trang Tuấn kiệt, nay đã khác xưa, ninh cô nương đã bước lên công chúa phủ môn, ta nếu vẫn là hành kia hồ đồ chuyện này cuối cùng chẳng phải là lạc cái lưỡng bại cầu thương kết cục. Ngươi nếu hướng trưởng công chúa chỗ để lộ bí mật, ta quốc công phủ một môn là thảo không được hảo thanh danh tận hủy, nhưng thế nào, lộng chết ngươi một cái tiểu cô nương vẫn là không có khó khăn. Còn không bằng ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, mọi người đều là người thông minh, ngươi không hướng ngoại nói, ta cũng không động thủ, quyền đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, cứ như vậy. Nói đến này phần thượng, ninh hoàng thực vừa lòng, uống lên khẩu rượu trà, Gật gật đầu, phu nhân nói chính là, vạn bối cũng là như vậy tưởng, tả hữu lấy vệ tam tiểu thư nhân phẩm, trưởng công chúa phủ bên kia hẳn là sẽ không ở từ hôn việc thượng nhiều hơn dây dưa, đảo thời điểm nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, điểm này nhi sự cũng không có gì đáng giá nói. Vệ phu nhân nghe được mặt sau, cũng không biết nên làm ra cái cái gì biểu tình, xả ra một mặt cười gượng. Vệ thì lại bị ám phúng một đốn, trong mắt đều mau bức hỏa nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cấm miệng, nàng nếu là dám lên tiếng nữa hỏng rồi chuyện này, nàng nương phỏng trừng đến một cái tắt phiến lại đây. Sự tình nói rõ ràng ràng minh bạch, vệ phu nhân cũng không muốn ở lâu, mang theo vệ thì liền muốn phải rời khỏi. Ninh Hoàng Thu liễm khỏe mắt dư quang, gọi lại các nàng, hướng nghi hoặc vệ phu nhân hơi hơi mỉm cười, ta xem phu nhân khí sắc, lại nghe phu nhân trên người nhạt nhẽo dược vị nhi cẩn thận một cân nhắc, Phu nhân mấy năm nay hẳn là pha chịu không muốn người biết bệnh kín phiền nhiễu, lâu chị chưa lành, lại kéo xuống đi khủng sẽ họa cập thể sắc và tinh thần nột. Nói, hơi hơi mỉm cười, văn bối vừa lúc có chút biện pháp, 50 lượng thuốc đến bệnh trừ, phu nhân muốn hay không thử xem xem đâu. Nàng gần nhất hoa bạc địa phương quá nhiều, dưỡng ra không dễ dàng, có thể nắm lấy cơ hội kiếm một chút là một chút. Nàng này mặt ngoài phong khinh vân đạm, Lời nói lại nói 50 lượng thuốc đến bệnh trừ bộ dáng thật sự cực kỳ giống trên đường cái làm bộ làm tịch hãm hại lừa gạt thần côn, vệ phu nhân không cấm hơi giật mình. Vệ thì chú ý điểm không giống nhau, nàng trực tiếp trừng lớn mắt, ninh hoàn, người giật tiền đâu. chương 23 Vệ thì thật sự chưa bao giờ gặp qua như ninh hoàn như vậy mặt dày vô sỉ người. Ngày xưa những cái đó ân ân đoán đoán nàng cũng liền không nói, nghe một chút nữ nhân này hiện nay lại đang nói chút cái gì. Hồ ngôn loạn ngữ, đều mau cho nàng mẫu thân an trước bệnh bất trị, này liền thôi, còn 50 lượng thuốc đến bệnh trừ. Suy, da mặt dày đến có thể so với tường thành quại. Có tiền hoa chỗ nào không tốt? Cho nàng. Bằng cái cái gì? Vệ tam tiểu thư lệ nghi quy củ kỳ thật học được không tồi, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng đối diện nàng như người đàn bà đánh đá thô tục mà phi một chút, phun một ngụm. Bất quá rốt cuộc vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Nàng cùng vệ phu nhân nói, mẫu thân, chúng ta đi thôi, nghe nàng nói hiệu nói vượng. Vệ phu nhân chẳng nếu không nghe thấy, vẫn không núp đích, ánh mắt lập lòe. Ninh hoàn nói được không sai, nàng xác thật thân có bệnh kín, cũng không phải cái gì muốn mạng người bệnh nặng, chính là nách tao khó nghe có thể so với hồi nách. Cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng trước kia hảo hảo, đột nhiên liền xuất hiện. Nàng uống lên không ít chén thuốc, ăn không ít khổ viên, lại như cú hiệu quả không hiện. Không chỉ có như thế mấy năm nay còn càng thêm nghiêm trọng. Chỉ có thể tùy thân xứng túi thơm, sáng trưa chiều cần tắm gội, lúc nào cũng đắp lương cao, hơi để hóa giải. Trừ cái này ra nàng mỗi kiện siêm ý gì đều cần thiết đến phải dùng đặc chế hương liệu qua lại chừng hơn một ngày một đêm. Mỗi khi ra cửa dự tiệc, ít nhất muốn mang lên tam bộ siêm ý gì dự phòng, cách nửa canh giờ phải trộm đi đổi một lần, liền sợ người khác cái mũi linh ngửi được điểm nhi cái gì. Ngự sử ra la phu nhân khíu rắc khác hẳn với thường nhân, một khi bữa tiệc gặp phải, nàng liền giật nhẹ khỏe miệng giả cười đều giả cười không nổi, xa xa vọng liếc mắt một cái trực tiếp quay đầu liền đi. Người ngoài đều truyền nàng là bởi vì la ngự sử buộc tội ngoại huynh việc mà đối la phu nhân có điều bất mãn, nhưng trên thực tế đâu? Nàng kia rõ ràng là chạy chối chết. Không dám hướng la phu nhân bên người dựa à, này muốn gọi người biết nàng đường đường quốc công phu nhân thân mang hôi nách mùi lạ nhi. Chuyến ra đi còn như thế nào là người? Không chỉ có như thế, một khi trong phủ đầu đám kia tiểu yêu tinh cùng mấy cái chị em dâu nghe được tiếng gió, còn không được cười dâm chết nàng. Chuyện này không hảo cùng nhân muốn nói, đối ngoại đều thật cẩn thận mà gạt, trừ bỏ thúy cô cùng nữ y cùng với bên người hầu hạ bọn nha đầu, ai đều không hiểu được. Mà đối mặt thân là trượng phu vệ quốc công, vì giữ gìn trụ chính mình thân là chính thê thể diện cùng tôn nghiêm. Ở ngủ lại cùng chuyện phòng the thượng nàng chỉ có thể tận lực thoái thác, kia đồ bỏ chuyện này đều là việc tôn sức, một hồi xuống dưới không được một thân nhi mùi vị. Vệ quốc công bị cự tuyệt nhiều trên mặt cũng có chút không nhịn được, lại thấy thê tử cả ngày ở trong phòng điểm hơn hương, trong ngoài đều buồn đến hoảng, chậm rãi cũng liền không hướng chính phòng tới, lúc ở tuổi trẻ xinh đẹp tiểu di nương nơi đó mừng rỡ tự tại. Vệ phu nhân luôn luôn đoan trang tự giữ, thấy vậy trong lòng cũng vẫn là bực đến hoảng. Nàng còn tính tuổi trẻ, năm nay cũng bất quá 36, nhi tử đều còn không có cưới vợ đâu. Cũng không nói nàng nhiều hiếm lạ nhà mình kia không đàng hoàng nam nhân, nhưng bình thường nhu cầu vẫn phải có. Càng nghĩ càng là hấp hực, vệ phu nhân nhân lại mì, nhìn về phía chính thản nhiên uống trà người, nàng ngồi ngay ngắn tại án tiền, mênh mông tiết tiết bình đạm hiền hòa bộ ráng, cùng bên ngoài lời nói chuyện bất kham là hoàn toàn bất đồng. Người này một ngữ nói ra vệ thì có thai. Hiện giờ lại nói ra nàng thần cô bệnh kín, ước chừng hẳn là có hai ba phân bản lĩnh. Vệ phu nhân phản quang đứng ở trước cửa, lâu chưa ra tiếng, ninh hoàng gắt xuống cái ly, nói, phu nhân, chữa bệnh muốn nhân lúc còn sớm, kéo đến lâu rồi này phía sau đã có thể khó mà nói. Vệ thì giữ chặt vệ phu nhân tay háo, mẫu thân. Vệ phu nhân xua xua tay, nói, vệ thì ngươi trước đi ra ngoài, ta có chút muốn nói với ninh, cô nương nói. Bị đuổi ra đi vệ thì phát ốc Này thật đúng là tin Ninh hoàn nói Từ từ, chẳng lẽ mẫu thân thật đúng là thân có bệnh kín Lưu ma ma khép lại dược phòng hai phiến cửa gỗ Ngăn cách vệ thì nghi hoặc lại kinh dị tầm mắt Vệ phu nhân một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng Vốt ve trong tay bóng loáng mượt mà Phật châu xuyến Ninh Hoàng cho nàng lại đổ một ly dược trà Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm lưu húc Phảng phất cùng ngày xuân phong Thật sự êm thai thư thái Phu nhân có thể tưởng tượng rõ ràng. Vệ phu nhân khuôn mặt ôn trầm, vươn tay, không bằng trước thăm cái mạch. linh hoàng nhấp khởi khoe môi, lại cười nói, đây là tự nhiên. Vọng, văn, vấn, thiết là cơ bản bước đi, mỗi một cái đều không thiếu được. Vệ thì ở bên ngoài chán đến chết, có nghị thẩm phục môn đưa lô thai nghe thượng hai câu, bất đắc dĩ lưu ma ma ở bên nhìn chằm chằm, chỉ phải từ bỏ. Nàng nhéo khăn đi qua đi lại. Trong chốc lát ngầm bực ninh hoàn hôm nay liên tiếp ám phúng, trong chốc lát lại lo lắng vệ phu nhân thân mình, phiền lòng khí táo thật sự. Lưu ma ma, mẫu thân nàng. Lưu ma ma thần sắc trầm liễm cung kính, tam tiểu thư không cần lo lắng, phu nhân hết thẻ mạnh khỏe. Vệ thì không tin, xem mẫu thân mới vừa rồi ý tứ, Hiển nhiên là kêu ninh hoàn nói chúng rồi, nhưng nàng cũng biết từ lưu ma ma trong miệng bộ không ra lời nói tới, đành phải nửa ý ở bên cạnh hình trụ thượng. Hai con tế mi nhữ lại, nóng nhìn góc tưởng cảm tạ đầy đất đào hoa. Vệ phu nhân từ trong phòng ra tới đã là 30 phút sau, vốn dĩ hồng nhuận gương mặt nổi lên mấy phần tái nhuận, giữa mày cũng có mệt mỏi, nàng chính chính áo khoác vân vân cân vạt tay áo Sam cùng phía sau ninh hoàn gật gật đầu. Vệ thì còn tưởng rằng ra chuyện gì, vội vàng tiến lên, vệ phu nhân ngăn lại nàng, trách mắng, được rồi, nháo cái gì, hồi phủ. Ninh Hoàng xem vệ thì vẻ mặt bị đè nén, không cấm cong cong ngôi, nhắc nhở nói, phu nhân quá mấy ngày cần phải nhớ rõ đem nói tốt 50 lượng bạc dòng đưa tới. Kẻ hèn 50 lượng bạc vệ phu nhân cũng không để vào mắt, nàng nhàn nhạt trả lời, nếu thực sự có hiệu quả, chớ nói 50 lượng, 100 lượng cũng đang đến. Mấy năm nay ăn những cái đó quý báo dược liệu, hợp lại cùng ở bên nhau cũng không ngừng ít như vậy không quan trọng bạc. 100 lượng. Không hổ là quốc công phủ đường gia chủ mẫu, thật là đại khí. Ninh Hoàng cười chắp tay, vạn bối từ chối thì bất kính, đà tạo phu nhân. Vệ phu nhân một ngạnh, biểu tình cổ quái, ngươi nhưng thật ra thật không khách khí. Không chỉ có không khách khí, còn tương đương tự phụ, nhận định chính mình có thể rượu thủ hồi xuân, châm thu bệnh trừ. Tuy rằng vệ phu nhân cũng hy vọng mùi lạ có thể trừ thân thể khỏi hẳn, nhưng xem nàng như vậy tư thái khinh quần tự đại, vẫn là không khỏi âm thầm lắp đầu. Cũng cái nàng nhất thời hồ đồ, trong kinh doanh y cái nào không thể do so nàng có bản lĩnh, cái nào không thể so nàng kinh nghiệm phong phú, cư nhiên còn không thể hiểu được thật tin như vậy cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Vệ phu nhân mẹ con các hoài tâm sự đi rồi, ninh hoàn tạm thời nhàn xuống dưới. Trường công chúa phủ vội vàng tìm thất dịp trồn, không cái 10 ngày qua là tìm không trở lại, mà nàng cùng vệ thì mẹ con tiểu ân đoán hôm nay rõ ràng nói khai, cũng miễn cưỡng xem như hạ màn. Liền trước mắt tới nói, xác thật không có gì yêu cầu vội. Nam vực rừng dậm khí hậu cùng hoàn cảnh tương đương đặc thù, những cái đó năm nhật tử quá thập phần gian khổ, thật vất vả trở về lại chính vừa vặn rảnh rôi, Ninh Hoàn liền đại ở trong nhà thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi vài thiên. Thẳng đến ngày này Ninh Hoàn dậy thật sớm, mặc quần áo đuôi tóc đẩy ra cửa sổ, nên diện mà đến thần phong hề bọc bùn đất thanh hương, đình viện hoa lê sớm nhịn không được, đã lưu loát rơi xuống đất Ninh Hoàng ngừng đầu, chỉ thấy phía chân trời mây đen cuồn cuộn, hôn xác nặng nghề, vừa thấy đó là mưa to buông xuống điểm báo. Đại tinh kinh đô khí hậu thiên hướng khô giáo, hôm nay khó được dâm mát, hơi ẩm cũng đủ, là cái đi thiết ung dẫn trùng hảo thời điểm. Cơm sáng là cháo trắng rau xảo xứng bánh bao màn đầu, Ninh Hoàng chỉ dùng nửa chén cháo liền ngừng chiếc đua trở về phòng thu thập hành lý, thực mau liền sửa sang lại hảo sở yêu cầu dược vật cùng hai bộ tắm rửa siêm ý hề. Vân Chi còn ở ăn cái gì, nhìn đến nàng xách theo tay nải ra tới, ngơ ngác cắn một ngụm trong tay bánh bao, hỏi, tiểu thư, ngươi đây là muốn đi ra cửa sao? Ninh Hoàn cũng không gật nàng, gật đầu trả lời, có chút sự tình muốn hướng chùa tướng quốc đi một chuyến, đêm nay phòng trừng cũng chưa về đâu. Vừa nghe đến chùa tướng quốc, Vân Chi hơi kém bị bánh bao nghẹn, mánh ho khan vài tiếng mới thuận khí nhi, vội thấu tiến đến nói, không thành không thành, tiểu thư đã quên. Gần nhất chùa tướng quốc không lớn an bình đâu. Hợp với ở chùa tướng quốc đã chết bốn người, đại lý tự lại còn không có tìm ra hung phạm. Kia dương tự lập vẫn là cái cao to du con đâu, còn không phải chết thảm đường trường, tiểu thư một cái nhược nữ từ lúc này hướng cho đó cái xem náo nhở gì, xảy ra chuyện nên làm thế nào cho phải. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ninh Hoàn biết nàng là cái ái nhọc lòng, cũng không chê phiền, nhẹ giọng nói, là không an bình. Nhưng hiện giờ đúng là đại lý tự tra án thời điểm, chùa tướng quốc lưu có thị vệ đóng giữ, có thể so bên châu ngồi an toàn không biết nhiều ít. Nói như vậy cũng đúng, vân chi do dự mà, lại yên lặng cắn một ngụm bánh bao. Ninh Hoàn thấy nàng không nói nữa, dơ tay nhéo nhéo nàng trong trắng lộ hồng gương mặt. Ngay sau đó đem đã nhiều ngày nhàn hạ thời điểm chuẩn bị tốt vải gốm lấy ra tới, tiểu tâm đặt ở hàng che trúc trong rổ, lại thuận tay sách nơi màu xanh đen toái vải bông dấu thượng. Cuối cùng nhớ tới điểm nhị sự, cười ngâm ngâm dặn dò Vân Chi nói, đúng rồi, ta đánh giá vệ quốc công phủ kia đầu hôm nay nên đưa bạc lại đây, ngươi nhớ rõ thu hảo. Ước chừng 100 lượng đâu, có thể làm hảo chút chuyện này. Vân Chi đáp, ta nhớ kỹ, ngươi tiểu tâm chút. Ninh hoàn hơi hơi gật đầu, một tay dẫn theo rổ, một tay xách theo tay mải, ở ninh nón ninh phái mấy cái tò mò dưới ánh mắt ra cửa hướng chùa tướng quốc đi. Trong thành nhiều là tư nhân lãnh địa. Nhân khí nhi cũng nhiều, không có gì có thể kêu nàng thiết ung châu ngồi. Độc chùa tướng quốc có một mảnh sau núi, tầm thường cũng không cấm ngăn người người tới đi. kia địa phương niên đại lâu rồi, hẳn là có không ít độc vật. Muốn nào tạo có thể làm độc dùng lại có thể làm dược dùng chất lượng tốt trúng cổ. Như thế nào đến cũng nên tuyển cái hảo địa phương. Chùa tướng quốc sau núi liền rất không tồi. Hẻm thập tứ ly chùa tướng quốc có chút khoảng cách. Ninh hoàn dẫn theo đồ vật lười đến đi, liền đi thuê cái xe ngựa. Một đường lão đảo lắc lư mà khó chịu, rứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Vệ quốc công trong phủ, vệ phu nhân nâng xuống tay tả hữu nghe nghe, tinh thần chấn động, nàng chăm chú nhìn bên người theo mãn phúc chuối ngọc mảnh trướng thật lâu sau, mới hốt hoảng đưa tới Lưu Ma Ma, Thúy Cô, người đi diệt Lưu hương tới. Lưu Ma Ma nghe vậy đổ nửa chén trà, vạch chân án rác chạm rông hoa sen lò liền bắt đi vào, theo sau lại đem trong phòng hoa cửa sổ nhất nhất đẩy ra tới. Gióp tiến vào từng trận gió lạnh thổi tan trong phòng tràn đầy hân hương, chỉ còn lại nhợt nhạt nhàn nhạt một hai lũ dư hương, vệ phu nhân phương lại để sắt vào nghe nghe, đầu tiên là trinh lăng hai mắt đam đam, lại là kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, cuối cùng khỏe miệng chậm rãi dơ lên tươi cười rặng rỡ. Hảo hảo, đây là thật sự hảo. Vệ phu nhân một tay gắt gao nắm chặt phật trâu, một tay lôi kéo lưu ma ma, hung hăng phun ra một ngụm trọc khí tới. Rốt cuộc là đoàn trang quý phụ nhân, mặc dù trong lòng đại hỷ trên mặt cũng còn ổn được, bất quá lời nói lại hào chưa che giấu, ngựa khí là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, ông trời phù hộ, nhưng xem như kêu ta có thể tùng một hơi. Nàng ra cửa không bao giờ dùng lo lắng đề phòng, cuối cùng có thể ngủ ngon. Lưu ma ma cũng là cao hứng, khó trách nô tì sáng sớm lên nghe được hỷ thức thì thầm kêu, nguyên là có như vậy hỷ sự này chờ. Vệ phu nhân bắt Phật châu niệm mấy lần thanh tâm chú thoáng bình phục, nhớ tới ngày đó linh Hoàng cùng nàng nói qua nói, thở dài một tiếng, ta nguyên tưởng rằng nàng là kiêu ngạo vô tri không hiểu được trời cao đất rộng, lại không nghĩ là ta mắt có mang trần, xem nhẹ người. Liêu ma ma nghe vậy trong lòng thực hụt hông nhi, nàng bản thân là cực kỳ khinh thường linh Hoàng, thậm chí còn khinh thường. Một cái sống nhờ ở hầu phủ người xa cơ thất thế, tư thái nhưng thật ra bãi cực cao. Thư vinh nhẫn tâm kẻ hai mặt này đó từ đều có thể dùng ở trên người nàng, thanh danh đều mau xú đến lạ đường cái. Nhưng mà chính là như vậy này một cái kêu nàng đánh nội tâm khinh thường người, chỉ hết phu nhân bệnh kín. Lớn lớn bé bé đại phu nhìn hai năm cũng chưa cái gì hiệu quả, nàng thi cái châm cấp cái dược, bất quá mấy ngày liền thấy hiệu quả, quả thức kỳ. Nay liền như là một đống trên bãi cất trâu đột nhiên khai ra một đóa hoa nhi. Tiêu nàng thấy thế nào như thế nào nhìn bất quá mắt. Thúy cô. Suy nghĩ cái gì, tiêu ngươi nửa ngày đều không ứng. Lưu ma ma bừng tỉnh hoàn hồn, nô tỉ suy nghĩ vị kia ninh tiểu thư, nàng nhưng thật ra thật là có bản lĩnh. Vệ phu nhân phụ họa, cũng không phải là sao, nàng bất quá cùng vệ thì giống nhau đại, còn tuổi nhỏ liền đạo y đi thuật tinh vi, lô hỏa thuần thanh. Ngươi nhìn nhìn lại vệ thì kêu hôn trướng đồ vật, một chút không học giỏi không nói còn bạch mắt bị mù không biết cái gọi là nháo ra một đống thai họa tới, muốn người lao tâm lao lực mà ở phía sau cho nàng thu thập một đống cục diện dối giám. Vệ thì vốn là lại đây thỉnh an, vơi vào cửa liền nghe thấy nói như vậy, biểu tình tương đương quái gì. Vệ phu nhân liếc quá liếc mắt một cái, cũng mặc kệ nàng, phân phó lưu ma ma nói, trong chốc lát ngươi tự mình đem đáp ứng tốt kia 100 lượng bạc đưa qua đi. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy còn chưa đủ thanh ý. Ninh hoàn sắc thật giúp nàng đại ân, toại tiếp tục nói, lại mặt khác chọn mấy con hảo nguyên liệu qua đi đi, liền mấy ngày trước đây láo phu nhân cấp những cái đó. Vệ thì vừa nghe, đẩy ra chặn đường rèm trâu, một hơi hơi kém liền không xuyên đi lên, nói, mâu thân không phải nói lưu trữ cho ta sao. Vệ phu nhân cầm lấy trên giá đinh hương sắc tay háo sam, khoác hợp lại trên vai, xem qua đi nói, đột nhiên thay đổi chủ ý, không thành. Vệ thì... Ngày hôm qua đều còn hảo hảo, cớ gì một giấc ngủ dậy đột nhiên như vậy ghét bỏ ta. Lưu ma ma tặng đồ đi, vệ phu nhân tâm tình thoải mái mà ngồi ở trên giường, mặc dù là xử lý vệ thì một quán lạn chuyện này, nói lên cái kia cùng vệ thì thành chuyện tốt tống văn kỳ, cũng khó được không có lời nói lạnh nhạt, chỉ là sụ mặt. Mà kia đầu vân chi nhận được Lưu ma ma đưa tới 100 lượng bạc dòng cùng 4 thất tốt nhất nguyên liệu, cười con mắt, vui dạo dực mà ôm trở về trong phòng. Nhà mình tiểu thư thật là liệu sự như thần, nói hôm nay muốn đem bạc đưa lại đây, này không, quả thực liền đưa tới. Vân tri tâm tâm niệm niệm người nào đó vừa mới tới chùa tướng quốc, tựa hồ là có đại lý tự quan viên đóng giữ duyên cớ, ngày xưa khách hành hương như mây chùa thập phần quận cung ẽ, liền tính ra mấy người cũng chỉ là ở Phật trước thượng chú Hương, qua đi liền lại vội vàng rời đi. Nhân đến như thế, đương linh hoàn cùng trong chùa tiểu sư phụ nói lên muốn tá túc một đêm. Kia tiểu sư phụ tương đương kinh ngạc, còn nhịn không được nhỏ rộng khuyên đủ, trong chùa đã xảy ra án mạng, còn không có cha ra cái manh mối, nữ thí chủ cầu phúc cũng không cần nóng lòng này một chút, chờ việc này hiểu rõ cũng tâm an chút. Ninh Hoàng chính là cố ý tuyển lúc này tới, sao có thể nghe lời đi rồi, cười cười trả lời, tiểu sư phụ, nhà ta trụ đến xa, mắt thấy thiên nhi liền phải trời mưa, trên đường nhưng không dễ đi. Kia tiểu sư phụ nhìn nhìn thiên. Âm vân trung linh tinh rơi xuống mấy viên vũ ở trên mặt, hắn chắp tay trước ngực, A-di đạp Phật một khi đã như vậy, thỉnh thí chủ đi theo ta đi. Tiểu sư phụ mang nàng đi chính là trong chùa chuyên cung nữ khách nghỉ tạm địa phương, hoàn cảnh thanh đu, bên ngoài trồng trọn có bạch ngọc lan, đối diện môn chỗ còn phách có một chỗ phương đường, thanh bích một hồ trong nước gần ẩn toát ra lá sen tiêm nhi. Thí chủ liền ở chỗ này tạm nghỉ bãi, tận lực không cần hướng ít người địa phương đi, nếu có chuyện gì. Đại có thể thông báo Tiểu Tăng. Ninh hoàn cùng Tiểu Sư Phụ nói tạ, nhìn theo hắn rời đi sau mới khép lại môn, đem trang có vại gốm rổ nhét vào dưới giường. Nàng vừa mới đến trong chùa, không hảo trực tiếp hướng sau núi đi, vẫn là đi trước trong đại điện túi trào Bồ Tát, đại hơi muộn chút lại đi. Nàng kéo hảo môn lại theo lộ đi ra ngoài, lại không nghĩ sẽ ở chùa tướng quốc gặp phải tuyên bình hầu phủ tể tranh. Hắn thân xuyên áo đen tay cầm trường kiếm. Đang ở cùng một vị thân xuyên màu đỏ quan bào đại nhân nói chuyện. Không phải nói đại lý tự tra án sao. Nay tuyên bình hầu phủ người như thế nào còn cắm một chân. Ninh hoàng nghi hoặc một cái trước mắt, lại cũng không nghĩ nhiều. Dù sao những việc này nhi cùng nàng không có gì quan hệ. Nàng xoay người liền đi, tề tranh vừa quay đầu lại vừa lúc thấy nàng, sửng sốt một chút. Biểu tiểu thư, nàng như thế nào ở chỗ này. Thật không vừa khéo. Hầu ra hôm nay muốn đi quân doanh, hẳn là sẽ không hướng chùa tướng quốc tới. Sách, hầu ra này vận khí cũng là không ai. Đại lý tự thiếu khanh vương đại nhân thấy hắn hai mắt nhìn nơi khác, triển mục vừa nhìn, chỉ thoáng nhìn một cái yểu điệu đi xa đổ màu trắng bóng dáng, ánh mắt sáng lên, lao thần khắp nơi mà cơ cơ đầu, tế huynh đang xem cái gì? Là quen biết cũ đâu vẫn là tân quen biết tới. Tề tranh mắt trợn trắng, vương đại nhân, ngươi có rảnh hạt cân nhắc này đó có không? không bằng ngắm lại hiện giờ chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Cha xét vài thiên, bao cũng chưa tra được, nên như thế nào hướng về phía trước đầu báo cáo kết quả công tác. Đương Kim Thánh Thượng tuyệt đối là hắn cho tới nay mới thôi gặp qua mồm mép nhất lưu người, phạt động sự tiểu, nhưng kêu một hồi thoá mạ xuống dưới, thần tiên đều đỉnh không được a Vương Đại Nhân cũng sầu a nghe vậy thở dài một tiếng. Tế tranh cùng Vương Đại Nhân ưu phiền ninh hoàng tự nhiên là không biết. Nàng còn có chính mình chuyện này Ở trong đại điện dâng hương đãi một lát Lúc sau lại ở trong chùa dạo qua Một vòng nhi hơi chút quen thuộc một chút hoàn cảnh Non nửa thiên hạ tới phát hiện Chùa tướng quốc tăng nhân đông đảo Thật thật tại tại người nhiều mắt tạc Nàng tốt nhất vẫn là sấn dưa Chưa các tăng nhân đều ở dùng cơm Thời điểm hướng sau núi đi Vũ vẫn luôn không hạ đại Tí tách tí tách Dừng ở trên người cũng chỉ là một chút hai điểm Cũng không vững bận Chính ngọ thời gian Gác chuông phía trên truyền đến chuông khánh tiếng động trong chùa đúng giờ ăn cơm, Ninh Hoàn ngồi ở trong phòng đái thanh ấm kia dừng lại, nhắc tới rổ liền đi hướng sau núi. Giữa gần chùa tường viện chính là một mảnh rừng thông, mọi nơi thiết có thạch tòa cung người nghỉ tạm Ninh Hoàn vẫn chưa dừng lại, xuyên qua tường trung hẹp môn, theo trên đường nhỏ sơn. Đúng là ngày xuân, các nơi vui sướng hương vinh, mạn mạn ngày mộ, che đậy ở phồn chi cỏ hoang hạ cục đá phùng trô còn có chảy nhỏ giọt tế lưu Ninh hoàn đi rồi hồi lâu, cũng không tìm được cái thích hợp địa điểm, nơi này rốt cuộc không bằng nam vực rừng rậm được trời ưu ái nàng đành phải đẩy ra bụi gai, đem vại gốm đặt ở một cái râm mát tẩm ướt lại vừa lúc có lá cây che mưa địa phương. Ngồi dậy lắc đầu, không có biện pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng chắc vá. Làm tốt chuyện này Ninh Hoàn liền về tới ở tạm thiện phòng, vừa mới lau mặt, bên ngoài liền bùm bùm mà lạc nổi lên mưa to tầm tã. Đơn giản ăn phân cơm chay. Ninh hoàn dạo bước tiêu thực sau liền ôm lấy chăn nằm trên giường ngủ, đợi mưa cảnh vài thứ kia nên ra tới, đến lúc đó nàng đến đến sau núi thủ, miễn cho dạo hoạt hảo ra hỏa vào ung lại kêu nó chạy. Ninh hoàn ngủ ngon lành, mà lúc này trong đại điện một đám tăng nhân nhìn ở kim thân tượng Phật thượng nhảy tới nhảy lui bạch nhung nhung một đoàn nhi, loạn thành một đoàn. Đó là cái gì? Nhìn không ra là cái cái gì? Mau xuống dưới. Mau đem nó bắt xuống dưới. Cái tranh cùng vương đại nhân nghe được động tĩnh còn tưởng rằng lại có đại sự xảy ra, vội vội chạy tới, kim thân tượng Phật thượng bạch nhung đoàn nhi nhảy xuống, vừa lúc dừng ở vương đại nhân trên đỉnh đầu, bốn chân nhi đột nhiên vừa giẫm, vương Vàng ngừng ở cửa chính trước. Vương đại nhân ngốc tại chỗ, nửa ngày không phản ứng lại đây, ngơ ngác mà sờ sờ chính mình đầu. Cái đầu sọ gây tội lại là chậm rãi chuyển qua đen bóng trong mắt nhìn trong phòng người, rơ lên đầu cao ngạo lại là nhạn, cái đuôi vùng Ngáy mắt liền không có bóng dáng, tốc độ cực nhanh. Thế tranh nhìn cái rõ ràng, lầm bẩm, thật nhanh, nháy mắt đã không thấy tâm hơi, tựa hồ là chỉ tiểu trồn, như thế nào sẽ tới trong chùa. Trong kinh sống trồn cơ hồ thấy không, lông trồn nhưng thật ra không ít, là từ đâu nhi tới. Vương đại nhân cuối cùng hoàn hồn, hổ hồ mặt trứng mắt, bắt lấy hắn bên hông trường giản tức giận không thôi, trong phòng nhiều như vậy đầu, cớ gì thế nhưng giống một mình ta. Thế tranh. Cái này thiểu năng trí tuệ, không muốn cùng hắn nói chuyện. Hầu ra ở thì tốt rồi, gia hỏa này bảo đảm nhi liên thanh nhi cũng không dám chi. Trận này mưa to suốt rơi xuống một cái buổi chiều, tới rồi buổi tối mới đỉnh, trở sắc trời hoàn toàn ám hạ, trong chùa cũng không thấy người nào ra tới hoạt động, nàng mới lại hướng sau núi đi. Trên đường khắp nơi đều đướt rầm rề tụ thủy, chi đầu diệp sao cũng đều là mưa móc, vì động tác phương tiện. Ninh hoàng dứt khoát đem chống lệnh màu nguyệt bạch áo chẳng cởi xuống tới đáp ở cánh tay thượng. Nhỏ rộng tránh ở cây đa sau, nín thở ngưng thần, xa xa nhìn chăm chú vào vại gốm. Trước hết người được mê người khí vị nhi bỏ lại đây chính là một con con bò cạm, qua nửa khắc chung lại tới nơi chỉ toàn thân đen nhánh trẻ con bàn tay lại con nện, rơi xuống tận đung liền có tranh đấu động tĩnh. Ninh hoàng ở nơi tối tâm như mày, vại gốm ở chỗ này đã thả vài cái canh giờ. Lại như thế nào cũng không nên mới chỉ hai cái tiểu độc vật, chùa tướng quốc sau núi thế nhưng như thế sạch sẽ. linh Hoàng trong lòng kỳ quái, nhưng nàng nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, quyết định tiếp tục ngồi canh. Thời gian một phút một giây quá khứ, thẳng đến mây đen tan hết, một câu trăng dằm như ẩn như hiện, nhẹ mông mông một mảnh ánh sáng nhạc. Một cái hai thước có thửa thanh xà xuyên qua đầy đất lá rụng ngừng ở vại gom biên, chậm rãi xoay quanh quấn quanh mà thượng, nó phun màu đỏ tươi tim. Trong mắt lập lòe ám quang làm ninh hoàn sử sốt. Cổ xà. Đây là ai luyện cổ xà? Kinh đô có cổ sư. Khó trách sau núi độc vật thưa thớt, nguyên là sớm gọi người luyện qua. Vại gốm động tĩnh bừng tỉnh trầm tư ninh hoàn, nàng vội vàng tiến lên đem cái nắp khép lại. Lắc đầu, tính, dù sao vào nàng ung chính là nàng, lấy cổ luyện cổ vốn chính là chuyện thường. Một cái cổ xà để được với vài chỉ độc vật, tốt xấu cũng không tính một chuyến tay không. Ninh Hoàng thu thứ tốt chuẩn bị xuống núi trở về chùa, nàng phủng bại gốm, tiểu tâm mà tránh đi hoành nghiêng trà cây. Nàng chuyên tâm nhìn dưới chân lộ, lại bất kỳ nhiên nghe thấy một trận mỏng manh sao âm, ung chung thanh xà nghe được thanh âm, ở bên trong lăn lộn đến lợi hại, Ninh Hoàng gắt gao ấn cái nắp dưới chân một đốn, nháy mắt nghỉ chân. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía phía bên phải, ngựa cổ sao âm là từ bên kia chuyển đến, không chỉ có như thế, sao âm dừng lại. Nàng còn có thể nghe được cách đó không xa lại tạp lại nhiều cổ xà tê tê thanh, số lượng hẳn là không ít. Ninh hoàn dừng lại chỉ là nhất thời tò mò, lại không có quá khứ ý tứ, ngừng một lát về sau lại nhấc chân đạp lên trên tảng đá, chậm rãi đi xuống dưới. Bên cổ sư ngự cổ, nàng một ngoại nhân liền không đi lên xem náo nhiệt. Chỗ nào tới nhiều như vậy xà. Thiên nột, cứu mạng. Thê Minh. Thê Minh. Chạy mau chạy mau. Này đó ngoạn ý nhi có độc Kinh hô hỗn loạn sợ hãi thanh âm Ở mênh mang đêm khuya bằng thêm vài phần sợ hãi Ninh hoàn dừng một chút Động tác lại lần thứ hai chậm lại Đột nhiên nhớ tới vân chi nói Chùa tướng quốc cán mạng Chẳng lẽ là trùng cổ hại người Nàng mày liêu hơi cho Suy nghĩ một lát vẫn là cầm tảng đá ngăn chặn vải gốm Hệ thượng áo tràng theo thanh âm Chuyển đến phương hướng đi đến Mà bên kia lung ở bóng đêm hạ ẩn nấp Ở nơi tối tăm bóng người, Thu hảo xáo nhỏ sau lười nhắc mà vai vai thân mình dựa nghiêng ở thụ biên, rất có hứng thú mà nhìn thoáng qua bị dọa đến kẻ ra quần hoảng không chọn lộ đại lý tự mọi người, cười nhạt một tiếng, dơ tay đỡ đỡ trên đầu nón có rẻm, lại run run tay háo ném xuống một chuôi phát trâu, lúc này mới vừa lòng mà lặng yên rời đi. Cổ xà hưng phấn mà vây công mấy người, chúng nó động tác sắc bén lại phối hợp với nhau, người bình thường căn bản khó có thể chống đỡ đấu răng có người không cẩn thận bị cắn mấy khẩu độc tính chi cường nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi hai mắt trắng dã Vương đại nhân là thật sự khóc một cái hai mươi mấy đại nam nhân một bên túng chúng độc bộ hạ một bên khóc đến giống cái 200 cân hài tử hắn rốt cuộc tạo cái gì người ta còn không phải là tới cha án đặc biệt sao này như thế nào thân gia tánh mạng đều như là muốn công đạo đi xuống đáng thương hắn phía trên còn có 50 tuổiãoo M mẫu không người chiếu cố nhưng như thế nào cho phải. Vương Đại Nhân huy trường giản sau này lui, cùng tề tranh cùng khác hai cái huynh đệ bị vây khốn ở bề rắn, nước mắt rơi như mưa. Bên cạnh tề tranh phía sau lưng đã ướt đấm, trên trán cũng là mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng liền vô tâm tình bẩn thiểu Vương Đại Nhân thiểu năng trí tuệ. Hắn hoành kiếm, huy cánh tay một chém, nguyên tưởng rằng lại thế nào cũng có thể tức đi đầu rắn, lại không nghĩ trước mặt trưởng xà nhanh nhẹ trận lué. Mượn dùng cây bụi thân mình co rụt lại từ bên trái sé qua, nháy mắt tránh đi. Đôi tranh ánh mắt biến đổi, biểu tình càng thêm thật trọng, như vậy vấn luyện có tố lại độc tính cực cường, này đó ngoạn ý nhi không giống bình thường. Lúc này tình huống thập phần nôn nóng, Vương đại nhân gần mệt kết lực, mà trước mặt bầy rắn lại tựa hồ có dùng không hết tinh lực, chi nửa thanh thân mình, xà lẫn phiếm lánh quang, từ đầu tới đôi đều lộ ra nguy hiểm hai chữ. Vương đại nhân liên tục lui về phía sau. Giữa lưng vào một cây láo cây liễu Chân cẳng nhun ra một mông ngã ngồi trên mặt đất hắn từ nhỏ liền sợ mấy thứ này Có thể căng lâu như vậy đã là kỳ tích Thanh phong rào rạng Cành lá hào hào Thề tranh quay đầu trợn chấn thanh nói Vương Đại Nhân Cẩn thận Vương Đại Nhân cũng phát hiện Nhưng hắn căn bản không thể động đậy Sống lưng kề sát phía sau thân cây Teo lên đầu khô nứt vỏ cây cộm đến sinh đau Hán tại chỗ trinh lăng trừng lớn hai mắt Quanh mình cái gì đều nghe không thấy nhìn không thấy, đồng tử chỉ còn lại có cái kia đâu đá lung tung mà đến hát xà. Ninh Hoàng chạy tới, liền thấy cây liếu hạ vương đại nhân ngồi chờ chết, nàng vội tiến lên đi, một phen nắm hát xà bảy tớc, tùy tay ném đi ra ngoài. Mâu nguyệt bạch áo tràng thượng mát lạnh dược hương xua tan bầy rắn mang đến tanh nồng mùi vị, thấy hoa mắt, kia đen xì đáng sợ đến cực điểm trưởng xà liền từ trước mặt biến mất. Còn lại chính là một cái như dưới ánh trăng thanh sương sạch sẽ xuất trần thân ảnh. Vương đại nhân vĩnh viên cũng quên không được giờ khắc này, liền ở hắn cho rằng chính mình lúc này chết chắc rồi thời điểm, có một người từ trên trời ráng xuống từ diêm vương ra trong tay lôi trở lại hắn một cái mạng nhỏ nhi. Không cần đã chết. Không cần đã chết. Sống sót sau hai nạn vương đại nhân run run rẩy rầy, hai tay gắt gao túm chặt rừng ở hắn đầu vai kiểu diễm mềm mại áo tràng một góc, nhất thời khóc đến thở hồn hện. Ninh hoàng im lặng, người này sao lại thế này? Thế tranh, vương đại nhân ngươi cũng quá ném mệnh quan triều đình mặt. Mà đứng ở chi đầu trên cao nhìn xuống nhìn xuống cổ xà, đang ở chờ đợi thời cơ tốt nhất đi xuống ăn no nê thất diệp trồn, cũng ở cùng thời gian thơi dưới tảng cây bóng người. Nó trong mắt sáng ngời, hai chỉ lỗ thai nhỏ đằng điệu chi lên, thu hồi đã thả ra lợi trảo, hương phấn mà nhẹ gái gãi phía dưới nhanh cây, thả người nhảy. chương 24 Thế tranh tuy rằng ghét bỏ cực kỳ không cốt khí lại nhát gan vương đại nhân, nhưng thấy hắn không có việc gì, rốt cuộc vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt chạm đến đến đứng ở dưới tảng cây người, trên mặt hơi có hoặc sắc. Bất quá hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng tạm thời không qua được bên kia dò hỏi này biểu tiểu thư tại sao sẽ tại đây đêm hôm khuya khoắc thời điểm xuất hiện ở sau núi. Thế tranh lui ra phía sau hai bước đem treo ở trên ngọn cây rắn độc bổ xuống dưới, căng kiếm trên mặt đất, hơi làm thở dốc Hắn nửa cúi đầu, cũng không biết là xem này một mảnh màu sắc rực rỡ rắn độc xem lâu rồi, vẫn là mệt đến hoa mắt, chỉ cảm thấy đột nhiên có nói màu trắng tàn ảnh tự trước mặt lung lay qua đi, cực nhanh, như gió mạnh giống nhau. Thế tranh vẫn luôn banh thần kinh, sửng sốt một chút, trật biểu tình cứng đờ, nhanh chóng xoay người quay đầu. Đồ ở hết hầu một câu tiểu tâm còn chưa tới kịp xuất khẩu, kia nói màu trắng bóng dáng lại đột nhiên rừng xuống dưới, dính ở kia một bộ thiển tố thanh nhã như nguyệt huy góc váy chỗ. Hán ngưng thần tinh tế vừa thấy, thứ đồ kia bạch lung lung, như mèo con nhi, không phải cái gì đáng sợ trùng xà, mà là hôm nay sau giờ ngọ ở đại điện tượng Phật chỗ nhìn thấy kia một con tiểu trồn. Bất đồng với sau giờ ngọ cao ngạo lạnh nhạt kiệt ngạo khó thuần. Ngược lại ngoan ngoan ngoãn ngoan đến giống như giống nhau nuôi trong nhà ấu sủng. Ninh Hoàng Kỳ thật bị hoảng sợ, thất diệp trồn tốc độ cực nhanh, từ chi đầu xuống dưới, cũng bất quá trong nháy mắt sự tình, nàng nguyên tưởng rằng lại là cái gì trùng cổ. Tay sờ tiến tay áo đều phải đem chuẩn bị thuốc bột sái ra tới, lại không nghĩ kêu một đoàn sông tới chỉ là ruôi móng bước điếu chặt nàng váy. Vương Đại Nhân còn nắm nàng áo tràng không bông tay, váy lại bị kéo lấy. Ninh Hoàng không được tự nhiên mà nhẹ nhàng khụ một tiếng, hơi hơi cúi đầu, cùng hai chỉ quay tròn chuyển, đen bóng bẩy trong mắt đúng rồi vừa vạn. Nó rôi rôi chính mình trước đùi phải, lỗ thai trong chốc lát chi lên trong chốc lát lại bông. Bộ dáng này nàng lại quen thuộc bất quá. Ninh Hoàn ngạc nhiên, thất diệp. Ninh Hoàn không phải cái am hiểu đặt tên, ngày đó ở trong rừng rậm bắt được kia chỉ tiểu trồn sau, nàng cũng không nghĩ ra được cái gì dễ nghe danh nhi. Dứt khoát liền trực tiếp kêu Thất Diệp. Thất Diệp trồn nghe thấy nàng kêu nó, trong cổ họng phát ra thấp thấp mà hô hô thanh. Ninh Hoàng trong lòng kinh dị, nhưng hiện nay có người ngoài ở, bốn phía lại là không chịu thối lui cổ xà, chỉ có thể tạm thời kiềm chế trụ đầy bụng kinh ngạc cùng nghi ngờ, không lưng đem tiểu trồn ôm lên, màu trắng da lông xúc tua mềm mại, nàng nhịn không được nhiều sở soạn mấy cái. Thất Diệp thực hưởng thụ mà kiều lên mặt, theo tay nàng bò lên trên thon gầy bả vai. Tiểu bạch trồn đứng ở nữ tử đầu vai cái đu cao cao nhất lên phản Phất Đăng Lâm ngự tòa quân Lâm thiên hạ. hạê tranh vẻ mặt vô ngữ cảm tình nhi này tiểu trồn là biểu tiểu thư dưỡng ra sủng khó trách hôm nay giữa trưa sẽ xuất hiện ở trong chùa con năm liệt ngồi dưới đất vương đại nhân còn lại là tâm sinh cực kỳ hâm mộ vị cô Nương này thật sự phi thường có cảm giác an toàn hắn nếu là cũng có thể cùng kia trồn nhi giống nhau ngồi xổm trên vai đi thì tốt rồi mấy người tâm tư không đồng nhất Đúng lúc này, cổ xà lại lần nữa phát động công kích. Thế tranh mới vừa đứng thẳng thân mình, vương đại nhân run rảy chân đứng dậy sách thượng chính mình trứng giảng, hai người bọn họ nghiêm chỉnh lấy đãi, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, ý tưởng giống nhau mà quay đầu, liền phát hiện đứng ở nữ tử trên vai tiểu trồn nhìn chằm chằm đánh út lại cổ xà, giữ miệng hung hăng mà nhai răng. nay một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp sợ tới mức bầy rắn đồng thời sau này co rụt lại. Thế tranh, Nay trồn là cái cái gì chủng loại, khi thế thế nhưng như vậy đủ. Vương Đại Nhân, ngày mai hắn liền đi mua trồn. Ninh hoàn bình tĩnh nhìn ẩn ẩn lùi bức cổ bầy rắn, không chút nào ngoài ý muốn Thất Diệp trồn là độc vật cổ trùng thiên địch, chúng nó đối nó sợ hãi là khắc vào huyết mạch. Thất Diệp trồn thích nhất chính là các loại độc vật, càng có độc đồ vật, cùng nó mà nói càng mỹ vị, tầm thường trồn loại thích cá, ở nó trong miệng liền cùng uống nước giống nhau nhạt nheo vô vị không hề dụ hoặc lực. Thất Diệp trồn có một ngụm lợi nha, có thể nhẹ nhàng nhai tói tùy ý động vật xương sống lưng, nó còn có sắc bén bốn chảo, có thể so với đao nhọn lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần nó tưởng, cơ hộ không có độc trùng có thể từ nó trong miệng sinh tồn. Thất Diệp, người là đói bụng. Tiểu trồn trên vai nhẹ nhàng cào tới cào đi, linh hoàng đầu ngón tay điểm điểm nó đầu, phúc tay xoa xoa, do hỏi. Thất Diệp trồn cùng cùng đầu, ở trên tay nàng cọ cọ. Nó sắc thật là đói bụng, trường kỳ sinh hoạt ở Nam vực rừng rậm thất diệp trồn chưa bao giờ thiếu đồ ăn, nhưng đại tĩnh không giống nhau, khí hậu cho phép, chú định nơi này độc vật không phong, thả đại tĩnh cổ sư không nhiều lắm, tự nhiên cổ vật cũng ít đáng thương. Thất diệp lại là cái cái nan tầm thường xà trùng tuy miễn cưỡng có thể vào khẩu lại thật sự không có tư vị nhi. Lại có nó đi theo ninh hoàn đi vào nơi này, bởi vì chậm một bước không có thể đi theo nàng xuất hiện ở hẻm thập tứ. Ngược lại rừng ở ngoại ôm một thân cây thượng, mỗi ngày vội vàng nơi nơi chạy loạn tìm người, nôn nóng thật sự, đã vài thiên không ăn no bụng. Hôm nay vô tình tới rồi chùa tướng quốc, nó thật xa đã nghe đến đồ ăn mùi hương nhi, từ buổi chiều chờ đến buổi tối, liền vì ăn no nê nhiều như vậy cổ xà ở trước mặt, nó đều mau nhịn không được. Đói a thật sự hào đói. Mau đói chết nó. Nó trước nay liền không có như vậy thê thảm nghèo túng quá. Thất Diệp trồn ủy khuất mà lắc lắc cái đuôi Ninh Hoàn không cấm cười khẽ ra tiếng, thói quen tính mà sờ sờ nó lỗ thai nhỏ, ôn Nhu nói, đi thôi. Vừa dứt lời, trồn trắng rồi đột nhiên nhảy tới rồi bầy rắn, nháy mắt lượng ra mong đốt, một cái tắt chụp được đi, trước mặt xà trực tiếp thành hai đoạn. Thất Diệp cực nhanh mà đi qua ở lâm diệp gian, màu trắng bóng dáng nơi đi đến tất cả đều là một đoạn một đoạn thân rắn, nhìn đầy đất đồ ăn nó cũng không bội vã hạ miệng. Quá nhiều căn bản ăn không hết, chỉ cần chờ cuối cùng chọn mấy tiết nghe lên nhất hương cái kia non no bụng là được. Thất diệp là cái mê chơi tính tình, vô môi khoảng cách còn có nhàn tâm nhảy qua tới nhảy qua đi, đem chạy trốn trường xà đương lão thử đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Dưới ánh trăng An tịch, mênh mông bầu trời đêm hạ này phiến tiểu núi rừng côn trùng kêu vang điệu kêu đều nghe không được, chỉ còn lại có trường xà rơi xuống đất thứ lạp dầm thanh cùng tràn ngập không tiêu tan dày đặc gây mũi canh hôi mùi vị. Hiện tại cái này tình huống, đã hoàn toàn không cần tề tranh cùng vương đại nhân chi tay huy kiếm làm cái gì, hai người trận mắt há hốc mồm, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, dương miệng ngơ ngác mà nhìn kia chỉ màu trắng tiểu trồn đại chiến bầy rán. Không đúng, này căn bản không tính là là đại chiến, rõ ràng là đơn phương tàn sát. Rõ ràng là một con không lớn tiểu trồn lại lăng sinh sôi mà làm cho bọn họ nhìn ra thú vương tư thế. Đưa bọn họ đẩy vào khốn cảnh rắn độc đàn, bất quá 15 phút đã bị tiêu diệt cái sách sẽ, nói ra đi dữ dội làm cho người ta sợ hãi. Tuy là tề tranh kiến thức rộng rãi, cằm cũng nhìn không được đi xuống rớt, đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm kia bạch nhung nhung một đoàn. Ở đây đất xả thi ưu nhã bước chậm chồn trắng nhận thấy được hắn tầm mắt, lượng ra móng vuốt thử nhẹ răng, thực mau lại nhảy hai hạ Ngập khởi một đoạn đuôi rắn nuốt vào trong bụng, vừa ăn biên còn hướng dưới tảng cây người ném nổi lên cái đuôi. Tế tranh nhìn về phía ninh hoàng, lại phát hiện khỏe miệng nàng mỉm cười về phía trồn trắng gật gật đầu. Xinh đẹp nho nhã tinh xảo khuôn mặt thượng hoàn toàn không thấy bất luận cái gì kinh dị chi sắc. Biểu, biểu tiểu thư. Nó liền như vậy ăn. Xa độc. Ninh hoàng kỳ thật không lớn tưởng để ý đến hắn, chỉ phân cho hắn một tia ánh mắt, lãnh đẳm nói, không cần lo lắng. Xà độc cùng ngươi mà nói muốn mệnh, cùng thất diệp mà nói bất quá là một chút tầm thường gia vị tế thôi. Nghe nàng nói phong khinh vân đạm, tế tranh lại là không cấm lưỡi lưỡi, hắn tầm mắt không được mà hướng ninh hoàn trên người ngó. Tinh nhiên phát hiện vị này biểu tiểu thư tựa hồ cũng quá mức với chấn định, như là xuất hiện phổ biến. Tế tranh như mày, dâng lên một kêu hoài nghi. Chờ ninh hoàng phiết mắt lại đây, hắn lại vội ngay ngắn mặt, cảm căng thẳng, bưng lên đứng đắn tư thái. Ninh Hoàn Tê thị vệ mới vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Cùng với có kia nhàn dối tới hoài nghi ta, không bằng đi về trước ăn chút góc heo bổ bổ lại tưởng khác chuyện này. Tê tranh bị nàng trắng da mà trọc phá trong lòng ý tưởng, lại bị trào phúng một phen, tức khắc có chút xấu hổ. Trong lòng chửi thầm, mới bao lâu không thấy, biểu tiểu thư tính tình này thật là càng ngày càng không tốt, lời nói tàng châm những câu mang thứ. Ninh Hoàn nói một câu liền không lại để ý đến hắn. Tề tranh liền cùng vương đại nhân đi chăm sóc chúng độc ngã xuống đất hai cái bộ hạ. Thất diệp rốt cuộc không phải đại hình động vật, ăn đến thiếu, tới tới lui lui xoay hai vòng, chọn hai khối hảo thị tan liền đã trở lại. Thường đi theo ninh Hoàn bên người, nó sớm dưỡng thành ái sạch sẽ hảo thói quen, chẳng sợ như vậy một hồi xung dưới, trên người da lông cũng vẫn là sạch sẽ mực mà, chỉ là bốn chân nhi thượng cùng bên miệng dính chút ô tao tao đổ vật Ninh Hoàn móc ra khăn. Từ trong tay háo lấy ra nước thuốc dính ướt cho nó rửa sạch hai lần, mới bằng lòng làm nó hướng trên vai bò. Sự tình hiểu rõ, Ninh Hoàng chuẩn bị xuống núi, đi ngang qua vương đại nhân bên người khi ở phía sau nhìn thoang qua, phát hiện trên mặt đất hai người miệng ổ thanh chán phím hát, chúng độc không cạn. Từ trên núi trở lại trong chùa còn có thật dài một đoạn đường, nếu không lập tức ức chế độc tố lan tràn, bọn họ căn bản căng không đi xuống, sống không quá hừng đông. Vương đại nhân ở đại lý tự cũng đãi đã nhiều năm, làm không ít gắn mạng, tuy không phải đại phu, nhưng từ này nhan sắc cực kỳ không tốt trên mặt cũng có thể nhìn ra được không hảo tới, hắn rất là đau lòng, hảo hảo ra tới cha án, sai sự không hoàn thành, hung thủ không tra được, còn không duyên cớ mất đi tính mạng, này đến tụt cùng là cái cái gì số phận. Tế tranh không hề nhi, chúng độc hai người lệ thuộc đại lý tự, thường đi theo vương đại nhân phán án, hiện giờ ra như vậy sự Vương Đại Nhân như thế thương tâm cũng ở rửa sạch bên trong. Này Phương thê thê thảm thảm, làm một cái đại phu, Ninh hoàn cũng làm không đến chơ mắt nhìn người chết, từ tùy thân túi tiền lấy ra hai viên thuốc viên đưa cho Vương Đại Nhân, nói, cho bọn hắn ăn vào có thể tạm thời ước chế độc tính, dẫn người xuống núi, còn có thể cứu chữa. Vương Đại Nhân ngửa đầu, một bộ nguyệt bạch cáo tràng tuổi trẻ nữ tử lâu mi run dậy, thần sắc tự nhiên, bình đạm ôn hòa. Hắn ngơ ngẩn vườn tay tiếp nhận thuốc viên, lại mênh mang nhìn người đi xa hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. chôn trắng nằm ở đầu vai, tố váy mặc phát kiểu diễm từ phòng, thật thật là đẹp cực kỳ. Thế tranh, Vương Đại Nhân. Vương Đại Nhân. Ngươi nhìn cái gì đâu? Vương Đại Nhân bay nhanh cấp hai cái thủ hạ vi dược, nhỏ giọng nói thầm nói, tế huynh, ngươi nhưng thấy. Vị kia cô nương thật cùng bầu trời xuống dưới giống nhau, cứu người với nước lửa bên trong. Thế tranh, ngươi nếu là biết nàng trước kia trải qua những chuyện này, liền sẽ không nói như vậy. Bất quá. Hắn nâng lên mắt, hôm nay xác thật là ân cứu mạng. chương 25. Ninh Hoàng từ Sơn Thượng hạ tới, đem vải gốm chi ở bên cửa sổ, mục nước giặt sạch khăn, lại cấp thất diệp trồn từ trên xuống dưới rửa sạch mấy lần, đã cuối cùng một chút mùi lạ cũng tan đi, mới đưa nó bế lên tới ôm vào trong lòng ngực, nhưng người ngồi trên ghế đầu, nhấc tay đem tiểu trồn nâng lên, Tả hưu tê nhìn, mắt hạnh trung ngưng một thốc nhật nhạt ánh sáng nhạt, nàng thật sự tò mò, thấp thấp lẩm bẩm ngữ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đại tinh cẩn đế thời kỳ cự nay có vài trăm năm, thất diệp trồn thọ mệnh tuy trường, cũng không đến mức trường thọ vô Cương a Càng không nói đến, giống như còn thu nhỏ chút. Thất diệp không biết này ưu tư, quai quai đầu, há mồm ngao ngao. Nó này một tê linh ninh nhưng thật ra nhớ tới ngày đó nàng rời đi khi. Điều da hỏa này dường như liền ở bên người, cũng gào hai tiếng. Nàng giữa mày nhảy dự, buồn dầu mà ở nó mềm hoạt ra lông xoa nhẹ một phen, chống tay nửa nhắm mắt mắt, nhìn trồng trọt ở một bích phương đường biên nửa khai nửa tạ bạch ngọc lan. Sắc như nhẹ vân, phất hương bốn phía. Ninh hoàn lại không có gì tâm tư thưởng này bóng đêm thanh ninh hảo cảnh. Nàng nghĩ khẳng định là nơi nào ra bại lộ, nếu bằng không thất diệp tuyệt đối không thể vô cơ xuất hiện ở chỗ này. Ninh cô nương. Ngươi ở đâu? Thùng thùng gõ cửa thanh cùng với một tiếng dò hỏi. Ninh Hoàn phất đi trái tim vài sợi phòng đoán, đứng dậy mở cửa. Vương Đại Nhân trên người vẫn là kêu kiện màu đỏ con bào, khoác trần nhiễm hôi, trên dưới ám mênh ông còn cỏ có đen nhánh độc huyết, coi như là hình dung chật vợ. hắn thấy Ninh Hoàn ra tới, nết môi cười cười. Ninh Hoàn kinh ngạc hỏi, Đại Nhân là có chuyện gì? Đêm hôm khuya khoác, lại ra cổ xà hại người việc Này đại lý tự người không đi tra án cứu người, hướng nàng nơi này tới làm cái gì? Vương đại nhân ở nàng nhìn chăm chú hạ trịnh trọng mà chắp tay, lời nói khẳng thiết, thành ý và phần, mới vừa rồi ở trên núi không tiện, còn chưa từng cùng cô nương nói thượng cái gì, cô ý hỏi ý tề huynh cùng trong chùa tăng nhân, đặt phương hướng cô nương nói lời cảm tạ, hôm nay ân cứu mạng, thật sự không có gì báo đáp. hắn hảo khí mà vỗ vô chính mình ngực, phàm là sau này hữu dụng được với vương mỗ. Cô nương cứ việc tìm tới, ta nhậm chức đại lý tự, gia trụ phố quy nghĩa, đều là hảo tìm địa phương. Ninh hoàng cười, vương đại nhân khách khí, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lại thuận miệng vừa hỏi nói, không biết đại nhân kia hai vị chúng độc bộ hạ hiện chính như gì. Vương đại nhân hơi suy sụp hạ mặt, trả lời, gọi người đi thỉnh đại phu, trong chùa giám an đại sư lược thông y lý, ở bên hỗ trợ chăm sóc. Hắn do dự một lát, chỉ là đại buổi tối. Đại phu lại đây sợ là đến phí chút thời điểm, không hiểu được nình cô nương nhưng có nhàn dối qua đi nhìn lên. Ở trên núi khi, nàng liền nói có thể cứu chữa, cấp hai viên thuốc viên nuốt xuống đi sắc thật hữu hiệu. Hắn xem như cân nhắc ra tới, có thể dưỡng như vậy một con có thể nói hung thú tiểu trồn, càng có thể đối mặt đàn xà chấn định tự nhiên, này nơi nào là người bình thường. Vương đại nhân sợ cực kỳ xà, quan ngẫm lại vừa rồi hung hiểm đều không khỏi run run. Nhìn về phía ninh hoàn ánh mắt liền không tự dắt mang lên vài phần khâm phục cùng tính sợ. Có chút người nhìn qua là cái xinh đẹp tươi mát tiểu cô nương, kỳ thật là cái đến không được lợi hại người. Ninh hoàn khỏe mắt hơi chịu, sơ sờ, sờ ngạch biên tán hạ vài sợi tói phát, khó khăn lắm né qua hắn tầm mắt, đắp, có thể, đại nhân chờ một lát. Nàng vào nhà lấy ngân châm, lại vây vây ngồi xổm trên giường thất diệp, cùng vương đại nhân cùng đi bên kia thiện phòng. Tế tranh đem chỉ có hai cái thị vệ đều mang đi, hướng trên núi đi rửa sạch hiện trường truy tra tung tích, này đây thiện phòng ngoại không người lưu thủ. Vương Đại Nhân đẩy cửa ra lãnh nàng đi vào, liền thấy tu mi bạc hết tăng nhân ngồi ở ở giữa đềm hương bồ thượng, thân khoác áo cả xa, vê bắt Phật Châu, thanh tụng Phật Âm. Vương Đại Nhân, dám ăn sư phụ. Tăng nhân mở mắt ra, chậm dại đứng dậy, từ bi ôn hòa, Vương Đại Nhân, chính là đại phu tới rồi. Vương Đại Nhân hai bước sai khai, lộ ra đứng ở phía sau Ninh Hoàn, nói, là tới rồi, mới vừa có lao ngại. Giám An Đại Sư lắc lắc đầu, theo hai người bọn họ một đạo đi đến mép giường Muốn nói Ninh Hoàn đối cái gì cổ độc quen thuộc nhất, đương thuộc xa cổ, lạc ngọc phi dưỡng mấy đại lù, nhưng cái đó năm cơ hồ đều là nàng ở chăm sóc, cũng bị cắn quá không ít lần, giải này độc cũng không hao tâm tôn sức. Nàng động tác thuần thuộc, đâu vào đấy tinh thế mấy cây ngân châm rừng ở nàng trong tay, giống như thần trợ. Bước ra tới độc huyết trình đen nhánh sắc một bãi cũng bạn có gọi người khó có thể chịu đựng thanh tửi, vương đại nhân che miệng cách khá xa chút, tới gần bên cửa sổ hô một hơi. Ninh hoàn xem đến nhiều, nghe được nhiều, đảo giác bình thường, tận lực nín thở dám an đại sư ám niệm câu A-di-đà Phật, vị này nữ thi chủ thật là định lực thâm hậu, vẫn là hắn tu luyện không tới nhà. Thế nhưng kêu này kẻ hèn hủ mùi vị rối loạn tâm thần, tội lỗi, tội lỗi. 30 phút công phu, Ninh Hoàng Thu hồi ngân trầm, quá một lần vật dễ cháy mới tiểu tâm thu hảo, ngay sau đó cấp chúng độc hai người miệng vết thương lau dược, đứng dậy thuận loát ống tay háo. Vương Đại Nhân vội túi người lại đây nhìn hai mắt, hỏi, Ninh cô nương, này liền hảo. Ơn, bất quá trong cơ thể thượng có thừa độc, cần phải ngày ngày uống thuốc bài xuất, ta viết cái phương thuốc giao cho Đại Nhân đi. Trong phòng có chuyên cung sao chép kinh Phật giấy và bút mực, Ninh Hoàng mời ra làm chứng trước, để bút viết chữ. Vừa vặn lúc này đi chùa ngoại thỉnh Đại Phu tới, thân xuyên huyền thường thị vệ đẩy cửa ra, thúc giục nói, ta nói chương Đại Phu, ngươi liền không thể đi nhanh chút sao. Nhân mệnh quan thiên đại sự nhi, ngươi như thế nào liền không đổi đâu. Đi theo hắn phía sau Đại Phu 40 tới tuổi, mặt dài mày rậm, xúc có đoàn bích. Hắn một bước vào môn, tùy mắt thoáng nhìn. Chính vừa lúc thấy một nữ tử đứng ở án trước, đồ màu trắng dao khâm váy, đen nhánh nồng đầm tóc đen, nhu thuận rầm rạp mà gọi người không khỏi tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Trương Đại Phu sờ soạn một phen chính mình khó có thể cứu lại đầu trọc, rất là không cao hứng mà thật mạnh hừ một tiếng, thị vệ không biết hắn muốn nháo cái gì chuyện xấu, phủ cận đi giữ chặt hắn tay háo, nói, ngươi làm gì vậy? mau cùng ta qua đi đi, đại nhân bọn họ còn chờ đâu? Trương Đại Phu một tay đem tay háo rút ra, nói, còn đi cái gì, ngươi kia hai chúng độc huynh đệ phòng trừng đều mau tỉnh. Hải, thật là hại người, nếu thỉnh khác Đại Phu, hơn phân nửa buổi tối, còn cứ gọi ta lại đây một chuyến tay không, vị này quang ra, ngươi làm người cũng thật không phúc hậu. Thị vệ không hiểu ra sao, mờ mịt khó hiểu mà chạy tiến bên trong nhìn lại. Ninh Hoàn gắt xuống bút đúng lúc ngang đầu, cười nói, đã lâu không thấy, Trương Đại Phu. Đây là nàng lần thứ hai gặp phải Trương Đại Phu, đầu một hồi đó là ở không lâu trước đây ngụy Lao Phu Nhân tiệp mừng thọ thượng, Lao Phu Nhân bệnh cũ tái phát Té xỉu, di an trưởng công chúa khiến người đi thỉnh đó là vị này kinh đô bảo vinh đường rất có thanh danh Trương Đại Phu. Ngày ấy cũng hiện giờ thiên như vậy, Trương Đại Phu tới thời điểm, nàng đã xem xong khám viết xong phương thuốc, Lao Phu Nhân cũng đã tinh thần sáng láng mà xuống giường Trương Đại Phu thấy nàng chủ động đáp lời. Do dự do dự gian vẫn là tiến lên, nói, cũng là đến xảo, không ngờ lại ở chỗ này đụng phải. Ninh Hoàn gật đầu, khoe môi nhấp khéo léo mỉm cười, chương đại phu nhìn tới nhìn lui, nhìn chầm chầm kia một đầu tóc đen trùng quy là kiềm chế không được trong lòng ngỡ, nắn bút trồng dâu, ruôi quá mức đi, hạ giọng sợ gọi người nghe thấy được. Ninh Đại Phu, ta xem ngươi tóc đen rầm rạp, như thế nào bảo dưỡng, ngươi nhìn nhìn ta cái này, có đến chị không có. Hoàn Trương Đại Phu nhục trí, xem ngươi này biểu tình nghĩ đến là không được. Ninh Hoàn, cũng không phải, quay đầu lại ta xứng hào thuốc mỡ đưa đến bảo vinh đường như thế nào. Trương Đại Phu dơ lên cười, hảo hảo hảo, ta chờ, ta chờ. Vừa nói, trước khi đi, còn hướng nàng trên đầu ngắm vài mắt. Ninh Hoàn dơ tay gợi lên một sợi tóc dài, nô một tiếng, xem ra vô luận cái kia thời đại, đầu trọc đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trương Đại Phu nhưng thật ra cho nàng đề ra cái tỉnh, này vẫn có thể xem là một cái thương cơ, so với chế tác phiền toai phối dược hy hữu hồi xuân lộ, cùng người bình thường không dùng được giải độc hoàn, dầu mọc tóc hẳn là sẽ rất có thị trường. Nữ tử lấy một đầu đen nhánh nồng đầm tóc đẹp vì ngạo, nam tử thuốc quan cũng chú ý cái mi quan, này sắc thật có thể ngấm lại, nói không chừng về sau liền rửa cái này dưỡng ra đâu. Ninh Hoàng trong lòng có chút ý tưởng, thiếp mắt cười cười, ân là đến cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Trong phòng truyền đến chút động tĩnh, nàng đình chỉ phát tán tư duy, xoay người đi vào, bên trong hai người xác thật đã tỉnh lại, sắc mặt tuy vẫn là khó coi, tốt xấu không hề là một mảnh dọa người thanh hác. Hai người đã nghe vương đại nhân đơn giản thuật lại quá một lần sự tình từ đầu đến cuối, suy yếu vô lực mà run run miệng liên tục hướng ninh hoàn nói lời cảm tạ. Lúc ấy hai người bọn họ ngã xuống đi, Trên người là phản phất giống như muốn hóa thành bột mịn đau đớn, cuối cùng một khắc nghị khẳng định xong rồi, không nghĩ tới vận khí tốt có thể gặp được quý nhân tương trợ. Đáng tiếc, lúc ấy vô chi vô giác, không có thể thấy vương đại nhân tình cảm mãnh liệt ngẩng cao nước miếng bay tứ tung nói lên kia chàng từ trên trời ráng xuống cùng đại chiến bởi rắn. Đối phương ánh mắt quái quái, tựa hồ có chút mạc danh cảm khái cùng hướng tới, ninh hoàng nhẹ di một tiếng, lắc đầu chuẩn bị cáo tử. Vương Đại Nhân tự mình đưa nàng đi ra ngoài, trả lại cho gấp đôi tiền khám bệnh, Ninh hoàn cũng không khách khí, tất cả thu. Cho đến trước cửa, Vương Đại Nhân đột nhiên hỏi, đúng rồi, còn không biết Ninh cô nương hiện ra trụ nơi nào, cô nương ý thuật tinh diệu, nếu đến phương tiện, này về sau vạn nhất có chuyện gì nhi cũng hảo tìm người. Đối phương là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, này rõ ràng giao hảo tuyến, Ninh Hoàn cũng không dấu dếm, nói, hẻm thập tứ Ninh Phủ. Vương Đại Nhân nga một tiếng, một hơi còn không có bông, thể tranh mang theo người từ sơn thượng hạ tới, bước đi vội vàng, đi được gần, hơi dừng lại, Vương Đại Nhân, biểu tiểu thư. Ninh hoàn tầm mắt nhẹ nhàng hướng trên tay hắn Phật Châu ngó quá, đôi mắt hơi hơi dơ lên, ôm thất diệp rời đi trở về phòng, chậm rãi bước quải quá chạm giống trăng tròn môn, mơ hồ còn có thể nghe được kia đầu đối thoại. Thế huynh nhưng có cái gì phát hiện? Tìm được rồi cái này. Phật Châu. Ngoạn ý nhi này có cái gì hiếm lạ, trong chùa nơi nơi đều là, có lẽ là cái nào tăng nhân lên núi không cẩn thận rơi xuống. Đây là ở bầy rắn lui tới cách đó không xa tìm được, đều không phải là bình thường tăng nhân trong tay Phật Châu, là giám an đại sư sở hữu, vô luận như thế nào, có hay không liên lụy còn phải thẩm qua sau mới biết được. Giám an đại sư, khả năng sao? Ninh Hoàng trong tay háo đầu ngón tay vòng vòng tiểu trồn cái đôi tiêm nhi, như suy tư gì? Bất quá, cha án là vương đại nhân bọn họ sự, nàng ngâm lại còn chưa tính. Đêm dài người tịch, một đêm ngủ ngon, Ninh Hoàn phóng hảo vại gốm, thu hảo hành lý áo tràng, mang theo thất diệp trồn cùng hôn qua vị kia tiểu sư phụ cáo tử. Thức dậy sớm còn không có ăn cơm sáng, ra cửa chùa, Ninh Hoàn liền ở cách đó không xa tiểu quán biên điểm một chén mì dương xuân, nóng hầm hập mì sợi giải hành thái nhi, xác hương mê người. Nàng mới vừa ăn hai khẩu. Chùa tướng quốc trước đại môn liền có một trận nói to là mồn nào dương mắt vừa thấy, đóng giữ nhiều ngày đại lý tự mọi người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, còn giam giữ đi rồi dám an đại sư. Giám an đại sư Đức Cao Vọng Trọng là chùa tướng quốc chủ trì sư thúc, ở ba tánh gian cực chịu kinh ngưỡng, cũng mất công hiện tại đúng là sáng sớm, cũng liền linh tinh mấy cái bày quán người bán rong, bằng không đại lý tự muốn như vậy dẫn người đi, sợ là đến nháo ra không nhỏ chuyện này. Nhìn theo ngựa xe xa xa xử rời đi chừng ai, Ninh Hoàn Vũ mắt uống một ngụm nước lẻo, lại gấp một chiếc đũa mì sợi. An cái lường dạ, thanh toán tiền bạc, nàng cũng chiêu cái xe ngựa trở lại hẻm thập tứ. Vân Chi bọn họ vừa mới khởi, phòng bếp ống khói khói bếp lượt lờ, hai cái vụ giả đang ở dọn dẹp đình viện. Trường tỷ, Trường tỷ. Ninh phái mới vừa mặc tốt xiêm y đi ra tới, liền thấy Ninh Hoàn đứng ở dưới hiên liên tiếp mà cười ngây ngô. Tiểu tử này tuy rằng ngây ngốc, nhưng kia sạch sẽ vô câu thúc tươi cười đặc biệt có sức cuốn hút, Ninh Hoàn cũng đi theo nhấp cười một nhạc. Ninh Loan còn ở rửa mặt, ngũ nguyệt cùng hòa sinh ở thu thập chén đũa xuyên chính là vân chi làm tân ý ghề phụ, thoạt nhìn tinh thần thật sự. Ninh Hoàn đem Thất Diệp trồn bông, vô vô nó đầu, về sau liền ở nơi này, nhớ rõ địa phương, miễn cho đi lạc. Thất Diệp nhết lên cái đuôi hô hô hai tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Lông xù su tiểu động vật thực chịu tiểu hài tử hoang nền, đặc biệt là giống thất diệp loại này bộ dáng tương đương tốn tiếu, càng là nhận người hiếm lạ, mấy cái tiểu nhân liền cơm sáng cũng chưa hứng thú, vây quanh nó xoay quanh. Thất diệp thông nhân tính, ninh hoàn ôm nó nói vài câu, cũng không lo lắng nó sẽ hướng ninh loán bọn họ lượng ra bản thân lợi trảo. Xem bọn họ ngoạn nhi đến náo nhiệt, nàng liền trước vào nhà đi. Vân Chi đem vệ quốc công phủ đưa tới 100 lượng bạc cùng 4 thất nguyên liệu lấy ra tới cho nàng xem, luôn ngữ vui sướng, kia lưu ma ma còn nói lần tới rảnh rỗi, vệ phu nhân tưởng thỉnh tiểu thư qua phủ một tự, ăn một bữa cơm tới. Nay vẫn là nàng kinh đô lâu như vậy tới nay, lần đầu có người như thế nhiệt tình thỉnh tiểu thư tới cửa làm khách, vẫn là quốc công phủ, quá không dễ dàng. Linh Hoàng thị hết vệ phu nhân bệnh kiến, cũng coi như là bán nàng một cái hảo, đến nay mới thôi. Nàng cùng vệ quốc công phủ nhân vệ thì có thai mà dâng lên khập khiễng xem như hoàn toàn biến mất. Ninh Hoàn cười nói, nhân ra cũng chính là khách khí vừa nói, ngươi còn thật sự. Vân tri A một tiếng, là như thế này a Ninh Hoàn đem ố hề áo tràng đưa cho nàng, đúng rồi, kia mấy con nguyên liệu ngươi xem xử trí đi, làm siêm ý thì hề cũng hảo, làm bên cũng thành, toàn từ ngươi làm chủ. Vân Chi cao hứng nói, thành. Nói xong lời nói. Ninh hoàn làm phòng bếp nấu nước, tắm gội thay quần áo lúc sau liền mang theo vải gốm đi dược phòng, chuẩn bị mân mê cái gọi là dầu mọc tóc. Nay cũng không phải cái gì nhẹ nhàng chuyện này, lựa chọn dược liệu, xác định xứng so, thực dụng thí nghiệm, cải tiến phối phương, tuần hoàn lặp lại mỗi một bước đều tương đương hao phí thời gian, một chốc là thành không được. Nàng chuyên tâm phối dược, cũng chỉ có giữa trưa ăn cơm thời điểm đi ra ngoài một chuyến, đảo không nghĩ tới bên ngoài sẽ phát lên sự tình. Ngũ Nguyệt ở bên ngoài gõ cửa, nói chuyện lại cấp lại mau, tiểu thư, tiểu thư, không hảo. Bên ngoài tới quan sai, phi nói là muốn tra cái gì án. Vân Chi tỷ tỷ làm người mau chút đến chung đường đi. Ninh hoàn trên tay động tác dừng lại, mở cửa hỏi, quan sai. Ngũ Nguyệt gật đầu, có chút hoảng loạn, là, nói là đại lý tự tới. Ninh Hoàng ánh mắt sắc bén lên, chẳng lẽ là tối hôn qua sự tình. Nàng bước nhanh hướng chung đường đái khách trô đi. Dọc theo đường đi suy nghĩ vô số loại khả năng tính Lại không dự đoán được là một cái ủ sắc cũ túi tiền dẫn ra sự tình Đại lý tự thị vệ eo bội con đao Huy Phong lấm lấm Trong tay câu lấy một đoạn tế thẳng Chính cầm túi tiền cùng Vân Chi rằng có Ở tại hẻm thập tứ nhất chú A bà nhặt được vật ấy báo án Nói đây là từ các ngươi trong phủ ném văng ra Có phải thế không Vân Chi đỏ lên mặt Là ta ném văng ra Nhưng dương tự lập ta chưa thấy qua cũng không quen biết Ngoạn ý nhi này là hảo chút thời gian trước kia ở trong buổi cỏ nhặt, hắn chết thẳng việc, cùng ta nhưng không có quan hệ. Thị vệ trong miệng chu A bà cũng ở đây, là cái khô gầy lao phụ nhân, trên đầu bọc một khối màu xanh đen đồ bố, chỉ chỉ trò trò nói, nơi này chính là kinh đô có mệnh quỷ trạch, dương tự lập kia tiểu tử không có việc gì hướng nơi này tới làm cái gì. Càng đừng nói đem túi tiền như vậy quan trọng đồ vật rơi xuống, quăng ra, nàng khẳng định là đang nói dối. Nói không chừng làm hưu tài hại mệnh, các ngươi nhất định phải hảo hảo kiểm tra. Lần trước vệ thì cùng Úc Lan sân tới nháo, chú A bà liền ở đây, nghe xong những lời này đó, nàng lúc ấy liền cảm thấy này một phòng không phải cái gì người trong sạch, đã sớm tồn đê ghét bỏ tâm, ngày thường cùng người khua môi múa mép, trong miệng cũng không được tốt nghe. Ngày hôm qua buổi chiều, chú A bà rảnh rôi ra tới cùng quê nhà tán gấu, vừa lúc vân chi cùng trong nhà vũ giả tới cái đại dọn dẹp. Đem không cần phải cũ đồ vật toàn bộ ném đi ra ngoài, cũ túi tiền đúng là thứ nhất. Chú A Bà là hẻm thập tứ lao nhân, Dương Tự Lập kia hôn cầu đều xem như nàng nhìn lớn lên. Nàng mỗi ngày dọn cái ghế hướng cây liếu tiếp theo ngồi, xem kia lui tới người, nhà ai có vài món siêm ý đều rõ ràng. Càng đừng nói giống Dương Tự Lập như vậy ăn không ngồi rồi, mỗi ngày lắc lư tới lắc lư đi mười mấy tranh, nàng còn sẽ không quen biết kia vẫn luôn treo ở trên eo túi tiền. Chú A bà nhặt được túi tiền thời điểm trực giác không tốt, không chút suy nghĩ liền báo thượng quan phủ đi. Đại tĩnh quan phủ vì kêu bá tánh tích cực cung cấp manh mối đề cao phá án hiệu suất, có chuyên môn khen thường bạc, chỉ cần mặt sau chứng thực manh mối lưu hiệu, chính là có bạc lấy, như thế nào có thể bạch bạch bỏ lỡ. Chu A bà trong lòng nghĩ, ngoài miệng hừ một tiếng, lại nói, quang ra, ngươi nhưng đến cẩn thận cha, ta xem chính là các nàng làm. Vân tri tức giận đến dầm chân. Người nói bậy gì đó, vốn dĩ liền cùng ta không có muốn làm, chúng ta dọn đến nơi đây vừa một tháng, người đều còn nhận toàn đâu, ai hiểu được kia họ dương chính là cái thứ gì. Nói nữa, hắn không phải chết ở chùa tương quốc, mắt mù không biết này hai bên cách rất xa. Ninh Hoàn nghe xong trong chốc lát, cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Túi tiền nắng biết, là Lưu Ma Ma đưa một cái dương đồ trang sức tới ngày đó vân chi nhặt được, lúc ấy hai người cũng chưa để ý nhưng thật ra không nghĩ tới còn dẫn ra hôm nay việc tới. Vương Đại Nhân cùng tề tranh bọn họ cha liền dương tự lập, liêu tiểu thư cùng Hoài An huyện chủ chờ chết thảm chùa tướng có việc này rõ ràng là đại án, nhưng manh mối lại thiếu đến đáng thương, hôm nay khó được chỉnh ra một cái túi tiền, sợ là thiện khó lường. Quả nhiên, kia thị vậy nói, nhậm ngươi một trương miệng nói được lợi hại, là hoặc không phải đến cha quá mới biết được, tùy ta đi một chuyến đi. Nào có các ngươi như vậy? Đây là bôi nhỏ Vũ An. Thị vệ trên mặt hiện ra tàn khốc, Ninh Hoàng kịp thời ra tiếng đánh gãy, Vân Chi. Vân Chi vội trốn đến nàng phía sau, nắm chặt nàng siêm y đi thị vệ đánh giá người tới, ngươi lại là ai? Ninh Hoàng nâng nâng mắt, Ninh Phủ Chủ Nhân, có chuyện gì ngươi đến cùng ta nói, nàng không làm chủ được. nay túi tiền xác thật là chúng ta ở bùi cỏ nhặt, ngươi tưởng cha có thể, ta cũng có thể cùng các ngươi đi một chuyến. Nàng chấn an mà nhéo nhéo vân chi tay, lại nói, vừa lúc, ta cùng với các ngươi đại lý tự thiếu khanh vương đại nhân cũng có vài phần quen biết, nghĩ đến khẳng định sẽ trả ta một cái công đạo. Thị vệ nghe nàng nói lên thiếu khanh, nhữ nhữ mày Ninh Hoàn muốn đi theo người hướng đại lý tự đi, vân chi lại cấp lại tức, hung hăng xẻo liếc mắt một cái chu a bà. Ninh Hoàn cười, vân chi, ngài không cần lo lắng, nếu ta lâu không trở lại. Ngươi liền hướng di an trưởng công chúa phủ tìm trưởng công chúa. Vân chi trừng lớn mắt, di an trưởng công chúa. tiểu thư khi nào cùng vị kia rắc nộp lên tình. Nàng trong lòng hầu nghi, nhưng thấy ninh hoàn nói được khẳng định, vẫn là gật gật đầu, ta đã biết. Thì vậy lại nghe nàng nói lên di an trưởng công chúa, mày nhăn đến càng khẩn. Mấy ngày nay đại lý tự bởi vì này cọc 8 người án mạng vội đến sức đầu mẹ chán, nhưng lại trước sau không có lý ra cái manh mối. Hôm nay thật vất vả. Hán nguyên nghĩ trước đem người này đẩy đi lên, đỉnh trên đỉnh đầu lửa giận. Nhưng, nếu thật cùng vương đại nhân cùng di an trưởng công chúa quen biết, khủng là không hảo hành sự. hắn đến cùng vương đại nhân hảo hảo nói. Ninh hoàn buổi sáng còn đang suy nghĩ giám an đại sư này lao ngục thai hương không hảo quá, quay đầu buổi chiều nàng cũng vào được. Bởi vì hai người đề cập cùng kiện trọng án, quan một chỗ, Ninh Hoàn liền ở giám an đại sư cách vách. Đơn sơ trong phòng giam chỉ có đầy đất khô dơm dạng, giám an đại sư trên người đã đi ra ngoài áo cà sa, một thân thiển hôi tăng y ngồi ở trong một góc khoanh chân nhắm mắt miệng kinh, nhị không nghe ngoại âm, mục không thấy mọi vật, chỉ một lòng bắt Phật châu, chờ hắn ngồi đến lâu rồi tạm thời đứng dậy hoạt động hoạt động chân cảng, liền thấy cách vách vốn dĩ không châu ngồi đã có người. Màu thiên thanh váy áo, tố nhã như mưa qua đi nhan sắc, an an tính tính mà ngồi ở trên cỏ khô. Vẫn chưa có nguyên nhân vì bỏ tù mà cảm thấy hoảng loạn, ngược lại hơi là tò mò mà mọi nơi đánh giá, kia chỉ tiểu bạch trồn còn lại là ở nàng chung quanh nhảy nhót lung tung, sợ tới mức trong nhà lao lão thử hoảng loạn chạy tư tán. Giám an đại sư so đo tay, A-di Đà Phật, nửa ngày không thấy, Ninh Thí Chủ tại sao cũng tới rồi nơi này. Ninh Hoàn đứng dậy, cũng cùng hắn làm lễ, trả lời, cùng đại sư giống nhau, đại lý tự tìm được rồi kiện đồ vật. Tiêu ta lại đây phối hợp tra án. Giám an đại sư, thì ra là thế. Giám an đại sư nói hai câu lời nói lại ngồi trở lại trong một góc nghiệp kinh, linh hoàng nhàn nhàn dựa vào tường, mặc dù thân hãm nhà tù, nàng cũng hoàn toàn không nôn nóng, rốt cuộc cùng nàng mà nói từ nơi này đi ra ngoài xác thật không phải cái gì việc khó. Mà từ chùa tướng quốc sau khi trở về liền vẫn luôn không như thế nào nghỉ tạm vương đại nhân, ngồi ở tòa thượng khổ ha ha mà uống trà. Nói là vì án tử sầu trắng đầu cũng không quá. Hà vân trụ đó là đem linh hoàn mang về tới người, hắn tay chống bên hông quan đao tiến vào, bước nhanh tiến lên, rất có ánh mắt mà sách lên xứ hồ cái quai, không người hướng vương đại nhân ly chung lại thêm chút trà nóng. Vương đại nhân ngưng kêu bích gâu gâu nước trà thở dài, hỏi, như thế nào, là có việc bẩm báo. Hà vân trụ đáp, là, thuộc hạ hôm nay có điều phát hiện. Vương đại nhân ngam một tiếng. Hơi hơi chính xác, ngươi nói. Hà Vân Trụ ứng nhạc, đem đuối tiền sự tình từ đầu đến cuối nhất nhất thế thuật. Vương Đại Nhân nghe xong, giữa mày lại ninh ngật đáp, nói, này lại có thể thuyết minh cái gì, chỉ bằng như vậy cái đồ vật ngươi liền đem người trào đã trở lại. Điểm này nhi chứng cứ thi dùng đều không có. Trăm ngàn chỗ hở, bộ đều bổ không đồng đều. Hà Vân Trụ lại nói, chính là Đại Nhân hiện tại phía trên thúc dục đến lợi hại, chúng ta. Vương đại nhân không vui vây tay, "Được rồi được rồi, chuyện này là có thể lung tung tới lung tung chỉnh sao?" "Hồ đồ." "Trước đêm người thả, tiêu hình bộ đã biết, lại đến nói chúng ta đại lý tự bắt người bắt người không cái chương trình, tất cả đều là liền sẽ chơi uy phong bao cỏ." "Giám an đại sư nơi đó, tốt xấu bọn họ cũng là ở chùa tướng quốc đã làm thẩm vấn, ở thiên dưới giường lục soát vài thứ, bắt người đó là theo lý thường hẳn là." "Cái này đâu?" Vương đại nhân cả giận Ngươi thật là hồ đồ, chỉ bằng một cái dưng ở. Từ từ, không đúng, ngươi vừa rồi nói là từ đâu nhi mang về tới người. Hà vân trụ trong lòng lột bột một chút, trả lời, hẻm thập tứ ninh phủ Hắn ẩm ư một tiếng, người nọ giống như nói cùng đại nhân ngươi có vài phần quen biết. Vương đại nhân một đốn, là cái tuổi trẻ cô nương. Đúng vậy, bên người có chỉ tiểu bạch trồn. Ngậy, là, vương đại nhân mặt tối sầm. Hoắc Ma đứng dậy, ngón tay hắn ngực đổ nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử thúi ngươi cũng thật hành a, xem ngươi làm chuyện tốt nhi, dẫn người trở về không biết trước cho ta nhìn một cái sao?" Hắn đêm qua mới cùng người vỗ ngực, tự báo ra môn bảo đảm nói có cái gì vấn đề cứ việc tới tìm hắn, cái này hảo, còn không đến một ngày đâu, bằng một cái cũ túi tiền liền đem người quan tiến đại lý tự nhà tù. Đại nhân hắn muốn dĩ liền rất mỏng da mặt, hiện tại đó là tương đương đau a Hà vân trụ kéo kéo khoe miệng, trả lời, này không phải đang theo đại nhân bẩm báo, thật sự không thành, thuộc hạ trong chốc lát phóng nàng trở về là được, lại không ngủng chuyện gì, đại nhân làm sao đến nỗi như thế buồn bực. Vương đại nhân trứng mắt, tốn lên trên bàn thư chụp hắn đầu thượng, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Thứ tháng 6 năm 26 trương, vương đại nhân cũng là người ta võ, trên tay lực đạo không thể so người thường, hà vân trụ bị chụp đến đầu vóc tròn váng. Hai mắt đều mơ hồ hồ, ai ra ai u mà nhắm thẳng biên nhi thượng trốn, trên đầu hắc mũ sa đều vai một đoạn, nghiêng nghiêng treo, lung lay sắp đổ. Đại nhân! Đại nhân! Thuộc hạ biết sai rồi, ngươi đừng đánh. Còn không phải là chảo sai rồi cá nhân. Tả hưu hắn đều còn chưa tới kịp làm cái gì, có cái gì quan trọng, quay đầu lại ôn tồn mà thả đó là. Hà vân trụ trong lòng không phục, hắn ở đại lý tự nhiều năm như vậy. Bắt người bắt người vẫn luôn là như vậy làm, cũng liền vị này tiền nhiệm không lâu, cố trước cố lo toan thanh danh, hành khởi sự tới bó tay bó chân. Vương Đại Nhân mắt lé một nhìn, sao có thể không biết hắn tưởng cái gì, thật mạnh hứ lạnh một tiếng. Hiện giờ Tam Pháp Tư liền thuộc bọn họ Đại Lý Tự ở ba thánh gian uy danh nhất thịnh, mỗi khi có chuyện gì nhi thánh thượng một mép một hiền, mắng bọn họ cũng là mắng đến lợi hại nhất còn có trong nhà lao đầu đến bây giờ đều còn có một cái chết ăn vạ không chịu đi ngạnh cha đầu, bạch cung ăn bạch cung uống, mọi thứ còn phải tinh tế, phía công chung nhiều ít bạc ca. Nói đến nói đi, tất cả đều là này đó không bớt lo đổ vật làm. Vương Đại Nhân quay mặt đi, vầy vây tay háo, đi nhanh hạ dai ra cửa hạng. Hà Vân Trụ Phù Chính Hắc Mũ Sa, vội vội đuổi kịp. Chưa từng tưởng hai người ra cửa liền đụng phải tuyên bình hầu. Đại lý tự không thể so hình bộ chuyên trưởng luật pháp hình ngục, nội bộ nhà tù thật sự không nhiều lắm, địa phương cũng hẹp đến lợi hại, mấy cây một cây cột vây một gian nhi, đối diện chính là thật dày một bức tường thi hình thẩm vấn đều không có chuyên môn địa phương, mà là trực tiếp ở lối đi nhỏ treo lên mấy cây xích sát, người người tới đi cái cỏ ấm ý, có vẻ thập phần chen trúc. Ninh hoàn đãi nhà tù tới gần cái đáy, miễn cưỡng coi như thanh tĩnh, nhưng cũng có thể nghe thấy một tiếng một tiếng tiên vang cùng tiêu thảm thiết. Bên phải giám an đại sư phản phất nhọc định, nhậm này bên ngoài phong vũ phiêu riêu, tất nhiên là vững như thái sơn không băng bất động. Ninh hoàng nhàn đến nhằm chán, ở dưới chân chịu mấy cây làm râm dạ, lung tung biên chiếc tống cổ thời gian, thỉnh thoảng nhìn lên liếc mắt một cái, cũng không cấm cảm khái, đại sư đại sư, có thể xưng được với cái này danh hào, tâm tính rốt cuộc không phải người bình thường có thể so sánh đến. Này cái gì ngoạn ý nhi, đại lý tự dở cho quỷ đâu, như thế nào còn phóng chỉ trồn tiến vào Buồn bực giọng nam từ sau người chuyển đến, Ninh Hoàn xoay người vừa thấy, nguyên là nàng cách vách bên tay trái vị kia vẫn luôn xúc ở góc tường hô hâu ngủ nhiều nhân huynh đã tỉnh. thân diệp trực giác không tốt, một móng nuốt vô rất lao thử, từ lao phùng nhi lại lưu trở về, có Ninh Hoàn góc váy. Ninh Hoàn vô vô đầu đem nó xách đến một bên, hướng người nọ xin lỗi, xin lỗi. Nếu ngươi nghỉ ngơi, Thủy Nhất Trình kỳ thật cũng liền thuận miệng oán giận một câu, ngắp còn không có đánh xong liền nghe thấy mãn hàm xin lỗi ôn hòa nói chuyện thanh, ngẩn người xoay đầu, quả ở không một năm lao gian nhi thấy cái tuổi trẻ cô nương, ăn mặc một thân nhi váy dài, thanh tú lịch sự tao nhã sách sẽ, nơi nào như là đãi nhà tù à, rõ ràng nhàn bơi tới. Thấy hắn nhìn qua, Ninh Hoàn lễ phép tính mà cười nhạt. Thủy Nhất Trình hoàn hồn nhi Khó được loát loát loạn tao đến như hoang dã khô thảo đầu tóc, lộ ra một trường xám xịt mặt, đứng đắn địa bàn đầu gối mà ngồi, vây vây tay nói, không có việc gì, không có việc gì, ta vốn dĩ nên tỉnh. Ninh hoàn lại hướng hắn điểm điểm, lúc này mới tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Thông khí cửa sổ chỗ nguyên bản một phương xanh lam không chung đã nhuộm thấm thượng một sợi màu cam, đúng là đang lúc hoàng hôn, tà dương vắng chiếu. Đại lý tự trong nhà lao ăn cơm khai đến sớm. Ninh Hoàng thượng phát ngốc, ngục sử liền đã tặng cơm chiều tới. Một cái thô sứ trên lớn, phía dưới trang cơm thẻ, phía trên cái vài miếng thủy vớt cải trắng, làm người không hề muốn ăn. Thất diệp ghé vào nàng vai lương thượng, hướng về phía bên trái nhẹ ngao ngao hai tiếng, Ninh Hoàn hiểu ý xem qua đi, liền thấy ngục sử phủng một khay đặt ở cách vách trong nhà lao vị tiêu nhân huynh bên cạnh. Đại bạch cơm xứng một cái đĩa tuyết đồ ăn xào gà viên, một chén mộc nhĩ xào thịt. Ở bên trong này thật sự coi như phong phú Ninh Hoàn ngưng thần Đều là đại lý tự nhà tù Như thế nào còn có người là khách quý đãi ngộ đâu Vị tiêu nhân huynh Một bộ lơ lòng bình thường bộ dáng Bưng lên cơm, nhướng mày hết mắt đối trước mặt ngục sử vinh mặt hất hàm sai khiến Ngày mai tới một con tiêu gà Cộng thêm nửa cân tương thịt Đúng rồi, lại đến một hồ tiểu rượu Đã lâu không uống chịu không nổi Đến đỡ thèm Ninh Hoàng tinh tường nhìn đến kia ngục sử vốn dĩ liền không thế nào sắc mặt dễ nhìn, ngáy mắt xú đến giống như hầm cầu cục đá, cái chán gân xanh vừa kéo chiều, cơ hồ là nghiến răng nói, ta nói Thủy Nhất Trình, tiểu tử ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Còn thiêu gà tương thịt thêm tiểu rượu, ngươi đem nơi này đương ra đâu? Lao tử còn phải đương tổ tông ra ra giống nhau chi kỷ hầu hạ ngươi đúng không? Thủy Nhất Trình thích một tiếng, ghét bỏ nói. Bản công tử mới không có ngươi như vậy khái sầm tôn tử Ngục sử Thủy Nhất Trình Lao tử ngày ngươi lại ra Ngươi thiếu ở chỗ này vô nghĩa Nhớ rõ Nếu nếu là ngày mai không thấy được ta gà ta thịt rượu của ta Ha ha Mặt sau hai chữ là tràn đầy uy hiếp Ngục sử ra mặt tử vừa kéo Tức muốn hộp máu mà hơi kém không rút đau Thủy Nhất Trình lý đều không để ý tới hắn Đem phóng chén điếc khay hướng biên nhi lôi kéo Hướng chính xem đến vui vẻ nhi Ninh hoàn nói, "Tới tới tới tới cùng nhau ăn, đường khách khí, cùng ở một cái lao đều là bằng hữu, đường câu thúc." Về sau muốn ăn cái gì đều cùng ta nói, ta mời khách. Theo sau lại duỗi thân duỗi đầu hướng Giám An đại sư nói, "Đại sư à, ngươi muốn nếm điểm nhi không?" Giám An đại sư buông chén, "A Di Đà Phật, bần tăng ăn chay, không ăn thị. Thủy nhất trình nga một tiếng, cũng là Hắn lại lần nữa nhìn về phía ngục sử Kia ngày mai liền thêm nữa hai cái thức ăn chay đi. Giám an đại sư chắp tay trước ngực, đắp, ngã Phật từ bi, đà tạ thí chủ. Ngục sử. Thà phi. Các người hắn sao này vẫn là tới ngồi tù sao. Ninh hoàn. Ngục sử giận dữ rời đi. Ninh hoàn cũng xác thật không cùng cách vách nhân huynh khách khí, gắp một chiếc đũa mộc nhị đến trong chén cùng một ngụm cơm. Xem nàng hào không xấu hổ, thực sự có vài phần bọn họ giang hồi nhìn nữ sàng khoái. Thủy Nhất Trình trong lòng cũng thoải mái, cười hai tiếng tự giới thiệu nói, Tại hạ Thủy Gia Trang Thủy Nhất Trình, cô nương như thế nào xưng hô? Thủy Gia Trang, nguyên là người trong giang hồ. Ninh Hoàn Đình đuổi trả lời, ta họ Ninh. Nói xong, lại hơi là tò mò hỏi, Thủy Công Tử đến này trong nhà lao tới là cái tội danh gì? Xem ngục sử diễn xuất, rất có vài phần đem người cung phụng ý tứ. Thủy Nhất Trình ta vốn là phụng tổ phụ chi mệnh đi ra ngoài tìm ta kia rời nhà tiểu cô cô cùng biểu muội từ tiểu lầu biên nhi lên đường quá, cùng một cái phi tặc đụng phải vừa vạn, đại lý tự bắt được phi tặc thời điểm sai đem ta cấp trảo vào được. Hắn lúc ấy nhiều ngoan ngoắn một tiểu tự A, cho bọn hắn giải thích ta không phải ta không phải ta không phải, ta thật là một người qua đường, đại lý tự đám kia xuẩn chứng cũng không là ta không nghe ta không nghe ta không nghe, cứ như vậy bị trảo tiến vào. Này đàn gia hỏa đem ta bắt được tiến vào đóng nửa tháng cũng không tìm được chứng cứ, kết quả hình bộ bên kia nhưng thật ra bắt lấy phi tặc định án hạ ngục, đại lý tự vẫn luôn muốn thả ta tới, bản công tử càng không đi, muốn bắt liền trảo, tưởng phóng liền phóng, thật đương chính mình là thiên vương lão từ đâu. Tả hữu nơi này cũng không tồi, bao ăn bao uống bao ngủ còn chuyện gì đều không cần làm, ở cũng còn thành, chờ cái gì thời điểm tâm tình hảo lại đi ra ngoài. Đến nỗi tiểu cô cô cùng biểu mội, Không nóng nảy, dù sao còn có đường ca bọn họ ở. Ninh Hoàng Nga một tiếng, cười nói, nghe tới là xui xẻo, bất quá thủy công tử này ngục chung nhật tử cũng xác thật quá đến cũng không tệ lắm. Thủy Nhất Trình cũng là cười nói, kia nhưng không, ta chính là vô tội thật sự, muốn quá đến không hảo, náo đi ra ngoài, bọn họ khá vậy đừng nghĩ hảo quá. Ninh Hoàng nhấp môi cười khẽ, Thủy Nhất Trình lại nói, nghe nói gần nhất ra cái đại án, từ đại lý tự chủ sự. Ngươi cùng vị kia đại sư liền nhân kia án tử tiến vào đi. Ninh Hoàng gật đầu, đúng vậy, hai bay vạ gió. Thủy nhất trình đánh cái no cách, các ngươi án tử ta nghe Hà Vân Trụ không nói được, đã chết cái huyện chủ còn có thượng thư phủ tiểu thư, ngươi cùng đại sư so với ta nhưng xui xẻo nhiều. Đúng lúc này, lao ngoại lối đi nhỏ chuyển đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, Ninh Hoàng thoáng nhìn vương đại nhân kia một thân màu đỏ quan bảo cùng với bên trái tay cầm trường kiếm. Người mặc sương sắc ý đi phát thuốc bạch ngọc quan tuyên bình hầu, nham nham như Tùng thần nếu thanh phong. Ninh hoàn dừng một chút, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, ăn cơm xong nửa nằm liệt sờ bụng thủy nhất trình bỗng dưng ngảy lên, chỉ vào sở rinh nói, ta nhận được ngươi, ta nhận được ngươi. Trong truyền thuyết cửu châu nhất kiếm bùi trung ngọc hầu bối truyền nhân, ngươi cầm trên tay khẳng định chính là vạn sương kiếm. cửu châu nhất kiếm bùi trung ngọc A. Kia chính là mấy trăm năm trạm kế tiếp ở giang hồ võ lâm tuyết sơn đỉnh nam nhân, tuy rằng thực đáng tiếc không sinh ở cái kia thời đại, vô pháp cùng với ganh đua cao thấp, nhưng không quan hệ, này không phải còn có hắn truyền nhân sao, làm theo có thể tới một hồi A. Thủy Nhất Trình xoa tay hầm hè, sở dĩnh nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại nói, không phải. Hắn thuận miệng phủ nhận, Thủy Nhất Trình lại không tin, trên giang hồ đều nói như vậy, còn có thể có giả. Vương Đại Nhân chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm Ngay sau đó lại lặng lẽ nhìn về phía linh hoàn, hướng nàng làm mặt quỷ, nhân tiện ngắm một ngắm bên người nam nhân, châm trước ra tiếng nói, hầu ra. Sở dịnh ánh mắt xuyên qua cửa lao, dừng ở phòng trong nhân thân thượng, bình tĩnh liếc mắt một cái lại chầm dai thu nạp trở về nhìn về phía giám an đại sư, hơi hơi phủ cưới người, gật đầu ý bảo. Hắn vừa bên ngoài dừng lại mấy tức, Thực mau lại xoay thân, trường bào tay háo rộng phất phong mà đi. Mắt thấy hắn đi rồi, Thủy Nhất Trình gấp đến độ dễu rít mà nói cái không ngừng. Vương Đại Nhân tuy rằng kỳ quái tuyên bình hầu cùng hắn lại đây làm cái gì, nhưng cũng còn nhớ rõ chính mình chuyện này. Một bên kêu hạ vân trụ nhanh nhẹn điểm nhi đảo chìa khóa, một bên không nhịn xuống hướng Thủy Nhất Trình mắt trận trắng. Ninh Hoàng Tử trong nhà lao ra tới, thất diệp nhảy đến trong lòng ngực, nàng cười nói, đa tạ Vương Đại Nhân. Ta cho rằng đêm nay thật đến ở chỗ này qua đêm. Vương Đại Nhân xấu hổ mà bối qua tay. Xin lỗi, xin lỗi a Ninh Hoàn cười cười, ta đây này liền về nhà đi. Với lúc ta cũng đi ra ngoài. Vương Đại Nhân cười gượng hai tiếng, dẫn đầu đi ở đằng trước. Ninh Hoàn nhìn thoáng qua còn tại đả tọa giám an đại sư, hơi hơi ngưng thần, rốt cuộc vẫn là không có nhiều lời hỏi nhiều chút cái gì, ôm thất diệp ra đại lý tự nhà tù. Sắc trời tiệm vãn. Vương Đại Nhân dị thường nhiệt tình mà kêu chính mình xe ngựa tặng ninh hoàn đoạn đường, nhìn theo người đi xa, mới thật mạnh thư ra một hơi. Chờ Vương Đại Nhân trở lại trung đường, chuẩn bị dọn dẹp một chút về nhà, lại thấy tuyên bình hầu ở thượng đầu, ngồi nghiêm chỉnh, thong thả ung dung mà lật xem dám an đại sư thẩm vấn hồ sơ. Vương Đại Nhân mỗi lần thấy vị này hầu ra liền mạc danh kinh hồn thắng đảm, hắn nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt chính mình trừng giản, nói... Hạ quan còn tưởng rằng hầu ra hồi phủ. Sở dĩnh ngước mắt, quan sát nhạt mẹo, các ngươi ở Chùa Tướng Quốc Việt Tề Chanh đã cùng ta nói tỉ mỉ. Nghe hắn nói khởi chính xác, Vương Đại Nhân cũng bài chính trên mặt, vài bước tiến lên, nói, là, ta cùng với Tề Huynh đều cân nhắc mấy thứ này như là nam vực cổ thuật luyện ra tới, hầu ra cho rằng việc này như thế nào. Sở dĩnh khép lại hồ sơ, hoan thanh nói, nam vực cổ vật, ta biết chi rất ít, cùng với hỏi ta, Ngươi còn không bằng đi tìm cái chân chính biết được một vài người. Vương Đại Nhân Linh khởi mi, biết được một vài. chương 27 Đại tinh kinh Đô Ly Nam là cách đến làm sao ngăn là một sơn hai thủy, hắn này một chốc đến nơi nào tìm cái biết được cổ thuật chư vật người đi. Trung đường đã điểm nổi lên đèn, vật dễ cháy vượng hoàng, cả phòng lung ở một tầng hơi ấm vâng sáng. Vương Đại Nhân lặng lẽ xoay chuyển trong mắt, dư quang hướng lên trên nhẹ ngắm hai mắt, lại bay nhanh mà thu trở về. Đăng ra đầu hỏi, hạ quan cũng không nhận biết này đó kỳ nhân dị sĩ, hầu ra hiểu nhiều biết rộng, không bằng dẫn tiến cái một hai người. Sở dĩ nhìn về phía ngoài cửa lớn đen tối sắc trời, trầm ngâm một lát, ngươi như thế nào không nhận biết? a vương đại nhân hơi giật mình, giới nhiên nói, hạ quan nên nhận được. Sở dĩ cầm kiếm đứng dậy, không nói gì, nhưng thật ra tùy hắn mà đến sở tháng anh em tốt mà vô vô bà vai, nhẹ rộng đề ra cái trồn tự. Một chữ đề điểm, trong đầu hoắc mà sáng sửa lên, Vương Đại Nhân bừng tỉnh đại ngộ, đứng rồi, ninh cô nương. Nhìn hắn này hóc heo. Vương Đại Nhân gõ gõ chính mình đầu, thầm hận sắc trời quá mượn, ánh sáng quá mờ, che lại hắn chỉ số thông minh, mắt thấy sở dĩnh đã đi ra ngoài, vội vàng đuổi kịp, tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Sở dĩnh cùng sở thắng là cưới ngựa tới, hắn tiếp nhận thị vệ truyền đạt dây cương, xoay người mà thượng. Nhớ tới cái gì? Lại rũ mắt cùng vương đại nhân nói, việc này liền giao từ ngươi tới làm, nếu có tình huống như thế nào, cần chuyện gì, trực tiếp hướng quân doanh tới tìm ta. Nay án tử vốn chính là đại lý tự kém, tuyên bình hầu chỉ là phụ làm, nhưng hắn có thể nói ra nói như vậy, vô dị được rồi thật lớn phương tiện. Ở Đô Thành, một khối gạch nhi trụ được đi có thể tạp chết vài cái hoàng thân quốc thích, tuy là phụ mệnh tra án, nhưng có đôi khi hắn một cái tứ phẩm quan hành sự lên khó tránh khỏi có điều trở ngại. Nguyên bình hầu không giống nhau, có chuyện gì, tìm hắn trên đỉnh, kia thật là tiện lợi a Vương đại nhân đôi ra vẻ mặt cười, tương đương ân cần mà chạy chậm đến trước ngựa, dôi tay vô vô mông ngựa, thuận thuận đuôi ngựa ba, liên tục nói, là là là, hạ quan hiểu được, đa tạ hầu ra. Sở dĩnh gật gật đầu, nắm dây cương tay hơi túng túng, màu nâu tuấn mã xoay người, nâng lên hai chỉ mong trước, hắn nhìn về nơi xa hướng trường ngai, thoáng nghiêng đi thân, kêu một tiếng sở thắng đi quân doanh. Sợ thắng, đúng vậy. Ở hơi lạnh như nước trong bóng đêm, hai người rục ngựa đi xa, dần dần chỉ còn lại nhàn nhạt hư ảnh. Tiến đi người, vẫn luôn lo lắng để phòng vương đại nhân thở phào một hơi, ôm trường giản vòng qua sư tử bằng đá, vừa đi vừa nói thầm, gần nhất tuyên bình hầu tựa hồ tổng hướng quân doanh đi, chẳng lẽ biên cương lại bắt đầu không lớn an ổn đi lên. Tính, hành quân đánh giặc những việc này tự nhiên có người nhọc lòng, hắn chuẩn bị chuẩn bị chuẩn ngày mai rỗi danh đi hẻm thập tứ tìm Ninh cô nương mới lả. Ninh Hoàn cũng không biết hiểu có người nhớ thương, che miệng ngáp một cái, vén dèm lên nhìn xe ngựa vững vàng xử tiến hẻm thập tứ. Ngõ nhỏ nhất chú A bà mới vừa ăn xong cơm chiều, liền gấp không chờ nổi mà dọn ghế ngồi ở cây liếu hạ, cùng ra tới quê nhà thổi ra, rào rạt đắc ý mà khoa tay mua chân, nói là chính mình hôm nay ở Ninh Phủ nhiều phong cảnh, lại hiệp trợ quan phủ làm cái nhiều đến không được cán tử. Nàng chết căn cánh liễu, chỉ chỉ chỏ chỏ chính nói được hang say nhi đâu, vậy không phải cái gì người đứng đắn, mất công ta ngày ngày nhìn chằm chằm, này không, nhưng không phải bắt được các nàng biếm tóc, hắc tâm can như nhà, giết người thì đền mạng, phòng chừng là không về được. Xung quanh nghe náo nhiệt cũng là ồn ào. A bà ngươi lần này nói không trừng thật muốn đến bạc. Cũng nói không trừng nhi đi, tiểu cô nương ra chỗ nào như vậy đại bản lĩnh sức lực hại người, muốn ta nói a Họ dương đã chết cũng liền đã chết, tồn tại cũng là cái vô dụng thai họa chu A bà nhất không yêu người khác bắt nàng nước lạnh diệt nàng nổi bật, gieo lên, lao phưng ra, người này nói cái gì? Quốc có quốc pháp, luật lệ thượng viết đến giành mạch, rõ ràng, vậy đến giết người thì đền mạng Từng câu từng chữ, đó là nói năng có khí phách, len ken hữu lực A. Nhân đến ngõ nhỏ hẹp, đằng trước lại có thu quán xe đẩy tay, xe ngựa đi được cực chậm. Ninh hoàn đem kêu một phen lời nói không sai biệt lắm nghe xong cái toàn. Nàng dứt khoát đã kêu sa phu liền ở cây liễu biên nhi rừng rừng, gợi lên mảnh, đối diện bên ngoài, cười ngâm ngâm nói, chu A bà nói được là, quốc có quốc pháp ra có ra quy, là thật là giả, có tội không tội, chúng ta đại tĩnh luật lệ tự sẽ cho ra công đạo, cũng không phải là cái nào người ba lượng miệng là có thể tùy tiện định cái tử tội, phán cái tử hình. Chú A bà bất kỳ nhiên cùng lời nói bố trí chí chính chủ đụng phải vừa vạn, càng không nghĩ tới buổi chiều nhân tài bị bắt đi, đêm nay trời cao còn không có hát thấu đâu, người lại bị hảo hảo mà thả lại tới. Lại nghe kia trong miệng nói, không khỏi một ngạnh, nhất thời ngượng ngùng. Ninh hoàn lại hướng chung quanh hẻm thập tứ hộ gia đình mỉm cười gật đầu lấy trò hỏi, lúc này mới bưng mảnh, tiêu sa phu tiếp tục đi trước. Cây liếu hạ tiếp tục cười đùa, nhân gia tốt lành đã trở lại. Đó chính là cùng dương tự lập án tử không liên quan Ai ra, chú A bà lúc này thưởng bạc thất bại Nên tâm can đau nhi la Chú A bà Ngươi này miệng à Thật nên khẩn căng thẳng Quá mà chiêu thai họa Giết người tội danh là có thể hướng đầu người thượng tùy tiện ăn sao Cũng không phải là sao Chú A bà nghe này nhất ngôn nhất ngữ Thanh một khuôn mặt Đến cuối cùng thật sự nhịn không được Vớt lên chính mình ghế liền hồi chạy Ninh Hoàng Bình An trở về nhà Vân Chi cuối cùng một lòng rơi xuống đất, thẳng nói thần Phật phù hộ, lao ra phu nhân ở thiên có linh. Quay đầu lại vội đi kêu phòng bếp nấu nước, tắm gội quay lại đi đen đuổi. Ninh hoàng tẩy song song ngồi ở trong viện hoa lê dưới tảng cây bồi Linh phái ninh noãn chơi trong chốc lát, lại nói chút lời nói, mới trở lại dược phòng tiếp tục xứng nàng dầu mọc tóc, thuận tiện chuẩn bị tốt ngày mai đi trưởng công chúa phủ sở cần tất cả dược vật. Ngụy Lê thành thân thể vô giải cổ kéo đến lâu rồi không phải cái gì chuyện tốt, vẫn là sớm giải quyết hảo. Việc này hiểu rõ, nàng mới hảo chuyên tâm ở nhà trị liệu Ninh phái cùng nghiên cứu chế tạo dầu mọc tóc. Tháng tư mùi thơm tẫn, tàn hồng khắp nơi, cách ngoài cửa sổ cây hoa đảo thượng lưu lại linh tinh mấy điểm đỏ bừng. Ninh Hoàng chỉ ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, lại lưỡng lử đầu tới đem nhặt tốt dược liệu ném vào tiểu trong nồi. Hôm sau trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Vân Chi múc nước tới rửa mặt, cười nói, hôm qua tiểu thư không có việc gì, đây là ông trời cũng cao hứng đâu. Ninh Hoàn cười ra tiếng, lấy ra hương chi hướng nàng trên mặt lao lao, liền số ngươi có thể nói. An qua cơm sáng, Ninh hoàn cũng không chậm trễ, xách theo hòng thuốc, têu lên thất diệp, đón thần phong đi hướng trưởng công chúa phủ. Tới rồi trước cửa, bất quá giờ thì nửa, gõ môn đi vào, mới hiểu được lúc này Di An trưởng công chúa cũng không ở trong phủ. Điện hạ tiến cung cùng Thái Hổ nương nương thỉnh An đi, ước chừng giờ tị mới có thể trở về, công tử việc lao nô làm không được chủ, Ninh cô nương hướng trong ngồi, An chút trà bánh, lao ngài chờ một lát. Lao quản gia tiếp đón thị nữ bưng trà, một mặt nói lên trưởng công chúa hành tung. Ninh hoàn cũng không vội, gật gật đầu, nói thanh không sao. Di an trưởng công chúa mỗi tháng tiến cung số lần không coi là nhiều, này nguyệt sẽ lâu lâu liền đi một chuyến. Thật sự là trong lòng nhớ cái gọi là thất diệp trồn. Nàng chính mình phái ra đi người còn không có chuyện quay lại tin tức, này liền nghĩ hồi cung đi hỏi một chút mâu thân huynh trưởng nơi đó có hay không tin nhi. Trường tín cung là vì Thái Hậu hành cư ngồi nằm chỗ, này bày biện đoàn chính thanh nhã, kim sai hoa tú. Hoàng hậu lanh cung phi trầm rãi mà đến, nhẹ la kim lũ, châu ngọc huy huy, càng có vẻ mãn đường ngọc sát, sang quắc lóa mắt. Di an trưởng công chúa mới từ Thái Hậu Chỗ biết được còn không có thất diệp trồn hành tung truyền quay lại tin tức Thất thần, khóe mắt rắc mệt mỏi thoáng rơi xuống Cũng không có gì tâm tình cùng này Đàn tiểu tẩu tử đánh lời nói sắc bén Ngay cả thôi hoàng hậu cùng nàng nói chuyện Đều đề không lớn khởi tinh thần tới Thái Hậu biết nữ nhi tâm yêu Khô giáo ấm áp lòng bàn tay nhẹ phúc ở nàng ngu bàn tay thượng An ủi nói Người phái ra đi mới bao lâu Nơi nào nhanh như vậy là có thể có kết quả Hòa viện à, ngươi đến yên tâm, liệt tổ liệt tông phù hộ, ai ra kia cháu ngoại nhi chúng sẽ khổ tận cam lai, sẽ không có việc gì. Di an trưởng công chúa sắp sắp hẳn là, thôi hoàng hậu đám người cũng là người một lời ta một ngữ mà nói giải sầu lời nói, duy độc ngồi ở ốc quý phi dưới thân xuyên vân cẩm cung trang, mặt vông giải nhi, quang tế mi chu thuộc phi trọn trọn mắt. Nàng quán tới cùng di an trưởng công chúa không đối phó, nghe vậy cũng chưa nói cái gì, chỉ thiên đầu. Đầu ngón tay nhẹ bác Ngọc Châu tua xuyến, khỏe miệng xẹt qua một kia như có như không cười lạnh. Khổ tận cam lai, suy, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Thôi hoàng hậu mắt sắp đến lợi hại, nhăn lại mi thật là không vui, này chu thục phi ỷ vào chính mình dục có hoàng trưởng tử Thụy Vương, ai đều không bỏ ở trong mắt, khinh quầng đến lợi hại, cũng liền hoàng đế cảm thấy nàng đây là thật tình. Hoàng hậu lười đi để ý người này, mắt không thấy tâm không phiền mà quay đầu lại. Lại cùng Di An trưởng công chúa nói chuyện, nói, ngươi ngày thường lo lắng lao động, một người khổ chịu trách nhiệm, nếu có cái gì cần phải buồn cung tương trợ, nhất định phải nói thẳng. Di An trưởng công chúa xả ra cười, trả lời, đa tạ hoàng tẩu, công chúa trong phủ người nhiều, cũng không có gì phải nhọc lòng, hiện giờ ta cũng cũng chỉ ngóng trông tìm được đại phu trong miệng thất diệp trồn. Thôi hoàng hậu không hiểu được này thất diệp trồn là cái thứ gì, không tránh khỏi do hỏi. Di An trưởng công chúa chỉ phải tinh tế cùng nàng giải thích. Chu Thục Phi nghe được lời nói, ngọn nhi Ngọc Châu đầu ngón tay một đốn, khiếp khiếp mắt, thất diệp trồn, trùng cổ độc vật thiên địch. Một hồi thỉnh ăn ở thôi hoàng hậu cùng Di An trưởng công chúa nói chuyện xa sút há duy mạc, hoa y ghi hẻ mỹ nhân lục tục đi ra cửa điện, Chu Thục Phi trở lại sở cư thừa ăn điện, lười nhác lệnh qua trên trường kỷ, nửa gối theo bảo tương hòa thanh lăng gối mềm. Nghỉ ngơi sau một lúc lâu Cuối cùng là nhấc tay đưa tới áo lục c công nhân phân phó nói đi Thủy Vương phủ kêu sở chắc Phi tiến cung tới một chuyến lại có thuận tiện khiến người cha cha di An trưởng công chúa trong phủ thỉnh thần y rốt cuộc là cái cái gì địa vị không đề cập tới kia đầu Thủy Vương trong phủ sở hoa nhân chính mùi ngon ăn mới mẻ ra lò đường Lê Xuân kem nhận được bà bà chu thuộc phi tin tức cũng bất chấp ăn cái gì vội vội sửa sang lại ăn mặc hướng trong cung đi bên này di An trưởng công chúa hội phủ Vừa vào cửa liền từ lão quản gia chỗ biết được Ninh Hoàng chuẩn bị hôm nay giải cổ. Nàng không rảnh bận tâm dáng vẻ, xách theo phức tạp làn váy vội vàng chạy tiến tới, mở miệng liền hỏi nói, Ninh Đại Phu không phải nói cần phải thất diệp trồn làm dẫn. Như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Ninh Hoàng gắt xuống chung trà, liếm tay háo đứng dậy, chỉ chỉ trong phòng sơn hồng sáng ngang, cười nói, trưởng công chúa hướng lên trên đầu nhìn. Di An trưởng công chúa nghe vậy không cấm ngừng đầu. Liền thấy lương thượng ngồi sổm nho nhỏ nhì một đoàn, tuyết trắng nhăn sắc, hơi là xóa tung cái đuôi, so với miêu nhi càng có vẻ mau nhung đáng yêu, ngây thơ chất phác. Nàng hẹp dài dơ lên mắt phượng trung đựng ngẩn ngơ chi sắc, môi đỏ khẽ nhết, theo bản năng hỏi, đây là thất diệp trồn. Cùng bình thường trồn loại khác biệt tựa hồ có chút quá lớn. Ninh Hoàng gật đầu nói là, nhấp môi hướng lên trên đầu gọi một tiếng thất diệp, tiểu trồn nhảy xuống vừa vạn rừng ở trưởng công chúa bên chân. Tiếp theo nháy mắt lại bay nhanh nhảy thượng ninh hoàn đầu vai. Di an trưởng công chúa bị hoảng sợ, đại kinh thất sắc, ôm ngực đảo mắt lại thấy kia thất diệp trồn đã ngoan ngoắn mà ghé vào nữ tử đầu vai. Vẫn chưa có làm ra cái gì tập kích động tác, nàng lúc này mới khẽ bung lỏng một hơi, miệng cưỡng ổn ổn tâm thần. Kinh xác lui tán, không khỏi lại sinh nghi hoặc hỏi, ta phái ra đi người còn không có tin tức, này trồn nhi ninh đại phu là từ đâu nhi đưa tới. Ninh hoàng nghĩ, nghĩ Đắc, cũng là vận khí tốt, trong lúc vô tình ở chùa tướng quốc sau núi trong rừng gặp phải. Di An trưởng công chúa sau khi nghe xong, lại nhìn kia tiểu trồn cùng người thân mật, con người khẽ nhúc đích. Ninh Hoàn thấy nàng xứng sở không nói, lời nói hòa hoan nói, trưởng công chúa, y y ngươi xem hôm nay có được hay không. Nếu là không muốn hôm nay giải cổ, ta này liền đi về trước. Di An trưởng công chúa hoàn hồn, nhẹ nhàng a một tiếng, trong tay háo hai tay chậm dãi nắm chặt ngức trụ nội tâm thấp hỏng thật lâu sau mới từ từ phun ra một ngụm trọc khí tiếng nói hơi mang vải phần nghệ thanh liền hôm nay đi sớm một ngày hảo quá một ngày Ngụy thành trụ tiểu viện Nhi như Cũ An Tịnh Thanh lãnhnh Lưu hoán không khí cực kỳ giống hơi lạnh ngày xuân nước sông trong phòng cùng ngoài phòng là hai cái bất đồng thế giới lại nhiệt lại buồn giống vậy lồng hấp thất diệp ngao ngao thẳng tềây Ninh hoàn váy một lòng nghĩ ra đi Ninh Hoàn sờ sờ nó lỗ thai Thấp thấp thở dài một tiếng nó mới an tính lại. Thị nữ đánh lên âm trướng, hãm ở dày nặng đệm chăn ngụy lê thành hạp hai mắt, vẻ mặt trắng bệnh như kia mái rác ngói thượng bao phủ lánh xương, mang theo vào đông độc hưu tính mịch. Nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, thân diệp liền ngửi được một tia thuộc về vô giải cổ độc đáo tinh khiết và thơm, nhìn không được vây vây cái nuôi, có chút sao động. Vô giải cổ có hai chỉ, trong đó một con ở Nam Vực rừng rầm thời điểm cũng đã bị nó nuốt, Kêu hương vị thật sự kêu trồn hiếm lạ vô cùng, cùng nó mà nói coi như là thế gian này độc nhất vô nhị món ăn chân quý, hiện giờ gặp phải này còn lại một con, nơi nào còn có thể chân ổn. Thất Diệp trong miệng thẳng hô hô, chảy nước dãi hơi kém không chảy ra. Nó nhảy đến mép dường thượng, hận không thể hướng ngụy lê thành trên người nào qua đi. Ninh Hoàn đi đến một bên, mở ra hồng thuốc, đem bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra tới, Thất Diệp nghe được động tĩnh. Xoay qua đầu liền xem nàng lấy ra một cái mộc chế chấm ống Ninh hoàn lúc trước sẽ ở rừng rầm hao phí không biết nhiều ít cái ngày đêm bắt được nó Ngay từ đầu vì chính là làm vô giải cổ thí nghiệm Xét thấy kia trùng cổ tương đương mỹ vị Ngày xưa những cái đó sự tình này đầu nhỏ đều nhớ rất rõ ràng Nó hai mắt hạt trâu quay tròn mà dạo qua một vòng Lập tức liền sẽ ý Cái đuôi nhét lên Hướng ninh hoàn vươn chính mình chào chào Ninh hoàn nhẹ xoa xoa nó đầu Dùng tự chế châm ống lấy một chút huyết, lại cho nó đắp điểm cầm máu thuốc mỡ, huy viên nó thích can viên. Thất diệp hưng phấn mà kêu hai tiếng, chi khởi lỗ thai, nhảy nhảy đến trên bàn, an tĩnh mà chờ hưởng dụng mỹ thực. Long chán đầy lo lắng nhi tử di an trưởng công chúa nhìn đến nó kêu cơ linh đến thông nhân tính bộ dáng, cũng không tự chủ được mà đem tầm mắt dịch một tức, ngầm ngạc nhiên đồng thời, lại nhiều báo một phần hy vọng. Ninh Hoàng ngồi ở mép giường, đem trồn huyết để vào chén sứ chung lại lẫn vào một trình bình hồi xuân lộ. Nàng hơi rũ hạ mi mắt, lấy ra chuẩn bị ngân châm cùng đao, tính khí ngưng thần. Di An trưởng công chúa căn bản không dám nhiều xem, bối quá thân, đôi tay căng bàn tròn, khẩn môi phía trên phô đệm chăn tế cẩm khăn trải bàn, đầu ngón tay trắng bệ. Chơ người được càng thấy dậy đặc mùi máu tươi nhi, toàn bộ thân mình đều hung hăng mà banh, trên cổ gân xanh cũng chán ra tới. Bất đồng với trưởng công chúa Khẩn Trương, linh hoảng tâm thần còn tính bình hẳn. Không chút hoang mang mà mượn trong chén chi vật thư lấy dẫn đường, thất diệp trồn huyết cùng cải tiến sau hồi xuân lộ thể hiện ra vô cùng dụ hoặc lực, kia cổ trùng thực mau liền lộ ra rất nhỏ tung tích, nàng nhanh chóng châm rơi, quá trình so tưởng tượng bên trong thuận lợi đến nhiều. Thời gian cùng với máu tươi chảy xuống tí tách tiếng động chậm rãi trôi đi, ước chừng qua canh ba trùng, ninh hoàn cuối cùng một kim đâm ở ngôi đầu cổ trùng. Ngôi canh thất diệp nhất thời nhảy qua đi, hé miệng muốn đầu uy. Ninh hoàn liền trực tiếp dùng châm ngẩm kia cổ trùng phong tới nó trong miệng, nó nhai đến phụt phụt vàng Ninh hoàn ho nhẹ một tiếng, chuyên tâm cấp ngụy Lê Thành khâu lại băng bó miệng vết thương, cuối cùng hướng trong miệng hắn lại đổ chút không có pha loáng hồi xuân lộ. Chờ đến làm xong này đó, Ninh hoàn mới đứng dậy, đối với đã có chút chịu đựng không nổi di an trưởng công chúa, hơi hơi lại cười nói, trưởng công chúa, Ngụy Công Tử đã không ngại. Rõ ràng là như cùng phong mềm nhẹ ngữ điệu. Lại cố tình như là sấm xét ở Lý Hòa Viện bên Thái Nổ Tung, chậm đánh nát đẻ ở nàng trong lòng suốt 10 năm vô pháp thở dốc cự thạch, nàng ầm ầm ngã ngồi trên mặt đất, nhất thời khóc cười không ngừng. chương 28 Di An trưởng công chúa là nguy nga cung đình hết sức xa hoa bồi dưỡng ra tới tráng lệ mẫu đơn, luôn luôn dáng vẻ đoan trang, tự phụ tự giữ, cũng chỉ có đề cập đến dưới gối duy nhất hải tử, mới có thể cảm xúc hóng mất, thất thố đến tận đây. Ninh hoàn không có tiến lên trấn an hoặc là khuyên giải an ủi, mà là đi đến bên cửa sổ, dối tay kéo ra chắn phong tầng tầng hậu mảnh, đầu ngón tay đẩy ra trong nháy mắt kia bị ngăn cách bên ngoài 10 năm dương quang cuối cùng là xuyên qua thấu mỏng song sa, chút xuống mà xuống, dừng ở dưới chân trử sắc mà nhung thảm thượng, một chút một chút mà xua đuổi cả phòng trồng chất ủ rột cùng hơi bại. Một hai lũ phong, ba bốn phân quang. Còn có mặt tiền cửa hiệu mà đến thuộc về ngoài cửa sổ thanh thanh trúc diệp phát ra mùi hương thoang thoảng, khóc lớn một hồi di an trưởng công chúa bừng tỉnh, ngơ ngẩn nâng tay háo trà lao vết má biên nóng bỏng nước mắt, ngồi dậy tay chân cùng sử dụng, hơi có chút tập tễnh mà bổ nhào vào mép giường, nửa quỳ trên mặt đất. Ngụy Lê Thành còn không có tỉnh lại, nàng túi xuống thân đi đã nghe không được ngày thường hô hấp trệ tắc sở khiến cho xuyên tiếng hô, mắt mũi gian hơi thở mỏng manh, lại có làm nhân tâm hỷ thuận lợi. Di An trưởng công chúa hai mắt đấm lệ mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng phục ôm ở đầu vai hắn, nghẹn ngào, thanh âm yếu ớt giống như rồi mỏi mệt, từng tiếng cứ gọi Lê Thành, Lê Thành. Ninh Hoàn đứng ở một bên, Dụ Mi nhìn trên bàn nghiêng đầu hất đuôi thất diệp, bên má cũng là tràn ra cười tới. Chư bỏ chung cổ, Ngụy Lê Thành thân thể như cũ suy yếu, trưởng công chúa cảm xúc phập phòng nhất thời bình tĩnh không được, Linh Hoàn liền thấp giọng cùng bên cạnh ma nói một tiếng, ngược lại đến nhà Kề đi phương thuốc. Thuận tiện cùng hầu hạ thị nữ tinh tế giảng thuật ngày thường cần phải chú ý hạng mục công việc. Rồi sau đó lại đi theo đi phòng bếp nhỏ, điều phối tắm gội nước thuốc. Tới tới lui lui nước sôi nấu ngao, ninh hoàn liền đứng ở bệ bếp nồi biên, tay cầm cân tiểu ly nhất nhất ước lượng, đúng lúc gia nhập thuộc địa, xuyên cùng nướng hoàng kỳ chờ rất nhiều chi vật. Nhân đến muốn khống khi khống lượng, một chốc nàng ly không được, nghe thị nữ vũ hoàng nói sư láo ra tử cùng ngụy đại gia bọn họ hồi phủ lên đây cũng chỉ là cười gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm trong nồi xôi trào nước thuốc. Trong phòng bếp mọi người nín thở ngưng thần, chỉ nghe được nước sôi quần quận lộc cộc lộc quộc thanh, mà tiền viện còn lại là chưa từng có náo nhiệt. Sư lão Gia tử cùng ngụy lão Phu Nhân là trước hết lại đây, theo sau nhận được tin tức ngụy Đại gia Ngụy nhị ra mấy cái huynh đệ, chính là trong cung Thái Hậu cùng Hoàng đế Tuy Ly không được cùng cũng xử cung nhân tới hỏi ý. Ngụy Lê Thành là ở giải cổ sau nửa canh giờ tỉnh lại, Thư hư mà sốc sốc mí mắt, mơ hồ tầm mắt từ từ xuyên qua chướng biên thiện sắc vua, rõ ràng thấy được một phương sáng ngời cách cửa sổ, không thanh sâu kinh kê tiếp cao thúy trúc cùng ba lượng chỉ đỉnh tê mổ tức điểu. Không phải thường ngày đau nhiên trợn tỉnh nhìn thấy vượng hoàng ánh nến, ám sắc nỉ mảnh. Là trong mộng đều chưa từng gặp qua sáng ngời cùng tươi sống. Hắn hốt hoảng cảm thấy chính mình là một giấc mộng, chẳng lẽ hắn rốt cuộc đã chết, rốt cuộc giải thoát rồi. Ngụy Lê Thành ngơ ngác mà xuất thần, Di An trưởng công chúa cấp vội vội vàng vàng mà đến sư lão gia tử cùng ngụy Lao phu nhân đổ trà, quay người lại liền thấy hắn mở bứng mắt, vội túi người. Mẫu! Mẫu thân! ngẹn ngào khô khóc thanh âm, lại lần nữa làm Di An trưởng công chúa rơi lệ lời mặt. Bởi vì ngụy Lê Thành thanh tỉnh, trong phòng lại là một trận luống cuống tay chân. Tê cô cô là Phụng Thái Hổ chi mệnh tới, nàng nguyên là không tin truyền đến nói. Này Nguy Đại Công Tử ở trên giường nằm 10 năm, mắt thấy đều phải đi, buổi sáng trưởng công chúa đều vẫn là vẻ mặt buồn bực không vui, đầy bụng lo lắng xuất ruột, sao có thể đảo mắt một hai cái canh giờ liền không ngại. Không nghĩ đến phủ vừa thấy, thật là kinh ngạc nàng nhảy dự. Nếu nói ngày xưa Ngụy Đại Công Tử là treo đầy hoàng diệp tiệm đã khô bại gỗ mục kia hiện nay còn lại là rút ra tân mầm, tinh thần khí nhi khác nhau rất lớn. Tê cô cô trong lòng khiếp sợ không khỏi ngạc nhiên với trưởng công chúa trước khi lời nói nhắc tới thần y lì hề, thủ hồi xuân không ngoài như vậy cũng. Hơn nửa ngày tê cô cô mới phục hồi tinh thần lại, thật dài thở dài ra một hơi, nàng có nghĩ thầm nhìn xem kia thần y ra sao bộ dáng, mọi nơi đánh giá lại không thấy người ngoài thân ảnh, chỉ phải liễm tận tâm tự, đem tâm tư tất cả đặt ở ngụy lê thành trên người. Nhìn mép dường ngụy lão phu nhân cùng trưởng công chúa chờ hỉ cực mà khóc, Ngụy ra mấy cái đại lao già nhì cũng đỏ hốc mắt, tê cô cô loát loát tay áo cười khanh khách tiến lên.